Ai nha, nàng thật là ngẩn người. Nàng là chủ vị âm linh, chỉ cần lợi dụng âm linh ấn, tức có thể thông chi đến các chùa miếu chủ vị âm linh. Xem ở Minh Vương Mặt Mũi Thượng, Đại Minh Quốc các chủ vị âm linh hỗ trợ tìm cá nhân, còn không dễ dàng sao. Bạch Vân Hinh lập tức tế ra âm linh ấn, bắt đầu truyền lại tin tức. Ô hô, rốt cuộc thu phục. Nàng cũng không cần từng nhà chùa miếu, đi lưu truyền âm phủ. Đại Minh Quốc Kinh Đô Đại Minh Chùa, là Đại Minh Quốc lớn nhất chùa, nó địa vị giống như phổ hoa chùa. Một ngày này, Đại Minh chùa Sơn môn mở rộng ra, chuẩn bị nên đón khách quý. Bạch Vân Huyên đã chịu long trọng nên đón lễ. Tiến vào đại điện, cùng Đại Minh chùa trụ trì duyên đại sư cẩn thận tham thảo thật lâu, nàng chuẩn bị đem nhiệm dịch phòng tạm thời lưu lại nơi này tu hành. Nàng cũng trước ở tạm ở chỗ này, chờ đợi các chùa miếu tin tức. Đông La sơn thần, ngươi vị này tiểu cháu trai đối phật pháp nộ tính cực cao, nhưng nguyện bái nhập Đại Minh chùa. Từ không diệu đại sư tự mình dẫn đường hắn tu hành như thế nào? Duyên Đại Sư là kết đan kỳ tu vi. Hắn theo như lời không diệu Đại Sư, là một người hóa thần kỳ tu sĩ cấp cao. Bạch Vân Hinh than một tiếng, tiểu gia hỏa vẫn là hỏa một song linh can. A. Duyên Đại Sư hai mắt đột nhiên hiện lên tinh quang, có vẻ thực kích động. Hạt giống tốt thật sự không thường thấy A. Chỉ cần làm hắn bái nhập Đại Minh Chùa, Phật đạo đồng tu cũng có thể. Như vậy, ta lập tức thỉnh mất đi quá Thượng Sư Tổ xuất quan, thu hắn vì đồ đệ. Mất đi đại sư là một người độ kiếp kỳ tu sĩ cấp cao. Hơn nữa vẫn là Phật đạo đồng tu cao tăng. Thật sự, Bạch Vân Hinh trước mắt sáng ngời, cái này tuyệt đối có thể có. ngươi chờ. Duyên đại sư lập tức về phía sau điện chạy như bay mà đi, một chút đại sư phong phạm đều không có. Nói giỡn, tốt như vậy mầm. Tất yếu ở trước tiên liền định ra danh phận. Mất đi quá thượng sư tổ y ghế bác, rốt cuộc có người có tư cách kế thừa. Đây chính là đại minh chùa đại hỷ sự đâu. a nha làm lão nạp coi một chút tiểu gia hỏa. Không lâu, nơi xa truyền đến một cái to lớn vang rội thanh âm. Một tức lúc sau, một cái khoác áo cả sa cao lớn hòa thượng xuất hiện ở bạch vân Hinh cùng nhậm dịch phong trước mắt. A, nhậm dịch phong manh không đinh mà bị mất đi đại sư bắt lấy tay nhỏ, tiêu sợ hãi ra tiếng. Đừng sợ, tiểu phong, vị này mất đi đại sư là phật đạo đồng tu tu sĩ cấp cao. Hắn tưởng xem kỹ tư chất của ngươi sẽ không hại ngươi. Bạch vân Hinh vội vàng trấn an nhậm dịch phong. Nhầm Dịch phong bẹp bẹp cái miệng nhỏ, trong mắt ngậm thủy quang, lại kiên trì không cho này rơi xuống. Kia bị cốt dạng, Bạch Vân Hinh một trận đau lòng. Mất đi đại sư, ngài nhìn hảo không? Ngài có thể hay không nhanh lên, nhìn một cái, đều dọa đến tiểu bằng hữu. Chương 383 thiếu niên bài sư. Ha ha, lão nạp rốt cuộc có đồ nhi 1357924, 6810 gggggggggg giờ tới, đồ nhi, mau bài sư. Mất đi đại sư cao hứng cười to. Rốt cuộc tìm được một cái Phật Pháp nộ tính cao, lại là song linh căn hảo đệ tử. Hắn một thân Phật Pháp cùng đạo Pháp, cuối cùng có người kế thừa. Hình Cô Cô. Nhất đẳng đến mất đi đại sư buông ra hắn, nhậm dịch Phong lập tức trốn đến Bạch Vân hình phía sau, gắt gao túm nàng tay áo. Hắn đem toàn bộ mặt đều giấu ở nàng sau lưng. Mới không cần bài sư, hắn không nghĩ hình Cô Cô ném xuống hắn. Hắn muốn trốn đi, người khác đều nhìn không thấy. Mất đi đại sư, tiểu Phong từ nhỏ ở núi rừng lớn lên. Ta mới vừa mang đến trần thế không lâu. Hắn tương đối sợ người lạ, ngài đừng trách móc. Bạch Vân Hinh một bên chấn an nhậm dịch phòng, một bên xin lỗi mà nói. Không sao. Lao nạp về sau sẽ tỉ mỉ dạy dỗ hắn. Đông La Sơn thần cứ việc yên tâm. Mất đi đại sư vì làm nhậm dịch phòng đối hắn buông tâm phòng. Cuối cùng đều dùng ra vô số huyễn lệ pháp thuật, thành công mà hấp dẫn tiểu đổ nhi. Ai, thời buổi này, thu cái đổ nhi thiệt tình không dễ dàng đâu. Hinh cô cô không rời đi. Nhầm dịch phong mở to tròn xoe mắt to gắt gao nhìn chầm chằm Bạch Vân Hinh. chỉ cần Hinh cô cô nói đi hắn liền khóc cho nàng xem hình cô cô nhất không đành lòng thấy hắn khóc nhầm dịch phong tia chỉ số thông minh tuyệt đối là đỉnh đứng đầu đừng nhìn hắn đối thế sự ngây thơ không biết lại nhất sẽ xem mặt đoán ý không đi không đi cô cô ta còn muốn tìm sư phụ đâu ở tìm được sư phụ phía trước nhất định sẽ lưu tại đại Minh chùa bồi tiểu phong Bạch Vân Hinh cử đôi tay lời thể son sắc mà bảo đảm Nhậm dịch Phong lập tức triển khai miệng cười, kia tươi cười vô cùng thuần kết cùng hạnh phúc. Mất đi đại sư gấp không chờ nổi mà nhận lấy Nhậm dịch Phong vì đồ đệ. Hắn đây là sợ có người cùng hắn đoạt đâu. Bái sư nghi thức tuy rằng đơn giản một chút, nhưng Nhậm dịch Phong thu được lễ vật, lại đều là thật đánh thật. Hình cô cô cấp. Nhậm dịch Phong quả thực quá đáng yêu, thế nhưng đem toàn bộ vòng chữa vật tử hiến vật quý dường như đưa cho Bạch vân Hình. Ngan, cái này tiểu phong chính mình mang. Ngươi xem, cô cô cũng có một cái. Bạch Vân Hinh cho hắn nhìn chính mình chữa vật vòng tay sau, nhậm dịch phong lúc này mới từ bỏ. Di. A. Nha. Nhậm dịch phong lần đầu tiên sử dụng chữa vật vòng tay, một bên thử một bên kinh ngạc ra tiếng. Ha ha. Ở đây mất đi đại sư cùng duyên đại sư, cùng với Bạch Vân Hinh đều cười. Tiểu gia hỏa siêu cấp manh siêu cấp đáng yêu. Đối Phật tu tới nói, như vậy tâm tư thuần tịnh hài tử, là nhất thích hợp tu hành Phật Pháp. Còn càng dễ dàng trúc cơ. Chờ hắn trúc cơ về sau mới có thể nhập trần thế rèn luyện. Phật tu đại đa số là trước tu Phật Pháp, sau đó vào đời rèn luyện. Người tu tiên, tất nhiều là một bên tu luyện một bên rèn luyện. Bạch Vân Hinh tạm thời ở Đại Minh Chùa định cư xuống dưới. Đại Minh Chùa ở vào Kinh Đô Tây Giao, tỏa ủng một cái đại linh mạch. Nàng chuẩn bị bế quan, đột phá âm đàn trung kỳ. Lúc trước đã đạt lúc đầu viên mãn chi cảnh, công đức lại thâm hậu, tấn giai hoàn toàn không có vấn đề. Nửa tháng sau, Bạch Vân Hinh xuất quan, thuận lợi đạt tới âm đan trung kỳ tu vi một ngày này đúng là mùng một nhật tử đại minh chùa tiếng người ồn ào khách hành hương vô số đông la sơn thần trụ trì sư tổ thỉnh ngài đi chính điện nơi đó thiết có đạo tràng một người tiểu hòa thượng tiến đến thỉnh bạch vân huynh đạo tràng nếu có thể ở đạo tràng thượng truyền đạo thụ nghiệp là có trợ giúp tích góp công đức bạch vân huynh lập tức chiều chính điện đi đến lần này đạo tràng từ không diệu đại sư chủ giảng trường hợp thực long trọng Đại Minh chùa chính điện thiết có cản khôn pháp trận, trận pháp khởi động lúc sau, ước chừng nhưng cất chứa 10 vạn nhiều người. Bạch Vân Hinh vừa thấy cái kia trường hợp, tức khắc có chút ngốc lăng, này cũng quá khoa trương. Chính điện đạo tràng trong vòng, thế nhưng thật sự có 10 vạn người nhiều. Dựa, chẳng lẽ kinh đô sở hữu tu sĩ đều tới sao? Bạch Vân Hinh không cấm hít sâu một hơi, có thể thấy được, Đại Minh kinh đô hẳn là không ngừng 10 vạn tu sĩ. Đông La Sơn Thần, ngươi tới vừa lúc. duyên Đại sư tự mình tiến lên. Thỉnh Bạch Vân Hinh đến Không Diệu Đại Sư bên cạnh. Lúc này Không Diệu Đại Sư sắp giảng đạo kết thúc, chờ Không Diệu Sư tổ luận đạo xong, Thỉnh Đông La Sơn Thần giảng đạo như thế nào. Tốt như vậy cơ hội, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Bạch Vân Hinh vui vẻ đáp ứng, cũng thành khẩn nói cảm ơn. Phía dưới Thỉnh Minh Vương thân phong Đông La Sơn Thần, Thiên hình chân nhân giảng đạo. A Di Đà Phật, theo duyên Đại Sư Phật hiệu thanh rơi xuống. Phía dưới nghe nói tu sĩ tức khắc nhấc lên một cái không nhỏ gợn sóng. Đông La Sơn Thần. Ngươi nghe nói qua sao? Đương nhiên, đó là minh vương thân phong ân sơn âm linh, nghe nói còn có thể nhâm mệnh ân sơn địa bàn đầu. Nha, ta đây cũng không phải là tu âm linh, còn nghe sao? Không nghe, ngươi liền đến không? Một hồi, không diệu đại sư còn muốn tiếp tục giảng đạo đâu? Đúng vậy, thật vất vả đoạt một cái đạo tràng tư cách, vẫn là nghe nghe đi. Bạch Vân Hinh mặc kệ thuộc hạm như thế nào nghị luận? Đinh! Nàng âm linh ấn chậm rãi bay lên trời cao, phát ra một tiếng thanh thúy dễ nghe thanh âm Trường hợp lập tức an tĩnh lại. Kim Quang chiếu khắp. Đột nhiên, toàn bộ đạo tràng đều bị âm linh ấn phát ra nhu hòa Kim Quang, bao phủ trong đó. Mỗi một vị tu sĩ trên người công đức, đều nhiều như vậy một chút. Thiên A, này đến có bao nhiêu thâm hậu công đức nghiệp lực A. hoa wow, ta cảm ứng được ta trên người nhiều một ít. Haha, ha, còn có như vậy chỗ tốt, may mắn lưu lại. Bạch Vân Hinh thu hồi âm linh ấn, hơi hơi mỉm cười. Nàng ở vừa rồi liền kế hoạch tốt mở màn. Trước hết cần kinh sợ trụ các vị tu sĩ, bằng không, nàng cũng không hảo bắt đầu bài giảng không phải. Quả nhiên, loại này hiệu quả thực không tồi. Không diệu đại sư cùng duyên đại sư trên mặt, đều không cấm lộ ra một nụ cười, trong lòng âm thầm gật đầu. Vị này đông la sơn thần rất có nhanh trí Vừa ra tay trước kinh sợ trụ trường hợp, cũng không ngủng công bọn họ tới như vậy một hồi. từ âm linh thủy tổ khai sáng ra âm linh tu luyện hệ thống, đã có mười vàn năm. Như vậy, có bao nhiêu người còn ở kiên trì âm linh tu luyện đâu? Bạch Vân Hinh toàn diện giảng thuật âm linh tu luyện hệ thống, cùng với công đức nghiệp lực tầm quan trọng. Cuối cùng, còn kiên định mà cho thấy, âm linh tu luyện giả ứng lấy âm linh tu luyện hệ thống là chủ, mặt khác công pháp vị phụ. Nếu không, cuối cùng rất khó vượt qua thiên kiếp. Đây là nàng lần đầu tiên đối mặt nhiều như vậy tu sĩ chuyên đạo, còn tương đối chúc chắc. Cũng may nghe đạo tu sĩ tố chất đều rất cao. Bằng không, về sau ai nguyện ý giảng đạo cho người nghe đầu? Chờ đến Bạch Vân Hinh giảng đạo cuối cùng một cái âm phù là định, Đồng nhiên, nàng cảm thấy toàn thân một trận kim quang long lánh, vô số công đức nghiệp lực thêm thân. Và, đó là công đức nghiệp lực kim quang sao? Hào nùng công đức nghiệp lực. Ta đều tưởng sửa tu âm linh, nhiều như vậy công đức nghiệp lực thêm thân, tiêu độ kiếp khẳng định dễ dàng đến nhiều. Thôi đi ngươi, tưởng sửa tu âm linh, vậy ngươi trực tiếp đem thân thể hủy hoại lại nói. Bạch Vân Hinh hơi hơi mỉm cười, toàn thân kim quang thu liễm. Nàng cảm kích mà đối không diệu đại sư cùng duyên đại sư gật g gật Hồi sau điện chuẩn bị hảo hảo tìm hiểu một chút truyền đạo không chỉ có có thể được đến công đức nghiệp lực càng có trợ với tự thân hiểu được Bạch Vân Hình bỗng nhiên chớp chớp mắt nàng tựa hồ tìm được rồi một cái tăng cường công đức nghiệp lực hảo biện pháp đó chính là truyền đạo thụ nghiệp đem âm linh nhóm tu luyện lầm khu đảo ngược khẳng định công đức vô lượng lần này thật sự muốn cảm tạ không diệu đại sư kỳ thật nàng bản tôn ở đại ngàn giới quang huy giới khi đã biết đạo lý này đáng tiếc. Vẫn luôn không có cơ hội đi thực thi. Tiểu Hinh Nhậm dịch phong ăn mặc một thân bạch tí dì hào gấm, trên mặt mang theo sạch sẽ tươi cười, kia một đôi hắc bạch phân minh thuần tịnh đôi mắt, tràn đầy ý cười mà nhìn nàng. Hào một cái thanh giật tuấn lãng Mỹ thiếu niên. chương 380 từ Kinh Đô Lôi Đài. Tiểu Phong Nhầm dịch phong ở ngắn ngủ nửa tháng, đặt tới ngưng khí 3 tầng tu vi, Bạch Vân Hinh rất là vui mừng. 1357924 6810 5 g g g g đều ta dịch phong, ta đã trưởng thành. Nhầm dịch phong tiến lên, một phen lại bắt được bạch vân hình tay áo, hắn vóc dáng so nàng thấp như vậy một chút. Bạch vân hình tức khắc vô ngữ. Hắn ngoài miệng nói trưởng thành, nhưng hắn động tác nhỏ, rõ ràng vẫn là hải tử sao. Hào đi, dịch phong. Người tu luyện khi, có hay không cảm thấy nơi nào không ổn. Nam hải sao, đều là có rất lớn lòng tự trọng. Đương hắn cho rằng chính mình lớn lên thời điểm, liền ứng đem hắn trở thành đại nhân tới đối đãi Bằng không? Dễ dàng khiến cho hắn phản cảm Cái gì thanh xuân phản nghịch gì Thật sự sẽ làm người thực đau đầu Bạch Vân Hinh làm bốn cái hài tử nương Tuy rằng con trai cả nhị nhi khi còn nhỏ Không có thể ngốc tại bọn họ bên người Nhưng mặt khác hài tử Nàng đều là nhìn lớn lên Đặc biệt là bảo bối nữ nhi mục trà Du, Là một quả hôn thế ma nữ cấp gây sự quỷ Quỷ linh tinh quái Còn có như vậy dài hơn bối nàng Cư nhiên mang theo cha mẹ linh Tự mình đi bí cảnh Gặp phải đông 38 thảm án chỉnh thành tiên giới sử thượng một kiện quỷ dị đến cực điểm thần bí sự kiện sư phụ đối ta thực hảo huynh cô cô không cần lo lắng lạc. nhậm dịch phong trong mắt hiện lên một tia rảo cật chi sắc thực mau lại khôi phục thuần tịnh hắn buông ra bạch vân huynh tay háo lấy ra một đống lớn pháp khí, cùng nàng khoe khoang đây là hỏa thuộc tính phi kiếm sư phụ nói làm ta đi lôi đài tái thời điểm dùng lôi đài tái bạch vân huynh chớp chớp mắt cái gì lôi đài tái nhậm dịch phong thấy nàng không biết giải thích nói Đại minh quốc kinh đô cùng các châu chủ thành, còn có phần phong quốc đầu thành, mỗi tháng đều sẽ tổ chức lôi đài tái. Đại minh quốc chính là thông qua đủ loại lôi đài tái. Nhắc tới cao tu sĩ đấu pháp trình độ. Nay cùng đại ân quốc đấu pháp đại hội không sai biệt lắm. Hiện nhiên, đại minh quốc lôi đài tái càng nhiều càng thường xuyên. Tương ứng, đại minh quốc tu sĩ chi gian cạnh tranh, càng thêm kịch liệt, đấu pháp trình độ cũng càng cao một ít. Bạch Vân Hinh không cầm nhớ tới quang huy giới, nơi trốn là đấu pháp, không tồi. Muốn để cao người tu chân chỉnh thể trình độ, đấu pháp là một cái không tồi lựa chọn. Chờ lôi đài tái bắt đầu, ta bồi ngươi cùng đi nhìn xem. Nhậm dịch phong vui vẻ mà cười nói, hảo à, hinh cô cô, đến lúc đó ngươi phải cho ta trợ uy. Đó là cần thiết. Bất quá, nhậm dịch phong vừa mới ngưng khí ba tầng liền tham gia lôi đài tái, như vậy thật sự thích hợp sao. Bạch Vân Hinh có chút lo lắng. Hinh cô cô không cần lo lắng lạ ta là Phật đạo đồng tu, thực lực so cùng dai muốn cao, sư phụ nói. Nhậm dịch phong tiêu ngạo mà vỗ vô ngực. Hảo đi, nếu mất đi đại sư xem trọng hắn, lại không phải sinh tử lôi đài, cũng không có gì hảo lo lắng. Đại minh quốc kinh đô, so đại ân quốc gân đều lớn hơn nhiều. Lôi đài tái phân biệt ở đông, nam, tây, bắc bốn thành tổ chức, Hoàng thành ở vào bắc thành, tòa bắc triều nam. Các thành xếp hạng trước 100 danh giả, sẽ tụ tập đến hoàng thành thống nhất trận chung kết. Từ ngưng khí kỳ, trúc cơ kỳ đến kết đan kỳ ba cái cảnh giới. Mỗi cái cảnh giới tiền mười danh, vì mỗi tháng lôi đài ngôi sao. Bạch Vân Hinh bồi nhậm dịch phòng, đi vào bắc thành lôi đài tái khu. Nàng thấy như vậy nhiều dũng nhảy báo danh giả, trong lòng có chút ý động. Hoa nha, lần này lôi đài tái khen thưởng thay đổi. Ai nha, thật sự, thế nhưng là thiên độ đảo rèn luyện danh lạch. Ta nhìn xem, thật đúng là, thiên độ đảo bí cảnh muốn mở ra sao. Ta đây khẳng định muốn báo danh. Cũng coi như ta một cái. Bạch Vân Hinh nghe được chúng tu nhóm nhiệt liệt nghị luận thần thức đảo qua lôi đài bảng, lôi đài quy tắc chung biểu hiện, lần này lôi đài tái lôi đài ngôi sao, đều nhưng tham gia mỗi 30 năm mở ra một lần, thiên độ đảo bí cảnh rèn luyện. Những lời này phía dưới còn có thiên độ đảo bí cảnh tương quan giới thiệu. Thiên độ đảo ở thật lâu phía trước là một cái tương đối phồn vinh tu chân chi đảo. Không biết từ khi nào trở khởi, nó đột nhiên biến mất ở hải vực. Mỗi cách 30 năm, nó sẽ phiêu di đến đại minh quốc hải vực phụ cận. Nó mỗi một lần mở ra là lúc. Hải đảo thượng thiên tài địa bảo đều rất nhiều, còn có hải đảo thượng cổ lão tu chân môn phái duy chỉ. Rất nhiều đi rèn luyện tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể được đến chỗ tốt. Bởi vậy, cái này bí cảnh thâm chịu người tu chân yêu thích. Nó rèn luyện danh lạch, vẫn luôn không chê ở đại minh hoàng tộc trong tay, bởi vì nó mở ra điều kiện tương đối hạ khắc. Cần thiết muốn 5 tên độ kiếp kỳ tu sĩ cấp cao, cộng đồng duy trì một cái đặc thù trận pháp. Cái này pháp trận tài liệu, đều là quý hiếm thiên tài địa bảo. Chỉ có hoàng tộc cùng thế lực lớn, mới có như vậy tích tàng. Mỗi lần đều phải tiêu phí vô số tu chân tài nguyên, đại minh hoàng tộc liên hợp các thế lực lớn, mới có thể cộng đồng mở ra. Như vậy điều kiện hạ, gian luyện danh ngạch tự nhiên có vẻ đặc biệt chân quý. Tham dự mở ra thế lực đều sẽ có danh ngạch. Lôi đài tái phương thức, là phải cho thế lực khác cùng các tán tu, một cái cơ hội. Chúng tu nhóm nhìn thấy cái này lôi đài thông cáo tuyên bố, mới có thể như vậy kích động. Bạch Vân Hình quyết định tham gia Thiên độ đảo bí cảnh có ba cái nhược khẩu, đại khái chia làm ba cái khu vực. Người tu chân ấn bên trong hoàn cảnh ác liệt trình độ, phân ba cái cảnh giới phân biệt tiến vào. Nếu là có tu sĩ điểm mối, lầm truyền tới nhất ác liệt địa bàn. Như vậy, ngượng ngùng, liền xem ngươi có hay không tiêng vận khí chạy trốn. Loại tình huống này cũng sẽ thường xuyên phát sinh. Tu sĩ có thể lựa chọn đi cùng không đi, bất luận cái gì cơ duyên đều cùng nguy cơ cùng tồn tại. Tu hành trước nay đều không phải một kiện đường bằng thẳng. Cơ hội như vậy. Rất ít có tu sĩ sẽ vứt bỏ. Bạch Vân Hinh trong lòng quyết định, cần phải muốn thắng đến một cái danh ngạch. Nàng là không rõ ràng lắm, Đại Minh chùa cũng có cố định danh ngạch phân phối. Muốn đi nói, khẳng định có cơ hội. Hình cô cô, ta báo danh lạc. Nhậm Dịch phong báo xong danh, cao hứng mà chạy tới. Bạch Vân Hinh nắm hắn tay, sợ hắn không thích đứng người nhiều hoàn cảnh, rốt cuộc hắn mới vừa ở vào thế không lâu. Nàng cũng đi báo danh, chỉ cần tiêu phí 5 khối hạ phẩm linh thạch. Hinh cô, cô ngươi cũng muốn đấu võ đại sao? Nhậm Dịch Phong nháy mắt hỏi, "Đúng vậy, tốt như vậy chơi sự, ta khẳng định muốn tham gia." Bạch Vân Hinh dẫn hắn đi dạo phố, thuận tiện dạy dỗ một ít tu chân sinh hoạt thưởng thức. Lôi Đài Tài ở 3 ngày sau cử hành. Sáng sớm, Bạch Vân Hinh mang lên Nhậm Dịch Phong đuổi tới Bắc Thành. Đầu tiên tiến hành chính là ngưng khí kỳ cấp bậc Lôi Đài Tài, sau đó là trúc cơ kỳ cấp bậc, cuối cùng mới là kết đan kỳ cấp bậc thi đấu. Loại này đào thải thức Lôi Đài Tài, tốc độ thực mau. Ngũ danh tu sĩ có 3 lần khiêu chiến cơ hội, kiên trì 3 lần giả, gia tăng 1 lần khiêu chiến cơ hội. Nhậm Dịch Phong chủ yếu là tới tăng trưởng kiến thức. Hắn mới ngưng khí kỳ 3 tầng, hẳn là vào không được trăm tên. Chính là, làm Bạch Vân Hinh đại ngã trong mắt chính là, hắn thế nhưng kiên trì bảo vệ cho Tiền Tam thứ Lôi Đài. Nhậm Dịch Phong vừa lên Lôi Đài, liền hướng trung gian khoanh chân ngồi xuống. Sau đó, hướng trên người chụp Tam Trương cấp thấp thượng phẩm phòng ngự phù, cũng mở ra thượng phẩm phòng ngự pháp khí hộ thân. Thi đấu có quy định, dùng một lần sử dụng đùa chú không thể vượt qua tam trường. Chuẩn bị tốt sau, hắn ngay sau đó khai niệm vật kinh, đi lên khiêu chiến tu sĩ cấp thấp đều lấy hắn thượng phẩm pháp khí cùng thượng phẩm đùa chú không có cách. Nương khí kỳ cấp bậc tu sĩ phần lớn đều là tán tu, bọn họ thân gia sao có thể có thể so sánh đến quá nhậm dịch phong? Hắn chính là mất đi đại sư ái đồ đâu? Bạch Vân Hinh không nhịn được mà bật cười, hảo sao? Hắn đây là chuẩn bị ngồi vào lôi đài tái kết thúc sao? Thức mau! Nàng phát giác không thích hợp. Nhậm dịch phong đọc kinh Phật, dường như có mỏng manh giao động, Chỉ có Bạch Vân Hinh như vậy có hy vọng khí thuật tu sĩ, mới có thể phát giác. Hảo sao, hắn đây là ở vận dụng phật pháp, tuy nói thực mỏng manh. Nhưng nhậm dịch phong cuối cùng không có thể kiên trì đến thứ bảy thứ, bị một người ngưng khí kỳ đại viên mãn tu sĩ, phá vỡ phòng ngự. Bạch Vân Hinh không cấm chửi thầm. Nhưng phạm là thi đấu, đều làm không được tuyệt đối công bằng. chương 385 Thiên Độ đảo. Nhậm dịch phong mới ngưng khí 3 tầng tu vi. hắn lại cường, lấy trước mắt thực lực, cũng cường bất quá ngưng khí kỳ đại viên mãn. Lôi đài tái quy tắc, chỉ hạn định ở đại cảnh giới phạm vi, vượt cấp khiêu chiến tu sĩ rất nhiều, nhưng rất ít có thể xải bước lên 5-6 cấp. Trừ phi tượng thiên cơ các ảnh vệ, còn có thể vượt cấp, tức càng thượng một cái đại cảnh giới chém giết đối thủ. Nhậm dịch phong như vậy tay mơ, thật sự thực có hại đâu. Bất quá, hắn chỉ là tới kiến thức một phen, có thể bảo vệ cho 7 lần lôi đài. Ở rất nhiều tu sĩ trong mắt, đã là thực không thể tưởng tượng. Bạch Vân Hinh vẻ mặt ý cười mà nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Nhậm dịch phong hương phấn trên mặt đỏ bừng, hiển nhiên còn thực kích động. Tiểu phong, ngươi thật sự rất lợi hại. Nhậm dịch phong đầy mặt đều là vui vẻ, hinh cô cô, về sau ta sẽ bảo hộ ngươi. Ách, đứa nhỏ này, chưa đủ lông đủ cánh đâu. Bạch Vân Hinh tự nhiên sẽ không đi đả kích hắn tính tích cực, cười gật đầu. Ngày thứ ba, mới là kết đan kỳ lôi đài tái. Bạch Vân Hinh trước tiên liền chiếm một cái lôi đài. Ở Âm Linh Ấn cùng Cẩm Tú Sơn Hà đồ thay phiên công kích hạ, thực lực của nàng ở cùng giai bên trong thuộc về trình độ trung thượng. Thực dễ dàng nàng liền bảo vệ cho lôi đài. 10 tháng liên tiếp trực tiếp thăng cấp. Từ ngày thứ tư bắt đầu, kinh thành tứ đại thành tam cảnh giới trước 100 danh tu sĩ, mây tụ bắc thành hoàn thành, cuối cùng cấp lấy mỗi tháng lôi đài ngôi sao. Không hề trì hoãn, Bạch Vân Hinh trên bảng có tên. Nàng đoạt được một cái thiên độ đảo rèn luyện danh lạch. Ngươi muốn đi thiên độ đảo rèn luyện. Duyên đại sư nghe nói sau, trên mặt biểu tình thực cổ quái. Ân, ta nghĩ ra đi rèn luyện một phen. Bạch Vân Huynh gật gật đầu, nhìn thấy Duyên đại sư biểu tình, cảm giác có chút không thích hợp. Duyên đại sư cười nói. Rèn luyện một phen cũng hảo, đại minh chùa có 30 cái danh lạch. Đến lúc đó chùa nội đệ tử đi thiên độ đảo, còn thỉnh ngươi chăm sóc một vài. A, đại minh chùa còn có 30 cái danh lạch. Bạch Vân Huynh tức khắc vô ngữ. Kêu nàng còn đi lôi đài tái đoạt cái gì à, cùng các tán tu tranh lợi, quá không thể nào nói nổi. Ha ha, lôi đài ngôi sao xếp hạng, vẫn là có rất lớn chỗ tốt. Về sau, người ở kinh thành các đại phường thị mua đồ vật, sẽ có rất nhiều ưu đãi. Duyên đại sư thoáng nhìn Bạch Vân Hinh vẻ mặt mất tự nhiên biểu tình, nhìn không được cười nói. Còn có như vậy chỗ tốt. Hào đi, đoạt đều đoạt, không gì hào thuyết. Ra cửa rèn luyện, tự nhiên muốn trước tiên làm một ít chuẩn bị. Bạch Vân Hinh từ Duyên đại sư chỗ. Được đến kỹ cảng tỉ mỉ thiên độ đảo tư liệu, nàng thời không ấn là thu thập không đến thiên độ đảo. Tuy rằng thời không ấn thu thập công năng rất cường đại. Nhưng hiện tại âm minh giới, giam cầm phía sau màn giả đều vào không được, nàng như vậy người từ ngoài đến, cũng sẽ có rất nhiều hạn chế. Đương nàng nhìn đến thiên độ đảo tường tận tin tức khi Bạch Vân Hinh đột nhiên có một loại hiểu rõ cảm giác. Giới ngoại chuyện đưa trận thế nhưng là ở thiên độ trên đảo, đã 10 vạn năm không có hiện thế. Từ phi thăng thông đạo đóng cửa lúc sau. Giới ngoại chuyện đưa trận cũng tùy theo biến mất Hiện tượng này đã từng khiến cho sở hữu tu sĩ cấp cao coi trọng Cho nên, mỗi khi thiên độ đảo phiêu lưu đến phụ cận hải vừa khi Các thế lực lớn mới có thể hợp lực đi mở ra nó Chính là, lệnh sở hữu tu sĩ đều thất vọng Căn bản không ai có thể ở thiên độ trên đảo Tìm được truyền tống trận dấu vết Nhưng âm minh giới tu sĩ Chưa bao giờ từ bỏ quá tìm kiếm Lúc này mới sẽ có mỗi 30 năm mở ra một lần Thiên độ đảo rèn luyện bí cảnh việc trọng đại Bạch Vân Huynh không cấm lộ ra một cái tươi đẹp tươi cười. Thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Nàng còn tưởng chờ thiên độ đảo rèn luyện song sau, lại đi tìm kiếm truyền tống trận đâu. Có thời không khác ở. Tin tưởng chỉ cần tiến vào đảo nội, là có thể thu thập đến một ít tung tích. Người khác tìm không thấy, thời không ấn khẳng định có thể tìm. Bạch Vân Huynh vẫn là có như vậy tự tin, thời không sách tin tới chính là nhằm vào các thời không tiết điểm, nó nghề cũ đâu. Ba tháng sau. Thiên Độ Đảo rèn luyện bí cảnh rốt cuộc mở ra. Đại Minh chùa rèn luyện đệ tử, từ không diệu đại sư mang đội, một hàng hơn 30 người, mên mông quần cuộn mà cưới hoa sen phi thuyền, hướng hải vực bay đi. Bạch Vân Hinh cũng ở trong đó. Hơn 30 người, đương nhiên không được đầy đủ là Đại Minh chùa đệ tử. Rất nhiều đều là dựa vào Đại Minh chùa trung tiểu gia tộc, cùng với thân hữu đoàn. Thiên Độ Đảo danh ngạch tuy rằng quý giá, Đại Minh chùa vừa lúc là tham dự mở ra thế lực lớn chí nhất. Nó phân phối đến danh ngạch không ít. Chùa nội nghĩ ra thế rèn luyện đệ tử không nhiều lắm, hơn phân nửa là dùng để tạo ân tình. Bạch Vân Hinh chính mình đi tranh đoạt danh ngạch như vậy hành vi. Ở duyên đại sư xem ra, thuần túy là dư thừa. Trong chùa danh ngạch đều dùng không xong, dùng đến người đi theo các tán tu tranh đoạt tài nguyên. Bạch Vân Hinh đành phải làm bộ cái gì cũng không biết. Đại minh chùa Hoa Sen Phi Thuyền, đáp xuống ở một cái tiểu đảo phía trên, nơi này bị lâm thời làm nghỉ ngơi địa phương. Trên đảo nhỏ sớm đã tụ tập một số lớn tu sĩ. Tiểu hình, tiểu hình. Một cái dị thường quen thuộc thanh âm ở Bạch Vân Hình bên thai vang lên. Ly mười. Nàng không có nghe lầm đi, tiểu mười nhanh như vậy xuất quan. Một đạo màu trắng thân ảnh, cấp tốc hướng bên này bay lại đây. Nhưng còn không phải là ly thập công chúa điện hạ sao. Tiểu mười, ngươi xuất quan. Ế mạ, ngươi tấn giai yêu đan kỳ A, chúc mừng chúc mừng. Bạch Vân Hình cao hứng không thôi, vui vẻ mà cùng ly mười mấy đại ôm. La Nga ta phụ vương xuất quan giúp ta, Hì hì. Ly thập công chúa nhưng hưng phấn. Nàng lại có thể ra tới tìm hảo đồng bọn cùng nhau chơi. Thiên độ đảo bí cảnh rèn luyện danh lạch, làm đại ân quốc thế lực lớn, Ly Sơn tự nhiên cũng có phân. Lần này vừa vặn đuổi kịp, nàng đi theo cùng nhau qua lại lịch luyện. tiểu hình, đó là ta đại ca, còn có tam ca cùng 11 đệ. Ly thập công chúa chỉ vào phía trước mấy người, các bạch vân hình nhất nhất giới thiệu. Bạch vân hình nhìn nhìn, đúng là hắc ly đại điện hạ, thanh ly tam điện hạ cùng hắc ly thập nhất điện hạ. Ly Sơn tổng cộng tới 10 tên yêu Ly, từ Ly Đại Điện Hạ mang đội. Ly Đại Điện Hạ là yêu anh kỳ tu vi, Bạch Vân Hinh tiến lên chào hỏi, gặp qua Ly Đại Điện Hạ. Đông La Sơn Thần, chúng ta đều là hàng xóm, ngươi lại là 10 mội bạn tốt, không cần đa lễ. Ly Đại Điện Hạ ngày thường đối Ly yêu ở ngoài người tu chân, đều là một bộ lạnh như băng thái độ. Lúc này, đối mặt Bạch Vân Hinh lại là vẻ mặt thực dễ nói chuyện dạng. Liên Ly Thập Công Chúa đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hiện tại Ly Sơn là Đông La Sơn thần nhâm mệnh quá địa bàn. Ly đại điện hạ hòa khí một ít, cũng thuộc bình thường. Bạch Vân Hinh cùng Ly Mười lâu không thấy mặt, hai người có liêu không xong đề tài. Trên đảo nhỏ tu sĩ càng tụ càng nhiều. Xem, Thương Long Sơn đệ tử tới. Bạch Vân Hinh nghe được tiếng tê, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Thương Long Sơn đệ tử, đều là giá hạc mà đến. Kia tiên hạc trắng tinh lông cánh, đẹp đẽ quý giá có khí thế, ở mây mù lượn lờ tầng mây gian nhẹ nhàng bay múa. Lúc này mới xem như mở ảo thanh trần người tu tiên đâu. Chi? Một tiếng tiên hạc thanh thúy dễ nghe tiếng kêu to, thương long sơn một hàng hơn 30 người sôi nổi rơi xuống. Bạch Vân Hinh còn tưởng rằng này đó tiên hạc đều là phụ thuật biến ảo. Không nghĩ tới, chúng nó no thế nhưng tất cả đều là linh thú. Thương long sơn nuôi dưỡng rất nhiều như vậy linh thú đâu, chỉ có loại này đại trường hợp, mới có thể tượng như vậy khoe khoang. Ly thập công chúa bĩu môi nói. Xưa nay, người tu yêu cùng người tu tiên chi gian. Tổng hội cho nhau nhìn không thuận mắt. Ta tưởng phu thuật, hoặc là phi hành pháp khí đâu. Bạch Vân Hinh còn nhớ rõ, lúc trước tỉnh nộ sư phụ rời đi Đông La Sơ Khi, sử dụng chính là cùng loại tiên hạc phi hành pháp khí. Ai, cũng không biết sư phụ chuyển thế rốt cuộc ở nơi nào. Như thế nào một chút tin tức đều không có đâu, thật là lệnh người phiền muộn. chương 386 huyễn hồn thú vương. Bạch Vân Hinh suy nghĩ đang ở phát tán. Vừa nhớ tới sư phụ chuyển thế, nàng trong lòng nhịn không được có chút lo lắng muốn dẫn đường tu chân, tự nhiên tuổi càng nhỏ càng tốt. Ký chủ, lại một cái quen thuộc thanh âm. Đúng là Âu Dương Tranh. "Di, ngươi cũng tới?" Cái này náo nhiệt. Bạch Vân Hinh đột nhiên trong lòng vừa động, có một cái ý tưởng sẽ qua. Âu Dương Tranh là ứng kiếm giả, hắn ngày qua độ đảo, sẽ có cái gì kỳ tích phát sinh đâu? Trên mặt nàng hiện lên một tia phức tạp chi sắc. Ở âm minh giới, Âu Dương Tranh hẳn là xem như gần nhất 10 vạn năm vai chính đi. Bạch Vân Hinh là người từ ngoài đến vẫn là âm linh tu luyện giả mới có như vậy nhiều tu sĩ cấp cao đối nàng nhìn với con mắt khác nhưng nàng không cho rằng chính mình sẽ là nơi này vai chính lấy bạch vân hình vô số lần kinh nghiệm bản thân kinh nghiệm không bị pháo hôi nên cảm tạ thiên đạo ầm ầm ầm đột nhiên ở tiểu đảo mấy ngàn mét xa chỗ truyền đến một trận khủng bố tiếng gầm rú hẳn là tu sĩ cấp cao ở mở ra thiên độ đảo sở hữu tu sĩ ánh mắt đều bị hấp dẫn qua đi đại gia trong mắt tràn ngập kích động cùng hưng phấn quan mang Bạch Vân Hinh hy vọng lúc này đây rèn luyện, có thể nhiều đến một ít chỗ tốt. Đi theo vai chính bên người, thì tan không đến, uống điểm canh tổng hành. Chỉ là muốn thời khắc cảnh giác, không cần bị hố. Các vị, thiên độ đảo rèn luyện bí cảnh đã mở ra. Nhóm đầu tiên là kết đan kỳ tu sĩ, nhóm thứ hai là trúc cơ kỳ, nhóm thứ ba mới là ngưng khí kỳ. Đại gia ấn trình tự tới, không cần chạm sai đội, lầm truyền nói, tự gánh lấy hậu quả. Một vị hóa thần kỳ tu sĩ cấp cao thanh âm, xa xa mà truyền khai. Trên đảo nhỏ tức khắc xôi trào lên, chúng tu sĩ bắt đầu cùng người quen cùng nhau đứng thành hàng. Bạch Vân Hinh, Ly Mười cùng Âu Dương Tranh đứng chung một chỗ. Bọn họ chuẩn bị cùng nhau hành động, ba người quan hệ tương đối gần. Gen luyện lâm thời tổ đội ngũ, cho nhau đều không hiểu biết, ở phân phối tài nguyên thời điểm, khẳng định sẽ sinh ra rất nhiều khác nhau. Đội ngũ nhân số quá nhiều, cũng sẽ phân phối không đều, hiệu suất giảm xuống. Ở tới gen luyện phía trước, phần lớn tu sĩ đều đã tổ hảo đội ngũ. Bạch Vân Hinh nguyên bản là tưởng một người hành động, nếu gặp gỡ đại minh chùa đệ tử, có thể chiếu cố liền chiếu cố một chút. Ly thập công chúa nguyên là muốn đi theo Thanh Ly Tam, nàng đụng tới Bạch Vân Hinh sau, đương nhiên không nghĩ lại đi theo Tam ca, kia nhiều không thú vị. Hắc Ly đại điện hạ thấy mười muội, đi theo Bạch Vân Hinh cùng Âu Dương Tranh bên người, đây là hoàn toàn yên tâm. Kia hai vị là có đại khí vận người đâu. Mười muội đi theo bọn họ, không nói có thịt ăn, uống điểm canh khẳng định là không thành vấn đề. Xem ra Cùng Bạch Vân Hinh đồng dạng ý tưởng, có khối người đâu. Dầm. Đột nhiên, một đạo Bạch Quang giống như cầu hình vòm giống nhau, bắn về phía tiểu đảo. mau vào vòng sáng, truyền tống tiến thiên độ đảo. Kết đan kỳ các tu sĩ trước một bước có động tác. Vèo, vèo, vèo. Thức mau kết đan tu sĩ không sai biệt lắm đều đi vào. kia tốc độ mau đến, các tiểu tu sĩ căn bản còn không có phản ứng lại đây. Bạch Vân Hinh ba người khỏe miệng chịu chịu, cũng đi theo tiến vào Bạch Quang Vòng. Cứ như vậy cấp nội vàng đi đầu thai A. Cái thứ nhất truyền đi vào người, cũng không nhất định chính là hảo địa phương. Đây là tùy cơ truyền tống đến thiên độ đảo nhất nội vây, có thể là bất luận cái gì một chỗ. Nhóm thứ hai là trúc cơ kỳ tu sĩ. Bọn họ sẽ tùy cơ truyền tống đến thiên độ đảo bên ngoài. Ngưng khí kỳ tu sĩ, tắc truyền tống đến cố định một tiểu khối khu vực, nơi đó là tương đối an toàn khu vực. Có chút ngưng khí kỳ tu sĩ, muốn được đến lớn hơn nữa cơ duyên. Tỷ như, Lương khí 10 tầng đại viên mãn tu sĩ, cũng sẽ đầu cơ trục lợi mà, đứng ở nhóm thứ 2 truyền tống đội ngũ. Nếu có trưởng bối che chở nói, cũng có thể tiến bên ngoài rèn luyện. Chỉ cần tiểu tâm một ít, giống nhau không tránh mạng chi nguy. Bạch Vân Huynh ba người, trực tiếp bị truyền tống đến một cái cổ di chỉ. Nơi này dường như là phi độ đài di chỉ, là Lộ Vân Môn địa bàn. Ly 10 lấy ra một khối ngọc giản, đang ở xem xét bản đồ. Lộ Vân Môn là một cái am hiểu trận pháp môn phái, chúng ta vào xem. Vận khí tốt điểm nói, có lẽ có thể được đến cổ trận bàn linh tinh pháp khí. Cho dù không dùng được, cũng có nghiên cứu giá trị. Xoát, xoát. Đột nhiên, một trận lệnh nhân tâm giật mình thanh âm, đột ngột mà vang lên. Cẩn thận, đây là huyễn hồn thú. Mấy cái hư hảo khinh phiêu phiêu thân ảnh, đột nhiên vụt ra tới, tưởng đánh lén ba người. Huyễn hồn thú là từ quỷ vật sinh ra một loại huyễn thú. Hẳn là di chỉ, ban đầu ngã xuống ở chỗ này hồn phách, trải qua vô số tuế nguyệt lắng động lại xuống dưới quán niệm mà sinh ra hoán linh. Chúng nó chủ yếu am hiểu thần hồn công kích. Bất chi bất giấc hạ, sẽ làm người lâm vào hôn mê. Chỉ cần thần thức cùng linh hồn chi lực không đủ cường đại, thực dễ dàng nói. Xem ta, ta tới độ các ngươi chuyển thế đầu thai đi. Âm linh cùng Phật tu nhất am hiểu, chính là siêu độ hoán linh. Cái này có sống làm. Bạch Vân Hinh tế ra âm linh ấn, nhất chiêu kim quang chiếu khắp, bảo vệ ba người đồng thời, vây khốn đánh tới huyễn hồn thú. Vỏ quýt giày có móng tay nhọn không có gì so công đức nghiệp lực kim quang càng thích hợp vây khốn đoán linh âm dương chuyển luân bạch vân Hinh trực tiếp đem vây khốn huyễn hồn thú đưa vào ấm phủ Ly mười cùng âu dương tranh ở một bên hộ pháp này nhưng không bọn họ chuyện gì Soạn. lại một tiếng bén nhọn âm công chiếu bọn họ ba người đánh út lại không tốt đây là huyễn hồn thú vương hẳn là có hóa thần kỳ tu vi bạch vân huynh sắc mặt đổi biến cảnh giới kém quá lớn chỉ bằng vào kim quang chiếu khắp vô pháp vây khốn huyễn hồn thú vương chúng ta tới giúp người Âu Dương tranh cùng li mười sắc mặt đều thực ngưng trọng nhanh chóng tế ra pháp khí Hư không la bàn cửu vĩ tiên cẩm tú sơn hà đổ ba người đồng thời ra tay chuẩn bị vây khốn huyễn hồn thú vương xoẹt xoẹt càng thêm chói thai thanh âm ở bọn họ bên tai vang lên thẳng đánh thức hải chỗ sâu trong phúc phúc phúc ba người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi không ngừng hướng trên người chuột phòng ngự phủ pháp ý quang hoa trước động Nhiều tầng phòng ngự lại lần nữa bày ra. Các ngươi kiên trì hai tức thời gian. Bạch Vân Hình cấp hai người truyền âm, âm linh ấn lại lần nữa quang mang đại thịnh. Kim quang chiếu khắp. Âm Dương chuyển Luân, hai chiêu đồng thời dùng ra. Quỷ Môn Quan, cho ta khai. Bạch Vân Hình ở Âu Dương tranh cùng Bạch Ly 10 dưới sự trợ giúp, đứng vững thần hồn công kích uy lực, sử dụng chín thành linh lực, nỗ lực đem Quỷ Môn Quan chạy đến lớn nhất. Ngươi đi xuống cho ta đi. Nàng đôi tay bóp phạt ấn, dùng tới ăn mai sức lực. Sẽ rách Huyễn Hồn Thú Vương thân thể. Lạp lạp lạp. Huyễn Hồn Thú Vương cực độ không cam lòng tiếng gầm gừ chung, rốt cuộc bị Quỷ Môn Quan xả đi vào. Hô, thật là muốn mệnh, nơi này thế nhưng có hóa thần kỳ Huyễn Hồn Thú Vương. Bạch Vân huynh ba người đều bị thương không nhẹ. Âu Dương Tranh vội vàng bay ra trận kỳ, bày ra một cái phòng ngự pháp trận. Ba người ở trong trận khoanh chân mà ngồi, an xong chữa thương đan dược, bắt đầu chữa thương. Hai ngọn trà công phu, ba người lúc này mới khôi phục 56 thành. Bạch Vân Hinh là đệ nhị nguyên thần, sẽ không sinh ra thai hoàng ẩm. Âu Dương Tranh cùng Ly Mười, muốn hoàn toàn tiêu trừ thần hồn sở chịu công kích ảnh hưởng, còn cần về sau chậm rãi điều dưỡng. Nơi này là cổ Di chỉ, không biết nguy hiểm quá nhiều. Bọn họ không dám chỉ hoan quá nhiều thời giờ. Di, các ngươi lại đây xem, đây là cái gì? Âu Dương Tranh chỉ vào không chấp mắt góc, nơi đó có một cái màu đen dao động. Cái này dao động rất kỳ quái, không giống quỷ muôn quan, lại cảm giác âm trầm khủng bố làm nhân tâm nhịn không được phát lệnh. Bạch Vân Hinh ở âm phủ Minh Ngục Y đều không có loại này quỷ dị cảm giác. Chương 387 truyền tống trận hiện. Bạch Vân Hinh nhíu chặt mày, cẩn thận dò xét nửa ngày, ta cảm ứng được nó bên trong có không gian dao động. Nàng trong lòng đột nhiên vừa động, lập tức đem thả ra đi thời không ấn vô hình sóng gợn triệu tập trở về, chuyên môn thu thập cái này hấp động. Bạch Vân Hinh lại lần nữa dò ra thần thức, cẩn thận cảm ứng sóng gợn. Không sai, xác thật có vài tia không gian dao động ẩn nấp trong đó. Này có thể hay không là giới ngoại chuyện đưa trận. Chính là, truyền thống trận như thế nào sẽ là cái dạng này, Bạch Vân Hinh có chút không dám khẳng định. Ta trước tới thử một lần. Ly Mười nói sau lưng mọc ra sáu cái đuôi, nàng tùy tay xả một cây xuống dưới, đang chuẩn bị ném vào đi. Chờ một chút. Âu Dương tranh vội vàng ngăn cản nàng. Nàng kia cái đuôi nói như thế nào cũng là yêu Ly bản thể một bộ phận, tổn thất rất, đối nàng cũng là có thương tổn. Âu Dương tranh tế ra một kiện pháp khí ném vào màu đen dao động trong vòng, vẫn là sử dụng ngoại lực tương đối hảo. Lý Mười cùng Bạch Vân huynh nhìn nhau cười, Âu Dương Tranh rất sẽ chiếu cô nữ sinh sao, đối hắn biểu hiện thực vừa lòng. 3. Một tiếng vang nhỏ lúc sau, kia kiện pháp khí thế nhưng biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Thế nào? Bạch Vân Hinh vội vàng hỏi Âu Dương Tranh. Hắn hẳn là ở pháp khí thượng động tay động chân, giống nhau có thể cảm ứng được nó vị trí hoàn cảnh. Âu Dương Tranh mày càng nhăn càng chặt, thế nhưng mất đi cảm ứng A cùng thời không ấn vô hình sóng gợn cảm giác giống nhau, vô pháp thu thập đến số liệu. Bạch vân hình ba người sắc mặt đều không cấm nghiêm túc lên. Xem ra, cái này địa phương thực cổ quái. Phung trận mặc nhập, đây là mỗi cái người tu chân đều hiểu được đạo lý. Bọn họ vừa rồi nếu không có gặp được Huyễn hồn thú vương, không chuẩn sẽ đi vào xem kỹ một chút, nhìn xem này rốt cuộc có phải hay không cái gì cơ duyên. Nhưng bên ngoài đều có hóa thần kỳ tu vi Huyễn hồn thú vương tồn tại. Nơi đó mặt tình huống sẽ thế nào? không khó tưởng tượng. Nếu là bên trong có một con độ kiếp kỳ huyễn hồn thu vương, kia thật liền xui xẻo. Bạch Vân Hinh nghĩ đến đây, đánh mắt đi vào xem kỹ ý tứ. Vẫn là ta tới thử một lần đi. Ly mười lần này không chút do dự kéo xuống một cái đuôi ném vào màu đen dao động bên trong. Âu Dương Tranh cũng không lên tiếng nữa phản đối. Yêu Ly cái đuôi là thân thể một bộ phận, cái đuôi đi vào, cùng nàng bản nhân đi vào là giống nhau hiệu quả. Phúc! Đồng nhiên, Ly mười lại phun ra một ngụm máu tươi bên trong thế nào, có phải hay không còn có Huyễn Hồn Thú Vương? Bạch Vân Hinh vội vàng đỡ lấy ly mười, cho nàng uy một viên chữa thương đan. Âu Dương tranh tay véo pháp quyết, tăng mạnh phòng ngự pháp trận bảo vệ, còn lấy ra một kiện thượng phẩm pháp khí làm mắt trận. Mặc dù Huyễn Hồn Thú Vương ra tới, cũng có thể ngăn cản một trận. Hô hô, ta cái đuôi thế nhưng cùng ta cắt đứt liên hệ, dường như bị truyền tống đi ra ngoài giống nhau. Ly mười sắc mặt thực tái nhợt, lại ăn xong một viên chữa thương đan dược, đã không có liên hệ dường như bị truyền tống đi ra ngoài. Cái kia cái đuôi tương đương với ly 11 cái hóa thân, mặc kệ pháp trận có bao nhiêu lợi hại, liền tính là thần trận, kia cũng sẽ không không cảm ứng đi. Bạch Vân hình ánh mắt lóe lóe, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Âu Dương Tranh nghĩ nghĩ nói, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là trước rời đi đi. Hắn tuy rằng là một cái ứng kiếp giả, kia cũng không thể biết rõ có nguy hiểm, còn hướng trong biên sấm đạo lý. Ân, chúng ta đi trước. Bạch Vân hình nâng dậy ly 10 đi theo Âu Dương tranh phía sau, nhanh chóng rời đi phi độ đài. Nhưng thời không ấn vô hình sóng gợn, lại bị nàng giữ lại. Chỉ cần có một tia hy vọng, Bạch Vân Hinh đều sẽ không bỏ qua. Bá, Âu Dương tranh rời đi trước, thuận tay đem vài lần trận kỳ bố trí ở màu đen dao động trung quanh, đem nó che giấu lên. Lý Mười khó hiểu mà liếc mắt nhìn hắn. Nơi này quá quỷ dị, ta còn là trước đem nó che giấu đứng lên đi, miễn cho mặt khác tu sĩ tiến vào, không biết nguy hiểm hướng trong biên sớm. Âu Dương Tranh giải thích nói. Bạch Vân Hinh không cấm tán đồng gật gật đầu, vẫn là Âu Dương Tranh suy xét chú đáo. Ba người thực mau rời đi phi độ đài. Không lâu lúc sau, nơi này lại lục tục xuất hiện mấy phê tu sĩ. Nhưng bọn hắn cũng chưa phát hiện ẩn hình trận phía dưới màu đen giao động. Mười ngày thời gian thiên độ đảo rèn luyện, rốt cuộc kết thúc. Bạch Vân Hinh ba người, tìm được rồi một ít linh dược cùng di chỉ chung di vật. Mấy thứ này đều không tồi, đặc biệt là cổ di vật, có rất lớn nghiên cứu giá trị vẫn là cái kia lâm thời tụ tập cùng nghỉ ngơi tiểu đảo. Bạch Vân Hinh đem thu thập đến một ít cổ di vật nộp lên cấp quản sự. Cổ di vật đối nàng không có tác dụng gì, nộp lên lúc sau có thể đổi lấy linh thạch, đan dược cùng pháp khí. ở bên trong, ngươi nhưng có gặp được cái gì tương đối đặc thù địa phương. vị kia thu thập đồ cổ hóa thần kỳ tu sĩ lệ thường mà do hỏi. Bạch Vân Hinh ngẩn người, tự nhiên mà vậy mà nhớ tới ngày thứ nhất đi vào khi từng ở phi độ đài gặp được màu đen dao động. nàng trong lòng có chút do dự. Muốn hay không hiện tại nói đi. Chỉ thấy tên kia hóa thần kỳ tu sĩ vẫy vây tay, trực tiếp làm nàng chạy lấy người. Hắn cho rằng nàng cùng phần lớn người giống nhau, không gặp gỡ cái gì đáng giá nghiên cứu địa phương. Lại nói tiếp, này cũng không thể trách hắn. Vô số nhiều 30 năm qua đi, không ai phát hiện quá, mặt trên chỉ thị xuống dưới khả nghi địa phương. Chủ yếu là hắn đối bạch vân hình không quen thuộc. Nếu là biết nàng là đông la sân thần, chỉ sợ sẽ không như vậy tùy ý. Âu Dương Tranh cùng Ly 10 xếp hạng Bạch Vân huynh mặt sau, đương nhiên cũng nghe tới rồi hỏi chuyện. Bọn họ cùng Bạch Vân huynh nhìn nhau liếc mắt một cái. Âu Dương Tranh lắc lắc đầu, ý bảo hai người đợi lát nữa lại nói. Các ngươi nói, đây là có ý tứ gì? Bạch Vân huynh ba người tìm một góc, truyền âm thương nghị. Ta cũng là lần đầu tiên tới, không phải rất rõ ràng, một hồi ta hỏi một chút đại ca đi. Ly 10 chớp chớp mắt, tỏ vẻ thực nghi hoặc. Âu Dương Tranh trầm tư một hồi nói, chúng ta ngày đầu tiên gặp gỡ cái kia dao động. Ta tưởng, vẫn là chờ chúng ta sau khi trở về, lại nói cho trưởng bối đi. Làm như vậy là nhất bảo hiểm cùng an toàn nhất. Bạch Vân Hinh cùng Li Mười đều tán đồng gật đầu xưng là. Thiên độ đảo rèn luyện chi lữ, lúc này mới xem như kết thúc. Bạch Vân Hinh trở lại Đại Minh Chùa. Đại Minh Chùa tổng cộng đi 13 người, ngã xuống 5 người. Loại này bí cảnh rèn luyện, vẫn là có rất lớn nguy hiểm. Bạch Vân Hinh cảm thán chính là, trong đó 3 người, là bị tu sĩ an toàn đến chết. Màu đen giao động mất đi đại sư kinh ngạc mà nhìn bạch vân huynh có chút cấp bách hỏi ngươi đem ngươi nhìn đến hình ảnh làm ta coi nhìn lên bạch vân Hình hai lời chưa nói trực tiếp đem thời không ấn thu thập đến hình ảnh số liệu ấn đến ngọc giảng đưa cho mất đi đại sư đây là mất đi đại sư cẩn thận xem kỹ màu đen dao động hình ảnh trong khoảng thời gian ngắn cũng không hảo xác định thực hảo ta đi nghiên cứu một chút ngươi đi trước nhìn xem tiểu phong đi mất đi đại sư nói xong liền biến mất bạch vân huynh cũng không nhàn rỗi đem thu thập đến số liệu truyền cho tiểu manh. Tuy rằng tiểu manh không có thời gian ra tới, nhưng phân tích một chút số liệu khẳng định hành. Ai, thật là buồn bực, nàng như thế nào liền vô pháp sử dụng thời không ấn công năng đâu. Chứ bỏ tàn khuyết không được đầy đủ thu thập. Hơn nữa, thời không ấn còn không thể chuẩn xác thu thập đến. Cái kia quỷ dị dao động rốt cuộc là cái gì đâu. Lúc này, Bạch Vân Hình mới hiểu được, thời không ấn cũng không phải không gì làm không được. Thiên Hình, ngươi cùng ta tới một chút. Mất đi đại sư sớm đến nhận chức dịch Phong Đạo phủ, trực tiếp đem Bạch Vân Hinh cấp mang đi. Cái gì? này thật là giới ngoại chuyện đưa trận. Bạch Vân Hinh không đợi tới tiểu manh phân tích kết quả, lại trước một bước được đến Mất đi đại sư khẳng định đáp án. Chương 388 người tìm được hắn. Đại minh chùa một chỗ ẩn nấp mật thất bên trong. Năm vị độ kiếp kỳ tu sĩ cấp cao, chính vẻ mặt mang cười mà nhìn Bạch Vân Hinh. Giờ phút này, bọn họ trong lòng chỉ có một ý tưởng. Thật không hổ là ngoại lai biến số cùng ứng kiếp giả. Bọn họ tìm mau mười và năm, vẫn luôn không có tìm được giới ngoại chuyện đưa trận địa điểm. Này ba cái tiểu ra hỏa, thế nhưng ngày thứ nhất đi vào liền đụng phải. kia cái này thiên độ đảo nếu là còn chạy, nên làm cái gì bây giờ? Bạch Vân Huynh đột nhiên nhớ tới, thiên độ đảo mỗi 30 năm mới mở ra một lần. Thiên độ đảo chính là sẽ phiêu di, ai cũng không biết nó ngay sau đó sẽ bay tới chạy đi đâu. Hải vực thật sự là quá lớn. So đại ân quốc cùng đại minh quốc thêm lên, còn muốn lớn hơn nhiều lần. Nhưng này đối tu sĩ cấp cao tới nói, kỳ thật cũng không tính cái gì. Bạch Vân Hinh nhìn mặt trên ngồi Nam Vị, không một người lo lắng bộ dáng. Nàng cảm thấy, chính mình đệ nhị nguyên thần một lần nữa tu luyện sau, gan dạ sáng suốt đều thu nhỏ. Không sao, trực tiếp đem nó giam cầm lên là được. Mất đi đại sư cười ngâm ngâm mà nói. Ách, hào đi, có lẽ bọn họ nhập này tự do phiếu đảng cũng là có mục đích đâu. Nàng thật là hạt ngọc lòng. Bạch Vân Hinh từ mật thất ra tới, trong lòng thực hưng phấn. Giới ngoại chuyện đưa trận rốt cuộc tìm được rồi, nghĩ đến tiểu manh được đến những cái đó số liệu sau, đối mắt phi thăng thông đạo sẽ có điều trợ rút. Quả nhiên, ngày thứ hai thu được tiểu manh tin tức. Ai nha, chủ nhân, đã lâu không thấy, thật sự rất nhớ người. Nói dối. Bạch Vân Hinh tức giận mà trắng nó liếc mắt một cái. Nó nếu là tưởng nàng mới là lạ đâu. Nếu thật muốn nàng, lại vội cũng sẽ ra tới cùng nàng chào hỏi một cái. Ai tưởng như bây giờ, tưởng triệu hoàn nó, nó còn chơi mất tích Nga, ha ha, chủ nhân, có âm minh giới giới ngoại chuyện đưa chuyện, đối phi thăng thông đạo là rất có trợ rút. Thiếu manh lập tức rời đi đề tài. Vậy các ngươi chuẩn bị đến thế nào? Đại khái khi nào có thể chuẩn bị cho tốt? Bạch Vân Hinh có chút nóng nội hỏi. Không nội không nội, chủ nhân Tu Vi cũng chưa đạt tới độ kiếp kỳ, còn không thể phi thăng. Liên tính mắc phi thăng thông đạo, ngài cũng vô pháp phi thăng không phải sao? Thiếu manh cười ha ha mà nói, vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng mặt khác tu sĩ cấp cao có thể phi thăng A. Bọn họ đều chờ 10 vạn năm hảo đi. Chính là, bọn họ có thể một phi thăng tức thành tiểu thiên tiên nghiệp vị sao. Tiểu manh một câu, hoàn toàn làm bạch vân Hinh hết chỗ nói rồi. Hảo đi, xem ra xác thật không thể sốt ruột. Tiểu manh, cái thứ nhất phi thăng, nhất định phải là thiên tiên sao. Giải cứu 9 âm thượng tiên cùng phi thăng thông đạo, dường như không phải cùng cái nhiệm vụ đi. Đương nhiên rồi, nói cách khác, mà này người sau cũng không phải ăn chay. Chỉ cần phi thăng thông đạo kiến hảo, bọn họ cũng sẽ có cảm ứng, liền sợ lại chỉnh ra điểm yêu thiêu thân. Phi thăng thông đạo kiến hảo sau, cái thứ nhất sử dụng, đương nhiên là trực tiếp thành tiểu thiên tiên nghiệp vị tương đối bảo hiểm. Một bước đúng chỗ, đỡ phải nhiều ít biến số. Bạch Vân Hinh không cấm ngật đầu, á du bọn họ nghi đến xác thật chú đáo. Xem ra, nàng hẳn là càng nỗ lực một ít, tranh thủ sớm ngày đạt tới độ kiếp kỳ. Hôn nhi cùng du nhi bọn họ đều hảo sao. Bạch Vân Hinh có chút tưởng bọn nhỏ. Tiểu manh lắc lắc cái đuôi, vội vàng gật đầu, tiểu chủ nhân đều thực hảo, chủ nhân yên tâm đi. Nó nói xong, lại vô cùng lo lắng mà trở về bận việc. Bạch Vân Hinh không cấm chịu chịu khoe miệng. Hinh cô cô, đi đâu vậy, ta tìm thật lâu. Nhậm dịch phong vừa thấy đến Bạch Vân Hinh, lập tức giữ chặt nàng ống tay háo không bông tay, sợ nàng chạy dường như. Sư phụ ngươi tìm ta nói điểm sự, tiểu phong ngươi lại tấn giai a? Nhanh như vậy, hắn cảnh giới ổn không xong. Tiểu phong cảnh giới thực củng cố. Ngươi không cần lo lắng. Mất đi đại sư không biết khi nào, xuất hiện ở bọn họ phía sau. Ở đâu, huynh cô cô không cần lo lắng lạc, ta thực tốt lạc. Nhậm dịch phong vô vô độ ngực bảo đảm mà nói. Bạch Vân Huynh cười vô vô vai hắn, nhưng nàng trong lòng nhớ tới sư phụ chuyển thế. Nhất định phải mau chóng tìm được sư phụ. Nàng còn muốn đi giới ngoại rèn luyện, đóng cửa làm xe là rất khó tấn dai. Ta đi một chuyến minh phủ, tiểu phong chính ngươi trước chơi một hồi đi. Bạch Vân Huynh quyết định đi tìm ân Hoa. Hoặc là Minh Vương hỏi một chút, thỉnh bọn họ hỗ trợ lại cha một cha. Nàng cảm thấy làm các đại chùa chiến ôm cây lợi thỏ, thực bị động. Minh Phủ Thành, ân phán quan phủ. Ân hoa vẻ mặt bất đắc dĩ mà đối bạch vân hình nói. Ai, ta cũng là không lâu trước đây, mới tìm kiếm quá toàn bộ đại minh quốc, không tìm được hắn tung tích. Thật là tà môn. Tình ngộ đại sư là ân gia hậu bối, hắn cái này trưởng bối lợi dụng huyết mạch quan hệ, thế nhưng còn tìm không đến người. Thật là người bắt cấp đâu. Làm sao bây giờ? Giới ngoại chuyện đưa trận đều đã tìm được rồi. Một cái nho nhỏ truyền thế, thế nhưng liền minh phủ đều tìm không ra tới, chẳng lẽ sư phụ kỳ thật là, chuyển thế đến thế giới khác đi. Nhưng là, nơi này là cấm vòng giới A. Không đúng, mà này người sau là đem âm minh giới vị trí toàn bộ biên giới thời không, đều giang cầm. Kia nàng sư phụ thật sự có khả năng, chuyển thế đến các thế giới khác đi. Giới ngoại chuyện đưa trận tìm được rồi. Ân hoa khiếp sợ hỏi. Đúng vậy, ta cùng tiểu mười còn có Âu Dương Tranh cùng đi thiên độ đảo rèn luyện. Gặp gỡ huyến hồn Thú Vương, chính là Minh Ngục Trung kia một con. Ai có thể nghĩ đến, giới ngoại chuyện đưa trận thế nhưng ở nó địa bản thượng đâu. Bạch Vân Hinh đơn giản nói hạ lúc ấy phát sinh tình huống. Ân hoa khó tránh khỏi nhịn không được cảm thán, thật không nghĩ tôi à, còn phải các ngươi ba người cùng đi mới có thể tìm được. Thuyết minh ba người khí vận thêm lên, mới có thể làm giới ngoại chuyện đưa trận hiện thế. Thiên đạo chính là như vậy làm ra vẻ, còn có thể làm sao bây giờ Chính là sư phụ ta chuyển thế còn không có tìm được đâu. Bạch Vân Hinh trong lòng sốt ruột không thôi. Ở đã không có kết nhân quả phía trước, cho dù nàng hiện tại có thể phi thăng, cũng là phi thăng không được. Nàng không thể phi thăng, như vậy, này một giới phi thăng thông đạo liền vô pháp khai thông. Đồng dạng nơi này sở hữu tu sĩ cấp cao, cũng đều vô pháp phi thăng. Đừng nóng nội, chờ giới ngoại chuyện đưa trận khôi phục, còn có rất dài một đoạn thời gian đâu, ngươi có thể chậm rãi tìm. Ân Hoa chỉ có thể như vậy an ủi nàng. Giới ngoại chuyện đưa trận, đã có gần 10 vạn năm không có sử dụng quá Muốn chữa trị hoàn chỉnh, ít nhất đến mấy năm thời gian đi Bạch Vân Hình nghĩ nghĩ, nếu nàng xuống dưới một chuyến Nếu không làm ân hoa hỗ trợ lại cẩn thận siêu tầm một phen Ân đại nhân, ngài xem nếu không lại siêu tầm một hồi Ân hoa bất đắc dị gật đầu, cũng hảo Hán tế ra phán quan âm linh ấn, trực tiếp mở ra đại minh quốc thật thể đồ Bạch Vân Hình sử dụng thân thức, cẩn thận siêu tầm đại minh quốc mỗi một tấc thổ địa cần phải không buông tha một cái tiểu hải tử. từ từ, đây là đại minh chùa đi. ân hoa hai mắt gắt gao mà trừng mắt đại minh chùa. đột nhiên, một người hình ảnh chậm rãi hiện lên ở hắn trước mặt. di, tiểu phong. đúng rồi, ân đại nhân, ngươi hẳn là có thể tra ra tiểu phong thân thế đi. bạch vân huynh thấy là nhậm dịch phong, đột nhiên nhớ tới hắn thân thế, thật là sơ sót. nhậm dịch phong từ nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ, hắn hẳn là có quyền lợi biết chính mình tự mình cha mẹ là ai. Đến nỗi có nhận biết hay không là một khác mã sự. Ngươi, ngươi tìm được hắn. Ân hoa ngạc nhiên mà chỉ chỉ hắn, nhìn về phía Bạch Vân Hinh. Bạch Vân Hinh mạc danh mà nhìn hắn, trong lòng đột nhiên khẩn trương lên. Hắn chính là sư phụ ngươi chuyển thế, ngươi thế nhưng sớm đã tìm hắn, ta như thế nào một chút cũng không nhận thấy được. Ân hoa thập phần nghi hoặc mà cao mày. Không nên a, hắn đem đại minh quốc mỗi một tấc thổ địa đều siêu tầm quá. chương 389 một hồn tam phách. Bạch Vân Huynh cực lực nhịn xuống kích động tâm tình. Nỗ lực thu liếm chính mình cảm xúc, chậm rãi phun ra một hơi, ta là ở núi lớn chung tìm được hắn. Khó trách ân hoa tìm không thấy, hắn căn bản liền không nghĩ tới, muốn đi núi lớn bên trong tìm tới một tìm. Quá ô long có hay không? Sư phụ chuyển thế liền ở bên người nàng, nàng lại còn ở đau khổ mà siêu tầm. Không đúng à, Bạch Vân Huynh mày đẹp hơi nhíu. Tiểu Phong đã mười mấy tuổi, này tuổi không khớp a. Nàng hầu nghi mà nhìn ân hoa. Tiểu phong tuổi tác dường như lớn đi. Ha ha, âm dương chín cực luân hồi trận ra tới, không có gì không có khả năng. Đi, đi xem cái kia tiểu ra hỏa. Ân hoa cao hứng mà cùng bạch vân hình trực tiếp trở lại đại minh chùa. Nhầm dịch phong thoáng nhìn nàng, lập tức tiến lên lôi kéo nàng tay áo, không buông tay. Ân phán quân đích thân tới đại minh chùa, khách ít đến A. Như vậy đại nhân vật xuất hiện, mất đi đại sư sớm có cảm ứng. Ha, mất đi đại sư khách khí, ta đến xem hậu bối. Ân hoa chỉ chỉ nhậm dịch phong. Nga, ta đổ nhi còn cùng ngươi ân ra có quan hệ không thành. Mất đi đại sư vẻ mặt kinh ngạc. Đương nhiên, hắn kiếp trước, chính là phổ hoa chùa hư dương đại sư ái đổ. Ân hoa đầy mặt là cười mà nhìn hắn, nghĩ thầm, ha ha, không biết hư dương sẽ có gì cảm tưởng. Mất đi đại sư ngạc nhiên mà há miệng thở dốc. Nhậm dịch phong, thế nhưng là Đông La Sơn thần vẫn luôn tìm kiếm sư phụ chuyển thế. Kia nàng còn dẫn hắn tới đại minh chùa. Này trong đó đến có bao nhiêu hiểu lầm a? Ân hoa liếc liếc mắt một cái Nhậm dịch phong, nhìn hắn cuốn lấy bạch vân hình bộ dáng, không cầm nhữ như mày. Xem ra, đứa nhỏ này còn không có thức tỉnh kiếp trước ký ức đâu. Hắn nói, giơ tay một đạo bạch quang, đánh tiến Nhậm dịch phong cái chán. A, Nhậm dịch phong chỉ cảm thấy đầu đau xót, bắt lấy tay háo tay cũng khẩn bài phần. Thế nào, không có việc gì đi. Bạch vân hình lo lắng mà đỡ hắn. Mất đi đại sư há miệng thở dốc, muốn nói cái gì lại cảm thấy không biết nói như thế nào hảo gì ân hoa kinh hãi mà trừng mắt nhậm dịch phong trong mắt hiện lên tối nghĩa khó hiểu quan mang bạch vân huynh trong lòng căng thẳng vội vàng hỏi làm sao vậy nhận sai người sao ân hoa sắc mặt có chút nương trọng hơi hơi lắc lắc đầu bạch vân huynh đem ánh mắt đầu hướng mất đi đại sư mất đi đại sư than một tiếng ai tiểu phong trời sinh một hồn tam phách thiếu hai hồn bốn phách cái gì bạch vân huynh ngạc nhiên mà nhìn về phía nhậm dịch phong Trên giới cẩn thận đánh giá. Nàng nhớ rõ, Khương Tú đã từng chính là một hồn một phách, hoặc tử nhân bộ dáng Nhưng nhậm dịch phong vẫn sống bắt loạn nghệ, sinh long hoạt hổ. Như thế nào chỉ còn thiếu hai hồn bốn phách? Hoàn toàn không hợp lý A. Bạch Vân Hình cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng liền hiểu được. Lúc trước Khương Tú, là không thể tu luyện người thường, mới có thể là hoạt tử nhân. Người tu chân liền bất đồng, tượng người bình thường không gì vấn đề. Nhưng không nghĩ biện pháp bổ toàn hồn phách nói vẫn là vô pháp vượt qua thiên kiếp phi thăng tốt nhất vẫn là tìm về hắn nguyên lai like hồn phách bạch vân huynh bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng căn cứ luân hồi pháp tắc nhậm dịch phong hai hồn bốn phách đều có khả năng chuyển thế thành những người khác thiên a nếu là mấy cái sống sờ sờ người vậy nên làm sao bây giờ tiểu huynh nhậm dịch phong mở hai mắt trong mắt một mảnh thanh minh nhưng hắn vẫn là thói quen tính mà kéo lấy bạch vân huynh tay áo đinh chúc mừng ngươi thu thập đến liên hệ ấn ký Khen thưởng một vạn công đức giá trị. Ách, cái kia, thức tỉnh ký ức cũng có thể thu thập sao? Bạch Vân Hinh hương phấn mà nhìn nhậm dịch phong. Ai nha, lại nhiều một quả ấn ký. Đúng rồi, ở sư phụ chuyển thế trước, nàng đã đem hồn lực tu hành bí thuật dạy cho hắn. Tính lên, đương nhiên là người một nhà. Hồn lực bí thuật điều kiện là huyết mạch thân tình, hoặc là linh hồn trói định ấn ký giả. Chính là, lúc trước dường như còn không thể thu thập hắn. Ai? Thật là càng ngày càng không hiểu thời không ấn thu thập quy tắc. Tiểu manh không ở chính là không có phương tiện đâu. Còn có một chút tương đối quỷ dị, đã có hồn lực bí thuật tồn tại. kia nàng như thế nào không có thể, trước tiên cảm ứng được Tiểu Phong, còn tưởng rằng hắn là con nhà người ta đâu. Thật là tà môn. Tiểu hình, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Nhậm dịch Phong lắc lắc nàng tay háo, an ủi nói. Tiểu Phong, sư phụ. Bạch Vân huynh tưởng xác nhận, nhậm dịch Phong có phải hay không nhớ lại kiếp trước ký ức. Hắn hành vi còn thực cấu chi đâu. Tiểu ta dịch phong. Hắn vẻ mặt cùng ngươi đã nói nhiều lần biểu tình. Bạch Vân huynh nhịn không được cười, trong lòng lại đối chuyển thế có rất nhiều cảm khái. Ai, chuyển thế thật không phải cái gì hảo ngoạn sự. Bởi vậy có thể thấy được, mục tử du lúc trước luân hồi bảy sinh bảy thế, đến là cỡ nào có nghị lực. Tiểu huynh, đừng nóng nội. Giới ngoại chuyện đưa trận thực mau là có thể chữa trị hảo, chỉ cần âm minh giới cùng ngoại giới thông. Như vậy, Tiểu Phong tìm kiếm khởi mặt khác chuyển thế hôn phách cũng dễ dàng đến nhiều, mất đi đại sư cũng an ủi nói, đúng vậy, ân hoa tìm nửa ngày mới tìm được nhậm dịch phong một cái, thuyết minh hắn mặt khác hai hồn bốn phách, rất có khả năng là chuyển thế đến mặt khác thế giới đi, đáng chết âm dương chín cực luân hồi trận, nàng không bao giờ phải tin tưởng nó, khu, khu, ân hoa có chút xấu hổ mà ho nhẹ hai tiếng, trên tay xuất hiện một kiện tượng quan tài bộ dáng trắng tinh như ngọc bạch ngọc điều, ta dùng cái này huyết mạch ngọc thạch phong một giọt tiểu phong tinh huyết. Ngươi mang lên nó, chỉ cần tiểu phong mặt khác hồn phách chuyển thế tiếp cận, nó sẽ có phản ứng. Á ha, đây là thứ tốt. Tuy nói thời không ấn có thể thu thập đến nhận trước dịch phong ký càng tỉ mỉ số liệu. Nhưng Bạch Vân Hinh không dám toàn dựa nó. Liên cái giới ngoại chuyện đưa trận, cũng vô pháp phân tích ra tới, nàng không nghĩ chỉ bằng nó. Hảo hảo thu đi, huyết mạch ngọc thạch là thứ tốt. Mất đi đại sư kinh ngạc mà liếc liếc mắt một cái ân hoa, ra hỏa này thật đúng là hào phóng. Bạch Vân Hinh khỏe miệng nhỏ đến khó phát hiện mà chịu một chút. Lấy nàng bản tôn tích tàng, huyết mạch ngọc thạch thật không tính cái gì. Ai làm hiện tại ngoại lai tài nguyên không thể sử dụng đâu? Nhậm Dịch Phong đô đô miệng, hắn hiện tại tính cách cùng kiếp trước một chút cũng không giống. Hồn phách không được đầy đủ sao? Có thể lý giải. Hai năm sau, Nhậm Dịch Phong đạt tới ngưng khí kỳ viên mãn cảnh giới, thực mo là có thể trúc cơ. Nhưng hắn tốc độ tu luyện lại mau, cũng không đuổi kịp giới ngoại chuyện đưa trận khôi phục tốc độ. Âm minh giới cùng ngoại giới mất đi liên hệ thời gian, thật sự lâu lắm. Chỉ cần biết rằng nó tu sĩ đều ngồi không yên. Chữa trị truyền tống trận là toàn bộ âm minh giới đại sự, cần thiết toàn lực ứng phó. Hai nước mấy thế lực lớn, bất luận là bỏ vốn nguyên vẫn là suất lực, chưa từng có đoàn kết lên. Tiểu Hình, đây là âm minh giới phụ cận mấy giới bản đồ. Tuy rằng qua nhiều năm như vậy, khả năng sẽ có điều biến hóa, nhưng đại khái hẳn là sẽ không kém quá nhiều. Hư Dương đại sư đem một cái ngọc giản ném cho Bạch Vân Hình. Hắn lão nhân ra được đến ân hoa truyền tin, trước tiên chạy tới, vẫn ăn đổ đệ cùng đồ tôn. Hai vị tu sĩ cấp cao, đối với đồ đệ thuộc sở hữu quyển, tranh thật lâu. Tiểu hình, chờ ta tấn dai đến kết đan kỳ liền đi tìm ngươi. Ngươi đem huyết mạch ngọc thạch thu hảo. Nhậm dịch phong phi thường không tham mà lôi kéo bạch vân hình tay háo. Hắn thật sự rất muốn đi theo nàng đi, bảo hộ nàng. Nhưng hắn hiện tại tu vi, thật sự là quá thấp. Ân, ta sẽ chờ ngươi. Bạch Vân Hinh sớm thành thói quen nhậm dịch phong động tác nhỏ, trong lòng đem hắn trở thành nhi tử giống nhau đối đãi. Nơi này có vài món pháp khí, cầm dự phòng đi. Mất đi đại sư cũng thực khẳng khái, cho nàng một cái túi chứa vật. Còn có đại ân hoàng thất, ân hoa thậm chí minh vương, đều có điều tạo. Bọn họ đối Bạch Vân Hinh đều ký thác kỳ vọng cao. Bạch Vân Hinh, ly 10 cùng Âu Dương Tranh có thể mở ra giới ngoại chuyện đưa trận, này chỉ là bước đầu tiên. Bọn họ cuối cùng mục tiêu là phi thăng thông đạo. Này gánh thì nặng mà đường thì xa. chương 390 lại bị phá hủy, Bạch Vân Huynh lại lần nữa đi tới thiên độ đảo. Nó đã bị giam cầm ở, một cái phi thường ẩn nấp hải vực một góc phía trên. Gì, Âu Dương Tranh, ngươi muốn cùng ta nhóm đầu tiên đi giới ngoại sao? Bạch Vân Huynh nhìn thấy Âu Dương Tranh đồng học, trong lòng bỗng nhiên có một loại thật không tốt dự cảm. Đúng vậy, ký chủ. Bằng không, chúng ta không đi mở ra nó, bọn họ ai cũng mở ra không được. Âu Dương Tranh hơi hơi mà cười. Tươi cười chung có một tiếng ngạo nghễ nị mạ đây là ai nói? Bạch Vân Hinh đột nhiên nhớ tới, ở vô linh giới khi, nàng đúng là vì làm thử truyền tống trận, mới bị ném đến cấm vòng giới đi. Như vậy, lúc này đây sẽ bị ném đến nơi nào? Bạch Vân Hinh có một loại tưởng xoay người chạy trốn xúc động. Không cùng vai chính cùng nhau truyền tống, đều có khả năng bị ném đi, thống chi là cùng vai chính cùng nhau làm thử. Chính là, Âu Dương Tranh nói như thế nào, cũng là thời không ấn ấn ký vai chính chi nhất. Hắn đều kêu nàng ký chủ, nàng thật sự có thể làm hắn một người đi sao? Như vậy không nghĩa khí, có thể hay không bị vai chính ghét bỏ. Bị ghét bỏ, làm hắn khó chịu, có phải hay không cũng sẽ bị hố đâu. Nghĩ đến đây nguyên bản chính là cấm vòng thế giới chi nhất, lại hư cũng hư không đến chỗ nào đi. Bạch Vân Hinh cắn chặt răng. Dựa, lão Nương chính là mua nước tương mệnh một cái, liều mạng. Bạch Vân Hinh khắp nơi nhìn nhìn, hảo sao, tới tu sĩ cấp cao thật là không ít đâu. Nàng nhận thức. Có sư tổ hư dương đại sư, mất đi đại sư cùng ngân hoa, cùng với đã từng ở bọn họ độc phủ, gặp qua vài tên tu sĩ cấp cao. Còn có bên kia ba vị. Một cái lớn lên phi thường tuổi trẻ cùng yêu nghiệt tu sĩ, an mặc một bộ trắng tinh trường bào, có tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nhưng vị này cũng không phải là thương long sơn người tu tiên. Bên cạnh hắn hai vị, Bạch Vân Hinh lại quen thuộc bất quá. Ly Mười Chính Chu cái miệng nhỏ, vẻ mặt không cao hứng bộ dáng. Nàng bên cạnh là Bạch Ly Sáu, dường như ở khuyên nàng cái gì Vị kia tu sĩ cấp cao mặt mang mỉm cười, nhưng kia tươi cười trung lược hiện bất đắc dĩ. Hắn là ai? Giới ngoại chuyện đưa trận là ta cùng tiểu hình, còn có Âu Dương Tranh cùng nhau tìm được, dựa vào cái gì ta không thể cùng đi. Ly mười hủy khuất mà bẹp cái miệng nhỏ, không nghĩ để ý tới bạch ly sáu. Kia tu sĩ cấp cao chịu chịu khoe miệng, bất đắc dĩ mà nói. Tiểu mươi, kia truyền tống trận hiện tại nhiều nhất chỉ có thể truyền tống hai người, người đi không phải thêm phiền sao. Lý mười bất mãn mà liếc Âu Dương Tranh Làm hắn đi, nàng cùng tiểu hình cùng đi không phải được rồi. Bạch Ly sáu dường như biết nàng suy nghĩ cái gì, mười muội, người khí vận có thể so không thượng cao chót vót, không cần tùy hứng. Ly mười tự nhiên rõ ràng Âu Dương Tranh là ứng kiếp giả, so nàng khí vận nhưng cường đến quá nhiều. Nhưng nàng thật sự rất muốn, cùng tiểu hình cùng đi giới ngoại du lịch ta. Bọn họ đối thoại, không có gạt mặt khác tu sĩ ý tứ. Bạch Vân Hinh lúc này mới nghe minh bạch, vị tia tuổi trẻ yêu nghiệt tu sĩ cấp cao, đúng là Ly trên núi Ly Vương. Tiểu hình, ly 10 có chút tùy khuất, có chút không cam lòng. Bạch Vân Hình vô vô nàng bả vai an ủi nói, Hảo, chờ truyền tống trận mở ra lúc sau, có rất nhiều cơ hội đi giới ngoại, đến lúc đó lại đi tìm ta không phải được rồi. Ly 10 cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng đúng vậy, không kém này một hồi. Tiểu hình, vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Bạch Vân Hình gật đầu đồng ý, Ân, thốt, ta sẽ cẩn thận. Âu Dương Tranh đã ở truyền tống trận khẩu cho nàng. Bạch Vân Hinh cấp sư tổ hư Dương đại sư làm thi lễ, cùng nhậm dịch phòng đám người nhất nhất gật đầu cáo biệt. Nàng hít sâu một hơi, nắm chặt song quyền, trắng sĩ bót cổ tay mà, cùng Âu Dương tranh cùng nhau đi vào truyền tống trận. Lúc này đây truyền tống, sở tiêu phí thượng phẩm linh thạch đều là sớm đã chuẩn bị tốt, không cần bọn họ bỏ ra. Đống nhiên một đạo bạch quang hiện lên, hai người biến mất ở truyền tống trận bên trong. Bạch Vân Hinh chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt vô cùng hấp lực, muốn đem nàng thần hồn đều hút đi giống nhau. Nàng nỗ lực mở mắt ra một nhìn, trong lòng tức khắc kinh hãi và phần. Đây là không gian cái khe. Nị mạ, thật xui xẻo. Bạch Vân Hinh hướng bên cạnh nhìn lên, mắt đều trợn tròn. Bên cạnh Âu Dương Tranh, bị một đạo màu trắng nhu hòa ánh sáng bao vây lấy, chính bay nhanh về phía phía trước bay đi. Hắn chính vẻ mặt kinh hãi mà, trừng mắt Bạch Vân Hinh cùng kia không gian cái khe. Muốn giơ tay giữ chặt nàng, lại bất lực. Hắn mới kết đan hậu kỳ tu vi, Tại đây loại sẽ rách lực cường đại giới ngoại chuyện đưa trận bên trong, là vô pháp cứu người. Âu Dương Tranh chỉ có thể trơ mắt mà, vô cùng hoảng sợ mà nhìn Bạch Vân Hinh Bị không gian cái khe cấp hút đi. Bạch Vân Huynh khóc không ra nước mắt. Nàng liền biết đi theo vai chính cùng nhau đi, khẳng định sẽ ra ngoài ý muốn. Chính là, tốt xấu đừng như vậy tàn nhẫn a Làm sao bây giờ? Bạch Vân Hinh cười khổ một tiếng, trên người Pháp y quang mang một thịnh, đem vòng chữ vật chung sở hữu phòng ngự bùa chú toàn bộ lấy ra tới vỗ vào trên người, hiện tại cũng không phải là tiết kiệm thời điểm, mà là sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Cẩm tú sơn hà đồ hiện, kim quang chiếu khắp, âm dương luân. Trên tay nàng còn méo hai quả hộ thân ngọc phù, đây là hư dương sư tổ cho nàng hộ thân. T. bạch vân huynh mắt nhìn ly không gian cái khe càng ngày càng gần, bên trong trận gió quát đến nàng, giống như bị đao xẻo giống nhau khổ không nói nổi. Bạo, nàng toàn bộ mà đem người khác đưa nàng pháp khí, toàn bộ kiếp nổ. Hy vọng như vậy có thể ngăn cản không gian cái khe hấp lực. Nếu như bị không gian cái khe hít vào đi, bị truyền tống đến chỗ nào đó, kia còn xem như chuyện tốt. Chỉ sợ bị không gian cái khe chung trận gió, cấp giảo thành trò phi. Thượng trăm kiện pháp khí uy lực, chỉ có thể hơi chút làm cái khe hấp lực, chậm mấy tức thời gian. Xong rồi. Hộ ở nhất bên ngoài âm dương luân, ngáy mắt bị rảo thành hôi phi. Tiếp theo là thời không ấn than khóc một tiếng, vạch một chút toàn trở về bạch vân hình trong cơ thể. Dựa. Ngàn vạn đừng thương đến tiểu manh. Nói cách khác, lại muốn bãi công ngủ say thời gian rất lâu. Bạch Vân Hinh vân thần cảm ứng một chút. Con hảo, thời không ấn chỉ là cảm ứng được nguy hiểm tự động phong bế, cũng không có đã chịu nghiêm trọng tổn thương. Nhưng này âm linh ấn công năng. Cái gì âm dương chuyển luân, căn bản vô pháp mở ra âm phủ minh giới. Nơi này đã không phải âm minh giới. Sau đó, ngay sau đó là cẩm tú sơn hà đồ. Này một kiện nhạc tây mục ra chấn tộc chi bảo, ở không gian cái khe dưới. Thế nhưng chỉ có thể duy trì 10 tức thời gian. Lưỡng đạo Bạch Quang thoáng hiện, đúng là hộ thân Ngọc Phủ. Bang! Bang! hai tức thời gian. Bạch Vân Huynh trên người phòng ngự phủ bắt đầu đại phóng quan mang, ước chừng có thượng trăm trương phòng ngự phủ. Trong đó không ít là thượng phẩm phòng ngự phủ, đồng thời mở ra phòng ngự. 20 tức thời gian. Ngay sau đó Pháp Y ghề phá, chữa vật vòng tay thành một phấn, thân thể không chỗ không phải vết thương. Như vậy đi xuống khẳng định không được. Bạch Vân Hinh hai mắt bốc hỏa, cắn chặt răng. Liêu mạng. nàng đôi tay bỗng nhiên kết ấn, giữa máy bay ra một giọt tinh huyết. Thiêu đốt công đức. Đây là Phật tu cùng âm linh tu luyện giả đều sẽ sử dụng bí thuật, lấy thiêu đốt tu vi, thọ Nguyên, khí vận cùng công đức trở về đại giới, vạn dặm bỏ chạy pháp môn. Bạch Vân Hinh không nghĩ thiêu đốt khí vận, đành phải thiêu đốt công đức cùng tu vi. Nàng tu vi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bay nhanh mà tại hạ hàng. Âm đàn lúc đầu, ngưng thể kỳ Hóa hình kỳ. Bạch Vân Hinh thân thể tạm dừng xuống dưới. Nàng cũng không rảnh lo có cái gì không đúng, cả người lập tức nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cái bùi bặm. Đột nhiên một đạo mỏng manh kim quang xuất hiện. Bao vây lấy kia viên cơ hồ thấy không rõ bùi bặm, cùng không gian cái khe bên cạnh, hiểm hiểm mà đi ngang qua nhau. Nó hướng vô tận hư không bay xuống, chẳng biết đi đâu phương nào. Chương 391 Tây Hoa giới. Đại ngàn giới Tây Hoa giới Nam Hoa thành. Bạch Vân Hinh dẫm lên phi hành dòng dọc Xuyên qua ba cái quảng trường, nhanh chóng hướng Phật Hoa học viện đi vòng quanh. Lại nói tiếp cũng là một kiện lệnh người không thể tưởng tượng sự. Bạch Vân Hinh cho rằng nàng bị ném về tới đại ngàn giới minh nguyệt giới. Bởi vì nơi này cũng có một cái Phật Hoa học viện. Này tu chân trình độ cùng văn minh trình độ, cùng minh nguyệt giới đại đồng tiểu dị. Nhưng rõ ràng, nơi này là một cái khác biên giới đại ngàn giới chi nhất. Phật Hoa học viện ở vào Nam Hoa Thành, là Phật tu tối cao học viện. Hai tháng trước. Bạch Vân Hinh lấy nung khô công đức vì đại giới chạy ra sinh thiên, không thể hiểu được mà bị ném tới rồi nơi này. Thời không ấn lại bãi công, đảo không chịu cái gì bị thương nặng, chỉ là vô pháp cùng tiểu manh liên hệ, đây cũng là một cái cự hố. Thời khắc mấu chốt liền bãi công. Bạch Vân Hinh là âm linh tu luyện giả, tu vi từ âm đan kỳ giảm xuống tới rồi hóa hình kỳ, nhưng không biết là chuyện như thế nào, thân thể của nàng lại bảo lưu lại xuống dưới, còn sinh ra ngũ linh căn, nếu vẫn là bản tôn hỗn độn ngũ linh căn. Nàng cũng không nói cái gì. Rốt cuộc cùng bản tôn giống nhau. Nhưng là, nàng hiện tại là linh căn độ tinh khiết bất đồng phế tài tư chất. Bạch Vân Hinh cảm thấy thiên đạo là ở đầu nàng chơi đâu. Sợ nàng lại sửa sửa lại tiên hệ thống, cho nên, mới cho nàng một cái như vậy phế tài tư chất, đỡ phải nàng đã quên âm linh tu luyện ước nguyện ban đầu. Bạch Vân Hinh đành phải lấy âm linh tu luyện là chủ, tu tiên bì phụ, linh đạo đồng tu. Nhưng Phật Hoa Học Viện căn bản không có âm linh tu luyện giả bởi vì âm linh cùng Phật tu thực tượng, nàng mới có thể bị Phật Hoa Học Viện trúng tuyển. Hôm nay có một môn giảng bài, Bạch Vân Hinh vội vàng hướng lớp học chạy đến. Giảng bài đường đã kín người hết chỗ. Bởi vì lúc này đây là công khai khóa, còn có rất nhiều từ ngoại mà đến bảng tính sinh. Bạch Vân Hinh ánh mắt khắp nơi già quét, dừng lại ở một chỗ địa phương. Đó là chính giữa nhất tương đối dựa trước thấy được chỗ. đang có một vị ăn mặc hắc y gì che mặt học sinh ngồi ngay ngắn. Lệnh người kỳ quái chính là hắn trung quanh ba trong vòng. Cư nhiên không có những người khác. Tại đây kín người hết chỗ đại phòng học, thế nhưng không có người cùng hắn tế một hối, thật là tà môn. Bạch Vân Hinh lại lần nữa nhìn nhìn, tức khác hiểu được. Vị kia đồng học là quỷ tu. Chỉ cần nhìn thấy hắn quanh thân phát ra, thấm người âm khí, đủ để cho người nẻ xa ba thước. Con hảo, nơi này là Phật Hoa học viện, đại đa số học sinh đều là Phật tu. Phật Hoa học viện hạ thiết có quỷ tu hệ, đến nỗi quỷ tu vì sao sẽ cùng Phật tu thiết lập tại cùng nhau, ai biết được. Dù sao minh nguyệt giới cũng là như thế. Lúc này, quay chung quanh ở quỷ tu ba trưởng ngoại học sinh, không hề nghi ngờ đều là Phật tu. Bọn họ trên người đều có kim quang hộ thể, bằng không, liền ba trưởng ngoại cũng ngốc không được. Bất quá, đối bạch vân Hinh tới nói, này không đáng kể chút nào. Mặt nàng lộ vui mừng, vội vàng đi qua đi, trực tiếp ở vị kia quỷ tu bên cạnh ngồi xuống. Thật tốt, còn có tòa vị. T. Toàn bộ phòng học đồng học đều không cầm chấn động, sôi nổi lén chuyển lời. Không thể nào, đó là người tu tiên đi, cũng dám ngồi ở quỷ tu bên cạnh. Hẳn là Phật tu. Phật tu cũng không dám à, đó là quỷ tu hệ đại trưởng Lão Tôn Tử, đã mau đạt tới chúc cơ kỳ đi. Bạch Vân Hinh không đi để ý tới các bạn học nghị luận. Nghe được quỷ tu hệ đại trưởng Lão khi, giật mình, đối bên cạnh quỷ tu gật gật đầu. Quỷ tu tiêu hạo kinh ngạc mà nhìn nàng, trong lòng hiện lên vài tia nghi hoặc. Hắn thế nhưng ở trên người nàng, cảm ứng được vài tia quen thuộc hơi thở. Là âm khí sao? Nhưng, không đợi hắn nghĩ nhiều, giảng bài lao sư tới. Vị này nguyên anh kỳ giảng sư, liếp đến lớp học thượng tình cảnh, cũng là hiện ra một tiêu kinh ngạc. Bất quá, thứ mau hắn bắt đầu rồi giảng bài. Bạch Vân Hinh một bên nghe giảng bài, một bên suy nghĩ di động. Nếu là nàng có thể trực tiếp cùng Phật Hoa học viện thượng tầng đối thượng lời nói, nàng thật sự rất muốn, làm Phật Hoa học viện mở một cái âm linh tu luyện hệ thống. kia nàng công đức sẽ vô lượng, khôi phục tu vi cũng không khó khăn. Chính là... Nàng hiện tại mới nho nhỏ ngưng khí 5 tầng tu vi, ai sẽ phản ứng nàng? Ba cái canh giờ qua đi, công khai khóa kết thúc. Bạch Đồng học. Tiêu Hạo hiển nhiên đã biết Bạch Vân Hinh tên, rời đi phòng học trước, gọi lại nàng. Tiêu Đồng học. Bạch Vân Hinh sớm nghe được chung quanh các bạn học nghị luận, cũng biết trước mắt quỷ tu tên cùng thân phận. Ta tổ phụ Tiêu trưởng lao muốn gặp ngươi. Tiêu Hạo ngữ khí bình đạm mà nói. Kỳ thật là hắn vừa rồi cấp quỷ phó phát truyền âm phủ, chuẩn bị làm quỷ phó hảo hảo tra một tra Bạch Vân Hinh. Vừa vặn bị tổ phụ nhìn tới rồi a, Bạch Vân Hinh có chút kinh ngạc Nàng đang nghĩ người tới Như thế nào tìm một cơ hội Cùng học viện thượng tầng hảo hảo giao lưu một chút ý tưởng đâu Chính là Còn không có tìm được biện pháp đâu Thật là buồn ngủ liền có người đệ gối đầu đâu Đây là một cái cơ hội tốt Cần thiết phải bắt được Vì thế Bạch Vân Hinh đi theo tiêu hảo đi vào quỷ tu hệ Tượng loại này đặc thù tu luyện hệ thống Bình thường học sinh ở không có cho phép dưới Là vào không được Bởi vì Nơi này có tầng tầng trận pháp cách trở, tu vi không đến căn bản tới không được. Mà khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy quỷ tu hệ hoàn cảnh khi, trong lòng không cấm cảm khái và ngàn. Xem ra, cái này tu chân văn minh cực kỳ phát đạt Tây Hoa Giới. Căn bản là không có minh giới. Quỷ tu địa bàn chỉ là một cái trận pháp, có thể nghĩ, bọn họ sinh tồn hoàn cảnh có bao nhiêu gác liệt. Bạch Vân Hinh trong lòng ý tưởng càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng cường liệt. Nếu ở Tây Hoa Giới thành lập minh giới đâu? Không. Tại đây một phương biên giới trung sở hữu lớn nhỏ ngàng giới, đều thành lập minh giới nói, kia sẽ là một cái cỡ nào đại công đức. Như vậy, nàng sở thiêu đốt rất công đức, cũng có thể kiếm đã trở lại. Như vậy tưởng tượng, Bạch Vân Hinh trong lòng như thế nào cũng áp chế không được kích động. Ở minh giới vị trí này một phương tu chân giới vực, kỳ thật, cũng không so minh nguyệt giới nơi quang huy biên giới, tới tiểu. Nơi này người tu chân xưng là quân vực. Rõ ràng so Bạch Vân Hinh ra vân vực lớn hơn. Ai nha? Nếu thật sự tại đây một biên giới, khai thông thiên giới phi thăng thông đạo. Ha ha, toàn bộ quân vực đều là thiên giới địa bàn. Bạch Vân Hinh truyền thừa cổ thần tộc bản tính, yêu nhất phủi đi địa bàn, đoạt đầu người. Bằng không, nàng cũng sẽ không cực cực khổ khổ mà, đi thu thập ấn ký vai chính. Tổ phụ, tiêu trưởng lão. Tiêu trưởng lão là độ kiếp kỷ viên mãn tu vi, tương đương với quỷ vương cảnh giới. Nơi này không có minh giới. Cho nên, quỷ tu cảnh giới cũng dựa theo tu tiên tu Phật tới phân chia. Ta đang bê quan trùng, ngẫu nhiên có điều cảm, mới xuất quan liền nghe nói chuyện của ngươi. Tiêu trưởng lão cẩn thận đánh giá Bạch Vân Hinh hai mắt, tiếp tục nói. Gì, nếu ta xem đến không sai nói, Bạch Tiểu Hữu không giống như là Phật Đạo Đồng Tu đi. Bạch Vân Hinh không nghĩ tới có thể giấu được Tu Sĩ si cấp cao. Cung kính mà nói, ta là âm linh Tu luyện giả, hiện tại là linh đạo Đồng Tu. Âm linh Tu luyện giả. Tiêu trưởng lão cùng tiêu hạo vẻ mặt kinh nghi mà nhìn chầm chầm Bạch Vân Hinh. Hiện nhiên. Bọn họ cũng chưa nghe nói qua âm linh tu luyện hệ thống. Bất quá, thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, đặc thù tu luyện giả cũng có rất nhiều. Tiêu trưởng lão là quỷ tu, rất ít đi ngoại giới du lịch, hắn không nghe nói qua, không đại biểu liền không tồn tại. Ai, đáng tiếc a, Mặc kệ là người tu tiền, Phật tu, yêu tu vẫn là quỷ tu, ở Tây Hoa Giới, gần nhất 10 vạn năm cũng chưa người phi thăng quá. Cũng không biết kia phi thăng thông đạo, rốt cuộc ra cái gì vấn đề. Vạn bối có một chuyện. Tưởng thỉnh tiêu trưởng lão hỗ trợ. Bạch Vân Hình nghĩ nghĩ, chuẩn bị đi thẳng vào vấn đề. chương 392 phủ đầy bụi thế giới. Tiêu trưởng lão cười ha hả mà nói. Ngươi là đặc thù tu luyện giả, chỉ cần không phải ma giới ma đầu, các tu chân học viện đều sẽ duy trì ngươi. Mặc kệ là cái gì yêu cầu, ta có thể giúp đỡ nhất định sẽ giúp ngươi. Tu chân liên minh đối đại đặc thù tu luyện giả, đều là nhất quán duy trì thái độ. Tu luyện pháp môn càng đặc thù, càng có tham khảo tác dụng. Đại ngàn giới tu chân văn minh sở dĩ như vậy cao, có một bộ phận nguyên nhân, cũng là hải nạp bách xuyên, hữu dung mãi đại tích cực thái độ. Còn có chính là về phi thăng thông đạo sự. Bạch Vân Hinh ngay sau đó tới một câu. Cái gì? Tiêu trưởng lao thiếu chút nữa nhảy lên. Hắn vừa mới nghĩ đến phi thăng thông đạo, cái này tiểu gia hỏa liền nhắc tới phi thăng thông đạo. Chẳng lẽ đứa nhỏ này cũng biết phi thăng thông đạo ra vấn đề? Người biết phi thăng thông đạo có vấn đề? Tiêu trưởng lao vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Bạch Vân Hinh chỉnh trọng gật gật đầu. Chúng ta này một phương tu chân giới vực phi thăng thông đạo, từ 10 vạn năm trước, âm linh thủy tổ phi thăng lúc sau, liền xảy ra vấn đề, nhưng đã có giải quyết phương pháp. Tiêu trưởng lão vô cùng khiếp sợ mà nghe Bạch Vân Hinh giảng thuật. Phi thăng thông đạo, thế nhưng ở cái tiếc cái gì âm linh thủy tổ phi thăng lúc sau, cư nhiên liền hủy. Yêu cầu lại phi thăng một vị thượng tiên, mới có thể một lần nữa mở ra. Bạch Vân Hinh thấy Tiêu trưởng lão có điều hiểu lầm, cũng không nói thêm cái gì. Không thương phong nhã. Không phải sao. Chỉ cần phi thăng thông đạo có thể mở ra, không phải được rồi. Chín âm thượng tiên sự không cần thiết tuyên truyền, ngược lại càng điệu thấp càng tốt. Phía sau màn giả thật sự quá cương đại. Thế nhưng có thể giam cầm một cái biên giới. Một cái phủ đầy bủi 10 vạn năm thần kỳ thế giới, đồng nhiên hiện ra ở tiêu trưởng Lao trước mặt. Hán thập phần cảm khái nói, ta tu luyện 8 vạn nhiều năm, thế nhưng không biết, còn có như vậy tu chân thế giới. Đúng vậy, Lao tử cũng là sống 5 vạn nhiều năm, thật là mở rộng tầm mắt. Một cái đầu bạc lao nhân, đột nhiên xuất hiện ở đại gia trước mặt, chính phiêu đáng ở tiêu hạo trên đầu phương. Bất quá, nó thân hình rất nhỏ. Nị mà, lại thấy lao ra ra ngoại quải. Bạch Vân huynh phức tạp mà liếc về phía tiêu hạo, chẳng lẽ hắn là tây hoa giới vai chính. Tiêu hạo bị Bạch Vân Hinh xem đến có chút không thể hiểu được, nó là ta hộ thân linh khí khí linh. Nguyên lai cùng vạn năng linh khí hồn linh giống nhau. Đúng vậy, nơi này tu chân văn minh cũng không so minh nguyệt giới kém. Minh Nguyệt giới có thể khai phá ra vạn năng linh khí, Tây Hoa giới tự nhiên cũng có thể phát minh hộ thân linh khí, cũng có thể giao cho nó một cái hồn linh. Hiện nhiên, này đó khí linh, hẳn là cũng là ở Ma Kiếp trung hy sinh anh liệt, hồn phách, khí linh, anh liệt. Bạch Vân Hinh trong lòng sinh ra một loại gấp không chờ nổi ý tưởng. Sớm tại Âm Minh giới, nàng đã làm Tiểu Manh đem Âm Linh tu luyện hệ thống, chuyển cho vạn năng linh khí hồn linh nhóm. Nếu làm quân vực hộ thân linh khí hồn linh nhóm, cũng tu luyện Âm Linh nói. Thì công đức tuyệt đối sẽ ảo ảo mà hướng lên trên trướng. Bọn họ giống nhau đều là anh liệt, vì tu chân giới cùng ma đầu mà hy sinh anh liệt. Nhất chịu người tu chân tôn trọng cùng kính yêu. Như vậy, nghiệp lực cùng công đức vấn đề hoàn toàn có thể giải quyết. Bạch Vân Hinh đột nhiên nhớ tới, bản tôn đệ nhất thế anh hùng bia kỷ niệm. Kỳ thật, bản tôn sớm muốn làm chuyện này, chỉ là vẫn luôn không có thời gian đi thực hiện. Tu chân liên minh nếu có thể cho mỗi một vị ở ma kiếp trùng, vì tu chân giới hy sinh anh liệt đều lập hạ loại này bia kỷ niệm. Làm Anh liệt nhóm Vĩnh Thế đã chịu người tu chân kính ngưỡng cùng kính yêu. Kia chúng nó liền có quần quần không ngừng nghiệp lực. Thiên đạo a, Bạch Vân Hinh đều có thể nhìn đến, tương lai âm linh tu luyện hệ thống sẽ là một cái công đức vô lượng hoàn lộ thiên thăng. Hô, nàng nhất định phải hảo hảo mà kế hoạch một phen. Bạch Vân Hinh nỗ lực bình ổn chính mình hưng phấn tâm tình. Tiêu trưởng lão cũng thực kích động, nhìn Bạch Vân Hinh nói, "Bạch tiểu Hữu, tìm kiếm âm minh giới sự." Giao cho các ngàn giới tu chân liên minh đi, nghĩ đến thực mô là có thể tìm được. Các đại ngàn giới tu chân liên minh đều có thái thượng trưởng lão sẽ. Lấy tán tiên nhóm phong phú du lịch, hẳn là có người nghe nói qua âm minh giới. Bạch Đông Học, âm minh giới âm phủ minh phủ, thật sự có thể tiêu trừ nghiệp niệm. Tiêu Hạo hiển nhiên đối âm phủ minh phủ thực cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, chúng ta âm linh đều là minh vương thân phong. Bạch Vân huynh vô cùng hoài niệm âm minh giới. Nơi đó có nàng rất nhiều trưởng mối, cấp dưới cùng bạn tốt. Không biết Âu Dương Tranh có hay không hồi quá âm minh giới, cũng không biết hắn bị chuyển tới nơi nào. Tóm lại, hắn là vai chính, nàng là phá hôi. Bạch Vân Hinh sớm nên nhận rõ hiện thực. Nàng liếc tiêu hạo liếc mắt một cái, nghĩ thầm gia hỏa này cũng có thể là vai chính, vẫn là cách hắn xa một chút đi. Tiêu trưởng lão, ta trước mắt kế hoạch là, tưởng ở các lớn nhỏ ngàn giới thành lập anh liệt bia kỷ niệm, làm những cái đó trừ ma co công anh liệt âm hồn nhóm, có thể tu luyện âm linh. Đều không phải là sở hữu âm hồn đều có cơ hội làm hộ thân linh khí hồn linh, cho nên cho chúng nó cung cấp một cái tiếp tục tu luyện cơ hội, chúng nó khẳng định sẽ không cự tuyệt. Bạch Vân Hinh hướng Tiêu trưởng lão nói lên kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Tiêu trưởng lão không thể không nhẫn mại tính tình, ngay Bạch Vân Hinh kế hoạch, ấn hắn trước kia tính tình đã sớm gấp không chờ nổi mà đi tìm các tu chân liên minh trưởng lão hội, muốn nói cho bọn họ phi thăng thông đạo tin tức tốt. 10 vạn năm a, quân vực người tu chân đã có 10 vạn năm không thể phi thăng tiên giới. Trong lúc này ngã xuống tu sĩ cấp cao có bao nhiêu, ai cũng không biết. Phi thăng vô vọng. Này đối với tu chân đạo tâm, là cực kỳ tàn khốc sự. Nhưng là, hắn không biết chính là, nơi này đồng thời là một cái bị giam cầm biên giới. Bạch Vân Hinh cũng không có nói cho bọn họ này đó. Nói cũng là hưởng phí, còn không nhất định tin đâu. Chờ về sau, nơi này mắc thiên giới phi thăng thông đạo, có thể phi thăng là được. Lấy thiên giới tài nguyên, so thiên giới còn hào đâu. thậm chí ở thiên giới sinh hạ nhị đại còn có thể trực tiếp tu thần sau đó ở các lớn nhỏ ngàn giới khai sáng âm linh tu luyện hệ thống ta còn tưởng ở các đại ngàn giới thành lập âm phủ minh giới làm luân hồi chuyển thế có tiêu trừ nghiệp nghiệt ngôi cao tiêu trưởng lão nghe song bạch vân huynh kế hoạch không cấm hít sâu một hơi ở các ngàn giới thành lập âm phủ minh giới thiên đạo a này nếu có thể đủ thực hiện kia công đức vô lượng là thỏa thỏa còn có quỷ tu nhóm cũng có một cái an toàn có bảo đảm sinh tồn hoàn cảnh Không cần tượng hiện tại, cùng gửi người, người ly hạ dường như. Quỷ tu chỉ là Phật Hoa học viện chung một cái khác hệ. Nhiều ít muốn xem Phật tu nhóm ánh mắt hành sự, quá thật sự khổ bức có hay không. Vân Hinh, ngươi kế hoạch thực hảo. Yên tâm đi, liền tính là vì phi thăng thông đạo mở ra, các ngàn giới tu chân liên minh, cũng sẽ mở rộng ra phương tiện chi môn. Tiêu trưởng lao hưng phấn mà nói. Hắn đã thân thiết mà trực tiếp xưng nàng vì Vân Hinh, có thể thấy được, đã đem nàng trở thành thân cận văn bối. Thức mau. Tiêu trưởng lão rời đi quỷ tu hệ, tìm Phật Hoa Học viện trưởng lão hội thương nghị đi. Bạch Vân Hinh lúc này mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng minh bạch, chỉ cần đề cập phi thăng thông đạo sự, các tu sĩ cấp cao đều sẽ không ngăn cản. Âm Linh tu luyện hệ thống truyền đạo thụ nghiệp sắp tới, ngược lại, mọi người đều sẽ hết sức có khả năng mà hỗ trợ. Ai không nghĩ phi thăng? Phi thăng thông đạo một lần nữa mở ra, đó là càng sớm càng tốt. Phía trước là nàng thực lực quá thấp, căn bản tiếp xúc không đến tu sĩ cấp cao. Nếu là nàng trực tiếp tìm tới học viện trưởng lao hội, nhân ra còn tưởng rằng nàng tẩu hỏa nhập ma, điên điên có bệnh đâu. Hiện tại hảo, là tiêu trưởng lao bế quan khi ngẫu nhiên có cảm ứng, mới cho nàng cơ hội. Ai, cũng không biết mục tử du bọn họ chuẩn bị đến như thế nào. Còn có tiểu manh, nhất thời liên hệ không thượng, thật gọi người bắt cấp. Bạch Vân hình tưởng, chỉ cần nàng tu vi khôi phục. Thời không ấn không dám lại giả chết, nó âm linh ấn công năng cựu thiên âm minh trận đồ, là tốt nhất thuyết phục chứng cứ chỉ cần có cửu thiên âm minh trận đồ, nàng tưởng ở các ngàn giới thiết lập âm phủ minh giới, cũng không phải không có khả năng sự. Chương 393 anh liệt bia kỷ niệm. Tây Hoa giới. Tu chân liên minh thái thượng trưởng lão sẽ, đại biểu cho tu chân giới tối cao tồn tại, năm 60 danh tán tiên tể tụ một đường. Bọn họ có thậm chí đang bế quan trùng, bị mạnh mẽ tiêu xuất quan, nhưng không có một người có đoán giận chi tâm. Như vậy tình hình, chính là mấy vạn năm đều chưa từng gặp qua. Nguyên lai like, Phi thăng thông đạo thật sự xảy ra vấn đề. Mười vạn năm A, rốt cuộc được đến sát thực tin tức. Đúng vậy, đáng thương ta kia tiểu tôn tử, đều đã hiểu ra ba điều nói, còn vô pháp phi thăng. Ai, ta cháu ngoại trai chất nữ dựa ngội phu đệ đệ, đều vượt qua thiên kiếp, chính là phi thăng không được tiên giới. Kia âm minh giới, ta nghe nói qua. Đáng tiếc, không biết nó dịch chuyển tới rồi địa phương nào đi. Mặc kệ nó dịch chuyển tới rồi địa phương nào, các lớn nhỏ ngàn giới tu chân liên minh cùng nhau tìm kiếm. Ta cũng không tin tìm không thấy. Không phải còn có từ âm minh giới ra tới thiên tài sao? Từ bọn họ trên người hẳn là có thể tìm được dấu vết để lại. Đúng vậy. Có lý. Chúng Tán Tiên một bên thảo luận, một bên mãn nhãn mang cười mà liếc hướng Bạch Vân Hình. Bạch Vân Hình ở chúng Tán Tiên nóng bỏng dưới ánh mắt, nhịn không được đánh một cái giật mình. Nói giỡn, năm 60 danh Tán Tiên khí thế đâu? Nàng có thể kiên trì đứng ở trưởng lão hội đường trung, đã thực dũng cảm. Rốt cuộc bản tôn từng là thượng tiên chi cảnh. Còn kiến thức quá như vậy nhiều thần tộc trưởng bối, gì trường hợp chưa thấy qua. Cũng may, chúng tán tiên nhóm đều thu liễm khí thế, sợ vị này mới mẻ ra lò, có hy vọng mở ra phi thăng thông đạo tiểu thái điểu, bị dọa tới rồi. Đây chính là quân vực sở hữu người tu chân phi thăng hy vọng A. Nhưng đừng bị chúng tán tiên khí thế, cấp dọa ra cái cái gì thai họa ngầm tới mới hảo. Bọn họ thật sự là suy nghĩ nhiều. Vì sao chúng tán tiên đều không nghi ngờ Bạch Vân huynh đâu? Tự nhiên là trải qua đại gia không ngừng phỏng đoán ra tới kết quả tán tiên trung Am hiểu đẩy diễn không ít nghe nói trong đó còn có một người lĩnh ngộ thiên cơ đại đạo sáu kiếp tán tiên hắn sớm tại sáu vạn năm trước đã phỏng đoán ra phi thăng thông đạo có vấn đề Này không phải vô nghĩa sao đều không người có thể phi thăng tiên giới thượng tiên lệnh cũng truyền không xuống dưới phi thăng thông đạo không thành vấn đề mới là lạ vị này thiên cơ tán tiên tự nhiên không phải quang phỏng đoán ra phi thăng thông đạo có vấn đề hắn còn suy tính ra phi thăng thông đạo mở ra cơ duyên sẽ xuất hiện ở 6 vạn 5 lúc sau. Ách, nói như vậy, hắn phỏng đoán chi thuật còn tính có thể. An thượng nhân là tám kiếp tán tiên, cùng một khắc danh tám kiếp tán tiên Nhan thượng nhân, phân ngồi ở tả hữu thủ vị phía trên. Bạch Vân huynh đứng ở An thượng nhân bên cạnh. Thái thượng trưởng lão sẽ chỗ ngồi, chia làm tả hữu hai bài, trung gian không thiết chủ vị. Tây Hoa giới tán tiên tối cao tu vi, chính là An thượng nhân cùng Nhan thượng nhân. Vị này Nhan thượng nhân là một vị yêu tu, tu vi đạt tới như vậy cảnh giới đã không có gì trùng tộc chướng ngại. An thượng nhân nhìn nhìn đại gia nói, tây hoa giới ở phật hoa học viện mở âm linh tu luyện hệ thống, không ý kiến đi. Chúng ta tiên đều không dị nghị. Kỳ thật bọn họ không ngại, ở sở hữu học viện đều mở âm linh tu luyện hệ thống. Vấn đề là không có như vậy nhiều âm hồn đi tu luyện a. Phật hoa học viện liền không giống nhau, nó có quỷ tu hệ thống. Quỷ tu cũng là từ âm hồn tu luyện mà thành. Phật hoa học viện thái thượng trưởng lão có hai gã, một người là tán phật. Đạo hào vô danh. Thư tu Phật giả tu thành Tán Tiên, xưng là Tán Phật. Còn có một người là từ quỷ tu thành tiểu Tán Tiên, đạo hào ngàn hòe thượng nhân. Vô danh Tán Phật tự nhiên tương đương vui. Nếu Phật Hoa học viện mở âm linh tu luyện hệ thống, đối Phật tu cũng có chỗ lợi. Âm linh tu luyện hệ thống, xen vào Phật tu cùng quỷ tu chi gian. Kỳ thật, nó càng thiên hướng với Phật tu, cùng là công đức niệm lực người tu hành, hai người còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Âm minh giới chủ vị âm linh hình thức. Đối Phật tu tới nói, cũng có thể tham khảo. Ngàn hệ thượng nhân tắc có chút không muốn. Quỷ tu vốn dĩ liền ít đi, âm linh hệ thống cũng là từ âm hồn tu luyện mà thành. nay không phải cùng quỷ tu hệ thống đoàn học sinh sao. Mặc kệ là cái nào thời đại nào một giới, cái gì quan trọng nhất, nhân tài. Quỷ tu cùng âm linh so sánh với. Không phải ngốc tử đều minh bạch, tu luyện âm linh khẳng định so quỷ tu hảo. Nhất rõ ràng một chút, âm linh có thể quang minh chính đại mà ngốc tại ánh mặt trời phía dưới. Quỷ tu liền không giống nhau, bọn họ đều là thấy con chết, giống nhau sinh hoạt ở âm u địa phương. An thượng nhân, Phật Hoa Học Viện quỷ tu vốn dĩ liền không nhiều lắm, nếu mở âm linh hệ thống, kia quỷ tu nên như thế nào? Ngàn Hoệ thượng nhân lo lắng, không phải không có đạo lý. Âm linh tu luyện giả đối công đức nghiệp lực yêu cầu rất cao, nhưng là công đức thâm hậu âm hồn, đồng dạng tu luyện quỷ tu tốc độ cũng càng mau. Đây là trực tiếp cạnh tranh quan hệ đâu? Âm linh đối quỷ tu, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, là thật lớn nguy hiếp Chúng ta tiên đều là mày đại nhăn. Phi thăng thông đạo cùng quỷ tu học sinh tới so, tự nhiên là người trước tương đối quan trọng. Nhưng quỷ tu hệ thống vẫn luôn là tồn tại. Cũng không thể bởi vì phi thăng thông đạo sự, khiến cho nó xuống dốc không phải. Bạch Vân Hinh sớm đã nghĩ đến, quỷ tu hệ thống rất có khả năng sẽ phản đối. Nàng vốn dĩ kế hoạch tuần tự tiệm tiến, xem ra, hiện tại cũng không cần. ngàn huệ thượng nhân, nếu ở Tây Hoa giới sáng lập tâm phủ minh phủ đâu, quỷ tu học sinh, nghĩ đến khẳng định là quần, quần không ngừng Bạch Vân Hình mục tiêu là những cái đó có công đức anh liệt nhóm âm hồn. Bình thường âm hồn, cho dù chúng nó tu luyện âm linh, kia tốc độ cũng là rất chậm. Nói như vậy, bình thường âm hồn còn không bằng tu quỷ tới cũng nhanh. Thật sự, ngàn huệ thượng nhân vô cùng kích động, tạch mà đứng lên. Hắn gắt gao mà nhìn trăm trăm Bạch Vân Hình, trên người tự nhiên mà vậy mà tản mát ra âm trầm trầm quỷ khí. Hiển nhiên, hắn lão nhân ra mới xuất quan, còn không có nghiêm túc nghe qua Tiêu trưởng lão báo cáo. Bá. An thượng nhân kịp thời mà đánh ra một đạo bạch quang, bảo vệ Bạch Vân Hinh. Cái này chết lão quỷ, kích động cái gì, thiếu chút nữa làm tiểu gia hỏa bị thương. An thượng nhân hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngàn hoè thượng nhân. Hắn cùng Bạch Vân Hinh ý tưởng không sai biệt lắm, trước tiên ở Phật Hoa học viện mở âm linh tu luyện hệ thống, lại đem anh liệt bia kỷ niệm xây lên tới. Sau đó, lại đi bước một mở rộng đến các lớn nhỏ ngàn giới. Chờ tu chân liên minh tìm được rồi âm minh giới, lại ở các giới thành lập âm phủ minh phủ không nghĩ tới ngàn huệ thượng nhân nhưng thật ra không sợ chọc tới nhiều người tức giận còn dám đưa ra bất đồng ý kiến nay cũng không thể quái ngàn huệ thượng nhân làm quỷ tu tối cao tồn tại hắn nếu là không đề cập tới thật liền không ai sẽ cô kỵ quỷ tu phát triển chúng ta tiên một ý niệm chuyển động gian đã minh bạch ngàn huệ thượng nhân vì sao kích động âm phủ minh giới từ xưa đến nay liền tồn tại tuy rằng không phải sở hữu ngàn giới đều sẽ có nhưng nó tồn tại xác thật có thể tiêu trừ nghiệp nghiệt càng lợi cho chuyển thế luân hồi Ở các đại ngàn giới, thiên đạo pháp tác hoàn chỉnh, không cần âm phủ minh giới, liền có thể ấn luân hồi pháp tác, trực tiếp chuyển thế. Nhưng cái loại này chuyển thế, hoàn toàn dựa vật khí. Công đức thâm hậu, nghiệp nhật thiếu, tự nhiên có thể đầu cái hảo thai. Vận khí không tốt, vậy không có cách. Nếu là thành lập âm phủ minh giới, tuy nói ở chuyển thế khi nhiều một đạo ước thúc, lại là lợi lớn hơn tệ. Lại nói, mặc dù là vì cấp bạch vân hình này cái âm linh, nhiều ra tăng điểm công đức, thoái điểm lộng cái âm phủ minh giới cũng là được không? hết thể vì phi thăng thông đạo. vậy như vậy quyết định đi, trước tìm được âm minh giới, lại thành lập âm phủ minh phủ, cuối cùng mở rộng đến các lớn nhỏ ngàn giới. cuối cùng an thượng nhân cùng nhan thượng nhân đồng thời đánh nhịp. từ nay về sau, tây hoa giới ở khóa trước ma kiếp trung hy sinh anh liệt nhóm, đều nhiều một cái lựa chọn. chúng nó có thể tu luyện âm linh, tu luyện công pháp, thành lập anh liệt bia kỷ niệm, chịu đời sau người tu chân, quần quận không ngừng kính ngưỡng cùng tình yêu. nay sở thu thập đến nguyện niệm có thể chuyển hóa vì niệm lực, gia tăng tu vi. Chương 394 âm linh hệ thống. Tây Hoa rơi cái thứ nhất anh liệt bia kỷ niệm thành lập là lúc, Bạch Vân Hinh thu hoạch đến rất nhiều công đức nghiệp lực. Anh liệt bia kỷ niệm thành lập, từ Bạch Vân Hinh đầu tiên đưa ra. Công đức tự nhiên trực tiếp tính đến trên người nàng. Hi hi, ngượng ngùng. Nàng cũng là tham khảo đệ nhất thế, trên địa cầu anh hùng bia kỷ niệm hình thức. phàm là địa cầu người xuyên việt. Hoặc nhiều hoặc ít, tổng hội lợi dụng hiện đại tri thức bàn bạc chuyện tốt Thói quen liền hảo. Bạch Vân Hinh được đến hùng hậu công đức nghiệp lực lúc sau, chuẩn bị một chút, tuyên bố bế quan. Không hề trì hoãn, nàng chẳng những khôi phục tới rồi âm đan kỳ tu vi, cũng trực tiếp tấn giai tới rồi nguyên anh kỳ. Bạch Vân Hinh hiện tại là đệ nhị nguyên thần, tâm cảnh cùng bản tôn là giống nhau, có đại lượng công đức cùng nghiệp lực, tấn giai không có bất luận cái gì ngại cửa. Anh liệt bia kỷ niệm không phải bình thường một bia. Nó đại biểu khóa chức vì ma kiếp hy sinh anh liệt ý chí, vĩnh viễn lưu truyền trừ ma vốn dĩ chính là có công đức. Anh liệt bia kỷ niệm khẳng định sẽ đã chịu sở hữu người tu chân kính ngưỡng cùng cùng bái. kia công đức không thâm liền kỳ quái. Tây Hoa giới Đông Nam Bộ Nam Hoa thành. Trong đó Phật Hoa Học viện là Phật tu tối cao học viện chí nhất. Tây Hoa giới tu chân liên minh linh võng, cùng khắp nơi bắt quái truyền thông, lúc này đều ở truyền phát tin cùng tác tin tức. Phật Hoa Học viện tân trang bị thêm một cái hệ thống, Tức Âm Linh tu luyện hệ thống. Âm Linh tu luyện hệ thống Lấy tu hành công đức cùng nghiệp lực là chủ, từ 10 vạn năm trước âm minh giới âm linh thủy tổ, 9 âm thượng tiên sáng chế. Bởi vì âm linh thủy tổ khai sáng tần tu luyện hệ thống, phi thăng lúc sau trực tiếp thành tiểu thiên tiên nghiệp vị, công đức vô lượng. 9 âm thượng tiên một phi thăng liền trực tiếp trở thành thiên tiên, ý nghĩa cái gì? Có thể nghĩ, này có bao nhiêu hành động? Tượng quang huy biên giới, đã từng xuất hiện một vị phi thường có danh tiếng thực thần, lấy thực nhập đạo thiên tài, hắn phi thăng tiên giới khi, cũng chỉ là kim tiên mà thôi. Còn có những cái đó tán tiên, thực lực mạnh nhất phi thăng lúc sau, cũng gần là kim tiên. Trực tiếp thành tiểu thiên tiên A, thẳng vượt hai cái đại cảnh giới. Âm linh thủy tổ công đức đến cỡ nào cường hãn? Tức khắc này tác tin tức khiếp sợ toàn bộ quân vực, trở thành sở hữu người tu chân sùng bái cùng kính ngưỡng đối tượng. Ha ha, này công đức còn ở không ngừng gia tăng đâu. Bởi vậy, Tây Hoa giới người tu chân, tự đắc đến này tắc tin tức lúc sau, đối với công đức nghiệp lực coi trọng, so với dị vãng càng sâu nhất có thể thể hiện chính là du hướng các giới không gian hàng rào mỏng lạc chỗ có khả năng nhất xuất hiện ma đầu địa phương này người tu chân nhiều vài lần tây hoa giới cũng có không gian cái khe có ma kiếp ngọn nguồn điểm này ở mỗi cái đại ngàn giới đều là giống nhau tuy nói quân vực là bị giam cầm biên giới nhưng vì bồi dưỡng nơi này người tu chân tượng ma kiếp như vậy mài rũ người tu chân tâm tính tồn tại màn này người sau là sẽ không ngăn cản cấm vòng thế giới trừ bỏ sau khi phi thăng bị phía sau màn giả nô dịch Ở phi thăng phía trước, bọn họ đãi ngộ, cũng không so mặt khác biên giới người tu chân muôn thiếu. Ở nào đó ý nghĩa đi lên nói. Cái này biên giới phi thăng thông đạo đóng cửa, chưa chắc là một kiện chuyện xấu. Có lẽ, nguyên nhân chính là vì có như vậy suy xét. Chín âm thượng tiên phi thăng lúc sau, phi thăng thông đạo mới có thể đóng cửa đi. Bạch Vân Hinh cảm thấy, việc này vô cùng có khả năng là chín âm thượng tiên làm đâu. Nhưng nàng khẳng định sẽ không nói ra tới. Hắc hắc, làm này một biên giới người tu chân. Lưu lại một Mỹ lệ hiểu lầm đi. Chờ phi thăng thông đạo một lần nữa mở ra lúc sau. Bọn họ sẽ phi thăng thiên giới, càng thích hợp tu thần thiên đường. Còn có những cái đó nửa đường đánh cướp hát thế lực, rõ ràng giảm bất rất nhiều. Đều là bị âm linh thủy tổ thâm hậu công đức, cấp kích thích. Vì phi thăng thông đạo, sở hữu tu sĩ cấp cao, đều sẽ vì Bạch Vân Hinh mở ra phương tiện chi môn. Muốn nói những cái đó tu chân giới các đại lao, như thế nào như vậy tin tưởng Bạch Vân Hinh. Người tu chân có rất nhiều ngàn loại vạn loại bí thuật, tới phân rõ thật giả. Lấy hiểu ra Thiên Cơ Đại Đạo Tán Tiên tới nói đi, chỉ cần hắn phỏng đoán một phen, cơ bản là có thể xác định, Bạch Vân huynh là cái kia mở ra Phi Thăng Thông Đạo mấu chốt chi nhất. Nếu là điểm này thủ đoạn nhỏ đều không có nói, những cái đó Tán Tiên nhóm đều có thể tẩy tẩy ngủ. Bạch Vân huynh lại lần nữa trở lại Phật Hoa Học viện, thực sự bị kinh ngạc một chút. Nguyên lai, like, toàn bộ Phật Hoa Học viện lại là một kiện hoa sen hình dạng cao dài phát khí. So nàng ở âm minh giới Đông La Chùa, muốn cao cấp nhiều. Sở hữu Phật tu, đều sinh hoạt ở cao giai Pháp khí trong vòng. Gần mấy chục vạn Phật tu đâu, đương nhiên, không gian loại Pháp khí thực dễ dàng làm được. Chỉ nàng phía trước ở chỗ này thượng 3 năm học, vẫn luôn không biết. Bạch Vân Huynh cho rằng chỉ có trận pháp bảo vệ. Ai, không có thời không ấn, chính là không có phương tiện. Đáng tiếc, thời không ấn cũng đều không phải là là không gì làm không được. Về sau, nàng không thể hết thảy đều ỷ lại thời không ấn. Tượng quân vực cùng nhiệm vụ thời không, có rất nhiều bị che chắn thiên cơ địa phương. Thời không ấn một khi bị hạn chế, nàng sẽ thực bị động. Phật hoa học viện hoa sen hình cao dai pháp khí, tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất là 9 cánh hoa, phân biệt là mỗi cái học hệ nơi dừng chân. Tầng thứ 2 là 7 cái cánh hoa, là các công năng nơi dừng chân, cái gì tàng bảo cắt, tàng kinh các cùng tàng thư các từ từ. Tầng thứ 3 là 5 cái cánh hoa, là học viện hành chính trung tâm. Âm linh tu luyện hệ thống mở cũng phân đến tầng thứ nhất một cái cánh hoa làm nơi dừng chân chín cánh hoa cũng không có trùm mãn trừ bỏ quỷ tu cùng âm linh cắt chiếm một chỗ phật tu cùng sở hữu năm hệ phân biệt là pháp tu hệ nôn tu hệ thiền tu hệ tương tu hệ cùng luật tu hệ bạch vân huynh trở thành âm linh hệ thống người nhậm chức đầu tiên hệ chủ nhiệm kiêm trưởng giáo lao sư âm linh hệ thống nhóm đầu tiên học sinh đều là tây hoa giới khai phá cao văn minh hộ thân linh khí hồ linh linh thể cùng âm linh đồng tu này đó học sinh công đức thâm hậu nguyên thân phần lớn đều là tu luyện mấy vạn năm láo gia hỏa lực lĩnh ngộ tự nhiên không cần nhiều lời ngàn hoại thượng nhân được đến thành lập âm phủ minh giới đích xác nhận tin tức lúc sau đối bạch vân huynh phi thường chiếu cố quỷ tu bên trong công đức thâm hậu giả tiến đến sửa tu âm linh có rất nhiều có quang minh chính đại mà ngốc tại ánh mặt trời phía dưới lựa chọn ai cũng không ngốc đều tưởng sửa tu đâu đáng tiếp chính là bạch vân huynh đối nhau viên yêu cầu tương đương cao linh thiếu chớ lãm Này không chỉ có là đối âm linh hệ thống phụ trách, cũng là đối người tu chân phụ trách. Không có niệm lực cùng công đức nghiệp lực, tu luyện là phi thường thông thả. Có lẽ không chờ ngươi tu luyện thành công, ngươi liền hồn phi phách tán. Kia còn tu cái gì? Nói tóm lại, âm linh tu luyện hệ thống ở các đại lão mạnh mẽ duy trì hạ, vui sướng hướng linh. Tây Hoa giới tu chân liên minh thái thượng trưởng lão sẽ đã thông qua linh võng, hướng quân vực mặt khác các lớn nhỏ ngàn giới mở rộng. Không trách bọn họ như vậy nóng độ. Vì phi thăng thông đạo, quân vực người tu chân đã chờ đến lâu lắm lâu lắm. Bạch Vân Hinh ở kế tiếp Nhật Tử, tương đương bận rộn. Nàng chẳng những muốn ở Phật Hoa Học Viện ngồi trận, còn muốn đi các lớn nhỏ ngàn giới mở âm linh hệ thống. Tiêu Hạo là cái thứ nhất phát hiện Bạch Vân Hinh không giống người thường, cũng cho nàng mang đến cơ hội người. Hắn đối âm linh tu luyện cũng phi thường cảm thấy hứng thú, vì thế dứt khoát sửa tu âm linh hệ thống. Bạch Vân Hinh thực chiếu cố hắn, dần dần mà hai người tiếp xúc thời gian cũng nhiều. Có khi. Bạch Vân Hinh ẩn ẩn cảm ứng được, trên người hắn hơi thở rất quen thuộc. Đáng tiếc chính là, nàng ở Âm Minh giới truyền tống trận trung, đã ném chữ vật pháp khí, bên trong đồ vật toàn không có. Nói cách khác, Bạch Vân Hinh khẳng định sẽ dùng Ân Hoa đưa cho nàng huyết mạch ngọc thạch, đi cảm ứng một chút. Ai, cũng không biết tiểu phong mặt khác hồn phách, rốt cuộc chuyển thế đến nào một giới. Chương 395 nhậm dịch phong quyết định. Quân vực nhất Bắc bộ bên cạnh, có một cái vành đai thiên thạch. Nơi này là người tu chân cơ hồ chưa từng đặt chân nguy hiểm nhất địa vực trí nhất. Nó bị các giới tu chân liên minh mệnh danh là cách ly mang. Cách ly mang bên trong lại có mấy cái tương ly hàng tỷ năm ánh sáng tinh hệ, thời không ấn thói quen thượng xưng là thời không. Trong đó một cái được xưng là bạch tháp thời không tinh hệ, cũng ở chỗ này. Mà các giới tu chân liên minh đang ở mạnh mẽ tìm kiếm âm minh giới, đúng là bạch tháp thời không một viên tu chân tinh. Âm minh giới đại minh chùa. Mất đi đại sư, thư dương đại sư cùng ân hoa chờ mọi người. Này đó âm minh giới tối cao tu vi đại lao, tề tụ một đường. Còn có nhậm dịch phòng, hắn đã là kết đan hậu kỳ tu vi. Thương Long Sơn cao chót vót chân nhân chuyển quay lại tin tức, hắn đã bình yên đến một cái chung chuyển giới. Mà Đông La Sơn Thần, lại bị không gian cái khe căn ướt, sinh tử không biết. Mất đi đại sư sắc mặt dị thường ngưng trọng. Trường hợp tức khắc lâm vào một mảnh áp lực bên trong. Mọi người đều rõ ràng, Âu Dương Tranh là ứng kiếp giả, Bạch Vân Hình là ngoại lai like biên Bọn họ đều là mở ra phi thăng thông đạo mấu chốt. Bạch Vân Huynh nếu là thật sự ngã xuống. Như vậy, này sở mang đến biên số, ai cũng không thể biết. Đông La Sơn thần hồn đèn chính là diệt. An Bình Thân Vương nhìn Hư Dương Đại Sư hỏi. Hư Dương Đại Sư lắc đầu nói, không có, ta tưởng nàng cực khả năng gặp được cái gì nguy cơ, lại chưa từng ngã xuống. Vậy là tốt rồi. Chúng tu sĩ cấp cao sát mặt, lúc này mới đẹp một ít. Nhưng hôm nay, chúng ta đều không biết nàng gặp được cái gì nguy hiểm. Vô pháp viện thủ a. Hư Dương đại sư trong lòng rất là lo âu, Bạch Vân huynh chính là hắn đồ tôn. Ân Hoa ánh mắt hơi liễm, trầm giọng nói, nàng là một cái có đại cơ duyên người, công đức thâm hậu, chắc chắn hóa hiểm vi gì. Mọi người đều không cấm gật đầu xưng là. Có đại cơ duyên người, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy ngã xuống. Xem ra, giới ngoại truyện đưa trận mỗi lần chỉ có thể truyền tống một người. Mất đi đại sư than một tiếng, trong lòng có chút hối hận. Nếu bọn họ có thể lại cẩn thận một ít, Có lẽ Bạch Vân huynh liền sẽ không tao ngộ kiếp nạn. Nhưng lúc này, bọn họ nói được lại nhiều cũng là không làm nên chuyện gì. Ta muốn đi ngoại giới. Nhậm dịch Phong bình tĩnh mà mở miệng nói. Mất đi đại sư như như mày, Tiểu Phong, người tốt nhất chờ đến Tấn Giai đến Nguyên Anh Kỳ, lại ra ngoài rèn luyện đi. Đây cũng là vì hắn an toàn suy xét. Âu Dương Tranh cùng Bạch Vân huynh đều là kết đan kỳ tu vi, cùng nhau truyền tống, chỉ có thể một người có thể an toàn thông qua. Bọn họ tưởng nếu tu vi lại đề cao một cái cảnh giới, đạt tới nguyên anh kỳ nói, như vậy thông qua cơ suất, hay không sẽ càng cao một ít. nhị sư phụ, ta đã quyết định. nhậm dịch phong ngữ khí thực kiên quyết, hắn là tịnh nội chân nhân truyền thế, tuy rằng hồn phách không được đầy đủ, hư dương đại sư là hắn nguyên lai sư phụ, tình cảm thâm hậu, ký ức thức tỉnh về sau, tự nhiên không thể không nhận. mất đi đại sư đối hắn cũng thực hảo, còn nữa hắn lao nhân gia là phật đạo đồng tu, đối hiện tại nhậm dịch phong tới nói, là nhất thích hợp sư phụ. Vì thế, ở hai vị sư phụ thỏa hiệp dưới, nhậm dịch phong xưng hư dương đại sư vì đại sư phụ, mất đi đại sư liền lui cư đệ nhị. Đại gia thấy nhậm dịch phong thái độ kiên quyết, cũng không hảo lại khuyên. Hắn ở biết được Bạch Vân Hinh bị không gian cái khe cắn nuốt tin tức, trong lòng đã có vướng bận. Như vậy tâm cảnh dưới, muốn tấn dai liền khó khăn. Tâm ma quan khổ sở a Ân hoa liếc liếc mắt một cái nhậm dịch phong, như mày, trong lòng dâng lên một tia thực không ổn cảm giác, lại cũng không thể nói thêm cái gì Thiên độ đảo, lá âm minh giới truyền tống trận vị trí nơi. Trước mắt, nó đã bị các đại lão giam cầm ở một cái ẩn nấp địa phương. Nhầm dịch Phong nhìn bạch quang lấp lánh truyền tống trận, trong mắt hiện lên kiên định quan mang. Hắn hít sâu một hơi, đối đưa hắn hư dương đại sư, mất đi đại sư cùng Ân Hoa làm thi lễ, ta đây liền đi, thỉnh các ngươi bảo trọng. Nhâm dịch Phong nói xong, nghĩa vô phản cố mà đi hướng truyền tống trận. Một trận bạch quang hiện lên, hắn biến mất ở truyền tống trận bên trong. Ân Hoa tay phải đột nhiên nâng lên một đạo bạch quang bay nhanh bắn về phía truyền tống trận, truy đuổi Nhậm Dịch Phong mà đi. "Ân đại nhân, ngươi đây là?" Mất đi đại sư kinh ngạc hỏi. Ân Hoa thở dài, "Ai, ta tổng cảm thấy có chút tâm thần không yên. Đó là một đạo hộ hồn phù, hy vọng có thể che chở điểm kia tiểu tử." Hư Dương đại sư cùng Mất đi đại sư trong lòng đồng thời cả kinh. "Kia tiểu tử nên sẽ không." Nhậm Dịch Phong vừa bước vào truyền tống trận, bị một đạo bạch quang bao vây lấy về phía trước phương bay đi. Hắn trong mắt đột nhiên hiện lên sắc bén cẩn thận quan sát đến truyền tống thông đạo biến hóa. đột nhiên, một trận mãnh liệt trận gió đánh út lại. có màu trắng truyền tống ánh sáng bảo hộ, bất luận cái gì trận gió đều là không sợ. một đạo không gian cái khe, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng hướng hắn phi gần. tiểu hình chính là bị loại này không gian cái khe căn nuốt sao? nhậm dịch phong trong lòng dâng lên vô cùng bi thương, thật không nên làm nàng đi nếm thử như vậy nguy hiểm. tiểu hình, ta tới tìm ngươi. nhậm dịch phong đột nhiên tay véo ấn quyết trên người tản mát ra lóa mát quan mang thế nhưng tử truyền tống ba quang trung trực tiếp đột ra nhanh chóng hướng không gian cái khe tới gần a một đạo thảm thiết vô cùng xé tiếng la nhậm dịch phong thân thể lập tức bị không gian cái khe rảo thành hồi phi đang ở lúc này một đạo bạch quang nhanh chóng bao lấy kia trong suốt sắp tiêu tán hồn phách một cái chớp động trốn vào quỷ dị màu đen sóng gợn trong vòng biến mất không thấy thiên độ đảo phía trên ấn hoa thư dương đại sư cùng mất đi đại sư đều là vẻ mặt âm trầm mà trừng mắt màu trắng ngọc phù. Đây là bạch hồn ngọc, là thu thập hồn phách tốt nhất tài liệu. Cái này đáng chết tiểu tử." Mất đi đại sư phẫn nộ mà mắng. "Phật đạo đồng tu thiên tài a, cứ như vậy tự sát." "Hỗn đảng. "Ai, này hồn tiểu tử sớm muộn gì đều sẽ có kiếp nạn này, hắn nguyên bản hồn phách không được đầy đủ, vẫn là muốn trùng tu." Hư Dương đại sư than một tiếng, sắc mặt có vẻ vô cùng thê lương. Ân Hoa vẻ mặt bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu ta đã cấp cao chốt vóc chuyển tin phủ làm hắn giúp đỡ tìm một chút đông la sơn thần mất đi đại sư nhìn phía vô tận trời cao ngữ khí lộ ra vài phần cô đơn chúng ta này đó lào gia hỏa có phải hay không cũng nên đi ra ngoài đi vừa đi chờ một chút đi hư dương đại sư liếc mắt truyền thống trận trong mắt có vài tia kỳ vọng âu dương tranh chuyển quay lại tới tin tức quá ít theo hắn theo như lời cái kia trung chuyển giới truyền thống trận thực không ổn định hắn cũng vô pháp xác định từ âm minh giới ra tới địa phương Có phải hay không nhất định chính là cái kia chung chuyển giới? hư Dương Đại Sư đám người đã cùng Âu Dương tranh ước định. Hắn sẽ đem chung chuyển giới tin tức, tận lực nhiều thu thập. Chờ âm minh giới lại thu được hắn đưa tin, bọn họ sẽ phái tu sĩ cấp cao, đi ra ngoài viện trợ hắn. Cần phải muốn tìm kiếm đã có người tu chân tu chân thế giới. Mỗi một giới thời không đều là không giống nhau. Có lẽ âm minh giới qua một năm, mặt khác giới còn lại là một vàn năm. Nhưng thời không pháp tắc có một chút lại là tuyên cổ bất biến. Đó chính là từ chủ truyền tống trận trung truyền tống thời không, sẽ không kém quá lớn. Ít nhất sẽ không vượt qua ngàn năm trở lên. Đây cũng là vì sao người tu chân đều nguyện ý đi truyền tống trận, mà không phải phá không vượt rào. Âm minh giới lúc này chỉ qua mấy năm thời gian. Mà Bạch Vân Hình ở Tây Hoa Giới, lại đã qua vài thập niên. Bởi vì nàng là bị không gian cái khe ném quá khứ, tương đương với xuyên qua, mà không phải từ chủ truyền tống trận qua đi. Hư Dương Đại Sư đám người đối truyền tống trận như thế coi trọng cũng là vì thời không pháp tắc quá hay thay đổi duyên cớ. truyền thống trận cùng thời không pháp tắc quan hệ là tương đương phức tạp. Bạch Vân Hinh sớm đã tràn đầy thể hội. Chương 397 lưới trời cảnh trong gương thời không. Ở Âm Minh giới tu sĩ cấp cao dưới sự trợ giúp, Tây Hoa giới đầu tiên thành lập Âm phủ Minh phủ. Kỳ thật, nó là từ Cửu Thiên Âm Minh tiên trận, vòng lên độc lập không gian, nhất thích hợp âm hồn nhóm sinh tồn cùng tu luyện. Tiểu Phong đâu? Bạch Vân Hinh cuối cùng ở Ân Hoa nơi đó, nhìn đến kia cái bạch hồn ngọc Nàng thầm than một tiếng, trong lòng cảm động, là vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Đồng nhiên, trong lòng hơi hơi vừa động, nàng thu hồi bạch hồn ngọc, chuẩn bị chờ sự, cấp người nào đó cảm ứng một chút. Lấy bạch vân huynh cùng trưởng lão hội kế hoạch trước từ tây hoa giới bắt đầu thành lập minh giới, lại theo thứ tự mở rộng đến mặt khác các lớn nhỏ ngàn giới. Cho nên, các giới tán tiên, âm minh giới minh vương cùng ân hoa đều phi thường bận rộn. Rốt cuộc bố trí cửu thiên âm minh trận là yêu cầu minh vương cùng ân hoa hỗ trợ. Bọn họ đối Cửu Thiên Âm Minh trận là quen thuộc nhất. Bạch Vân huynh trở lại Tây Hoa giới Phật Hoa học viện. Tiêu Hạo. Thiên Hinh đạo quân. Không đợi Bạch Vân huynh tiếp cận Tiêu Hạo, trên tay Bạch Hồn Ngọc thế nhưng nổi lên phản ứng. Đây là? Nàng hai mắt tức khắc tỏa ánh sáng, xem xét vẻ mặt nghi hoặc Tiêu Hạo. Ân đại nhân có rảnh thỉnh tiến đến Tây Hoa giới Phật Hoa học viện một chuyến, Bạch Hồn Ngọc có phản ứng. Bạch Vân huynh thực kích động, dùng truyền âm pháp khí cấp tóc bạc một cái truyền âm. Ân Hoa đang ở nào đó chung ngàn giới bận việc, nhận được Bạch Vân Hinh truyền âm sau, mã bất đỉnh để mà chạy tới Tây Hoa Giới. Tiểu Phong, thật là Tiểu Phong. Ân Hoa đầy mặt vui sướng chi sắc, thật sự, là thật sự. Bạch Vân Hinh vẻ mặt hưng phấn cùng vui vẻ, chỉ có Tiêu Hạo vẫn là vẻ mặt hoang mang, hắn không thể hiểu được mà bị hai vị tu sĩ cấp cao vây quanh, có vẻ có chút câu nệ. Mau, Tiêu Hạo, đem nó luyện hóa. Bạch Vân Hinh đem Bạch Hồn Ngọc nhét vào Tiêu Hạo trong tay. Tiêu hạo tuy rằng không biết là cái gì duyên cớ, nhưng biết bạch vân hình sẽ không hại hắn, đi bế quan chuẩn bị luyện hóa bạch hồn ngọc. Ba ngày lúc sau, tiêu hạo xuất quan. Tiểu hình. Hắn vừa ra quan liền gắt gao nhìn chăm chú bạch vân hình. Tiểu phong, là người sao? Là ta. Nhậm dịch phong cuối cùng là bổ toàn hồn phách, ký ức thức tỉnh, cùng tiêu hạo trở thành hồn phách kiện toàn người. Hô hô. Rốt cuộc, lại một cọc nhân quả. Bạch vân hình trong lòng ám thư một hơi. Bất quá. Nàng chuẩn bị hồi âm minh giới một chuyến, nơi đó còn có mặt khác trưởng bối, cùng với bạn tốt ly mười. Ly thập công chúa đã đạt tới hóa thần kỳ chi cảnh. Đông la chùa tứ đại hộ pháp, cũng đều đạt tới âm đăng kỳ. Nay vài vị đều là thời không ấn, ấn ký, không thể không quan tâm. Đinh, thời không số liệu thu thập xong, hay không hiện tại xem xét. Yên lặng vài thập niên thời không ấn, lại lần nữa chuyển đến dễ nghe thanh âm. Xem xét. Bạch Vân Hinh vừa mới bước vào âm minh giới, thế nhưng được đến này một phần kinh hỉ. Thời không định vị, quân vực Bạch Tháp thời không âm minh giới, trung ngàn giới. Thiên tài địa bảo, âm linh bản kỷ ấn. Đặc thu ấn ký, Âu Dương Tranh, nhậm dịch phòng, ly 10, tứ hộ pháp. Giới lực 60. Giới khi 5000 cái kỷ nguyên. Không gian hàng rào 70. Sinh linh pháp tắc, trung ngàn giới cấm vòng giới. Không hài hòa nhân tố, bị giam cầm thế giới. Quả nhiên, nơi này vẫn là một cái danh xứng với thật thời không nhiệm vụ. Sẽ không bởi vì thời không ấn bại công, liền sẽ biến mất. Lưới trời thời không chữ thiên thời không phòng cho khách quý. Hình nhi. A du. Bạch Vân huynh tiến chữ thiên thời không, đã bị mục tử du kéo vào trong lòng ngực. Nàng là âm linh thân thể, cả người đều có thể tiến vào lưới trời thời không. Nương. muội muội Chủ nhân. Ký chủ. Mục mình luôn bốn huynh muội vừa tiến đến, trực tiếp phát đi lên. Mây trắng cửu thấy tình thế trước một bước sông lên trước, đem cháu ngoại trai nhóm tế đến bên cạnh đi. Tiểu manh cùng tiểu thất không cam lòng lạc hậu. Mặt khác vai chính nhóm cũng sôi nổi chào hỏi. Thế tất muốn đem bạch vân hinh hảo hảo mà kiểm tra một phen, mặc dù rất một cây mao đều có thể điều tra ra. Mục tử du xuống một khuôn mặt, hắn thế nhưng bị tế tới rồi trong một góc. Dựa, này đàn hỗn đàn. Bọn họ phu thê vừa mới ôm một hồi, thật là quá mức. Bất quá, này trong đó có hắn nhi nữ công lao, hắn cũng không thể nói thêm cái gì. Chủ nhân, người có hay không chú ý tới lưới trời thời không biến hóa. tiểu manh bắt đầu khoe khoang. Cái gì biến hóa? Bạch Vân Huynh cẩn thận cảm ứng một chút, không thể nói là cái gì cảm giác, nhưng thực rõ ràng cảm ứng được không giống nhau. Haha, ha, đây là một cái tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, vượt thời đại vượt kỷ nguyên siêu văn minh kỹ thuật. tiểu manh đắc ý mà tay nhỏ vừa lật. Mọi người đều bị nó đưa tới một chỗ. Minh Nguyệt Giới. Gì, vì sao ta sẽ cảm thấy như thế chân thật? Này sắc thật là một cái vĩ đại vượt thời đại biến cách. Chủ thân đại nhân chọn dùng siêu văn minh kỹ thuật. Lợi dụng cảnh trong gương nguyên lý, đem thời không ấn sở thu thập đến thời không, toàn bộ biến thành hiện thực không gian. Từ đây sau, lưới trời thời không sở hữu thời không, đều không phải giả thuyết, mà là hiện thực tồn tại. Mỗi cái thời không bất luận cái gì thiên tài địa bảo, không hề là chỉ có thể xem không thể dùng. Bởi vậy, lưới trời thời không, hiện tại lại xưng là lưới trời cảnh trong gương thời không. Chắc không được tiểu manh sẽ nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Này không chỉ là thần thủ đoạn hẳn là xa xa vượt qua thần năng lực bạch vân huynh khiếp sợ đồng thời không khỏi đối chủ thần đại nhân thân phận sinh ra hoài nghi. vị này trí tôn ấn chủ thần đại nhân gần là thần tôn sao chủ nhân còn có nga lưới trời thời không thời không cùng hiện thực thời không còn có liên hệ đâu Tiểu manh ngữ ra kinh người tức khắc kinh khởi liên can người chờ tiểu tâm can phanh phanh thẳng nhảy nghe nói từ lưới trời thời không nhậm nhất thời không đều có thể trực tiếp bước vào sở cảnh trong gương chân chính thời không tỷ như Từ lưới trời thời không minh nguyện giới, có thể đến quang huy biên giới chân chính minh nguyện giới. Hoàn toàn làm lơ thời không pháp tắc cước thúc. Không sợ vượt qua ngàn năm kính sự phát sinh. Cùng chủ truyền tống trận trung truyền tống, là giống nhau như lúc. Như vậy, thời không ấn cùng giờ tí không ấn ký chủ nhóm sở thu thập đến thời không. Cho dù nhiệm vụ hoàn thành về sau, còn có thể lại lần nữa xuyên qua trở về, ôn lại một chút lịch sử. Em ạ quá cường đại có hay không? Đáng tiếc, chỉ có các ngươi âm linh có thể làm được. Mây trắng cửu nhàn nhạt mà tới một câu. A, mục mình luôn huynh ngội, cùng các vai chính đều là vẻ mặt thất vọng. Hừ, lưới trời thời không là âm linh nhóm thế giới, tự nhiên chỉ có âm linh mới có thể làm được. Tiểu manh bất mãn mà liếc mây trắng cửu liếc mắt một cái. Hơn nữa, chủ nhân, chỉ có phi thăng thiên giới âm linh, mới có thể tự do tiến vào lưới trời thời không, tự do xuyên qua các giới Nga. Hảo sao, này giả thiết thật tàn nhẫn đủ tuyệt. Bất quá, thương đương không tồi. Bạch Vân Huyên rất muốn thoải mái cười to, chủ thần đại nhân thật là hảo cấp a du mặt mũi đâu. Nàng khắp nơi nhìn nhìn, mới ở một góc tìm được Mục Tử Du, đáng thương thiên giới chi chủ bị người tè đến biên nhi đi. Mục Tử Du chú ý tới thê tử ánh mắt, âm trầm trên mặt tức khắc nở rộ ra một cái nhu hòa tươi cười. Bạch Vân Huyên đối hắn cười gật gật đầu, hỏi Tiểu Minh: Như vậy, các ngươi phía trước vẫn luôn ở vội lưới trời thời không cảnh trong gương kỹ thuật lạc. Ơn đâu, chủ nhân, có phải hay không rất lợi hại? Đương nhiên, sắc thật là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Có thể so thần sáng tạo một cái thế giới, phải có kỹ thuật hàm lượng nhiều. Nhân ra chỉ là một cái thế giới, lưới trời thời không lại có vô số nhiều thời không. Chủ thần đại nhân có thể cho tu luyện âm linh hồn linh nhóm, sáng tạo ra một cái như thế long trọng cùng vượn thời đại gia viên, thật sự thật vĩ đại. Muốn hay không cấp chủ thần đại nhân, cũng lộng cái anh liệt bia kỷ niệm đâu. Bạch Vân Hinh trong lòng đột nhiên toát ra như vậy một cái chủ ý. như vậy. A Du, thiên giới phi thăng thông đạo. Em mà, rốt cuộc nên hắn lên sân khấu. Mục Tử Du trên mặt nhộn nhạo khởi vô cùng xoáy khí mỉm cười. Chương 398 thiên giới phi thăng thông đạo. Hinh nhi, cùng ta tới. Mục Tử Du nắm thê tử tay, trực tiếp từ lưới trời thời không bước vào thiên giới. Bạch Vân Hinh là âm linh, có thể ở thời không ấn lưới trời thời không, tự do xuyên qua các giới, hoàn toàn làm lơ thời không pháp tác. Hắc hắc, cảm giác thật là không tồi đâu. Đây là Bạch Vân Hinh tức khắc khiếp sợ đến không khép miệng được. Lúc này thiên giới, hoàn toàn đại biến dạng. Nó địa giới có bao nhiêu quảng, khả năng chỉ có thiên giới chi chủ mục tử du biết. Cùng thân giới cùng tiên giới giống nhau, nó thời không vô cùng vô tận. Có sinh linh địa vực, trước mắt phát hiện vạn 9.9900 vực, so tiên giới nhiều gấp bà. Thiên A, đây là một cái cỡ nào to lớn vô biên lãnh thổ quốc gia. trách không được, nó có thể cùng thần giới đánh đồng. Tiên giới căn bản so ra kem nó. Từ đây sau. Thiên giới trở thành một cái độc lập với lục giới ngoại, chân chính quần quận một giới. Hơn nữa, nó bên trong sinh linh, có thể trực tiếp tu thần. Bạch Vân Hinh nhìn phía mục tử du ánh mắt, tràn ngập kính sợ. Trở lại thiên giới sau mục tử du, trên người phát ra, là một giới chi chủ tôn quý khí thế. Đều không phải là hắn muốn thu liễm, là có thể hoàn toàn thu liễm. Đó là thiên giới chủ nhân, tự nhiên mà vậy biểu lộ tôn quý chi khí. Là lệnh sở hữu thiên giới sinh linh, cũng bái cùng kính ngưỡng khí thế. Bạch Vân Hinh thật sâu mà hít một hơi. Trong lòng dâng lên vô hạn tiêu ngạo. Nàng nam nhân, là một cái đỉnh thiên lập địa thiên giới chi chủ, chịu vạn vật cùng bái. Dữ dội chi hạnh, nàng có thể có được như vậy nam nhân. Nàng cùng hắn còn sinh hạ một đống hài tử, vĩnh sinh ràng buộc ở bên nhau. Hinh nhi, ta thê. Mục tử du thâm tình mà ôm ái thê, giờ này khắc này, hắn mới cảm ứng được chính mình chân chính có được nàng. Bất luận là khí thế vẫn là thể xác và tinh thần. Đúng vậy, nếu là lấy trước, lấy bạch vân Hinh hùng hậu bối cảnh cùng tài nguyên còn có nàng kim lịch thiên cơ duyên cùng khí vận hắn muốn cùng nàng song vai có thể đường đường chính chính đứng ở nàng bên cạnh thật sự rất có áp lực đâu nhưng hiện tại hết thể đều không thành vấn đề hắn có được một cái thiên giới hắn là thiên giới chi chủ hình nhi ta tựa hồ còn thiếu ngươi một cái hôn lễ hắn ái thê hắn nguyện ý dùng toàn bộ thiên giới làm sính lễ làm nàng làm một cái thất giới nhất tôn vinh hạnh phúc nhất tân nương. bạch vân huynh trong mắt ẩn ẩn có thủy quang Cảm ơn, bất quá, bạo tựa chúng ta tôn tử đều mau suất thế đi. Khương tú có thai, nàng ở thiên giới sinh ra hải tử, có thể trực tiếp tu thần. Nhớ tới, bọn tiểu bối đều là thực may mắn. Người cao hứng liền hảo. Mục tử du thâm tình chân thành mà nhìn ái thê. Hai người tay nắm tay, cộng đồng ngao du thiên giới. Bay qua cầu vượng, lướt qua thiên cung, vượt qua 9.9900 vực, đến thiên giới thiên trì. Phi thăng thông đạo, đúng là thành lập ở thiên trì trong vòng. Thiên trì. Cùng loại với tiên giới tiên dẫn chỉ, phi thăng thiên giới tiên nhân có thể ở thiên chỉ củng cố cảnh giới, được đến thiên giới đại đạo ý chí. Như vậy, chúng ta có phải hay không hẳn là đem tiên dẫn thú cũng để vào thiên chỉ đâu? Bạch Vân Hinh đột nhiên nhớ tới nói, như ngươi mong muốn. Mục Tử Du trong tay véo khởi ấn quyết, chỉ thấy thiên chỉ không gian nội xuất hiện từng con đáng yêu, manh rứt mọi người tâm tiểu thú xuất hiện, thiên kỳ bách quái đủ loại kiểu dáng, ngũ quang thập sắc kỳ quái chủng loại cũng không cần tiền dường như nhảy ra. Chúng nó toàn bộ đều hướng tới mục tử Du nơi phương hướng hành lễ. Sau đó, từng người chạy tiến thiên trì, tìm kiếm địa bàn đi. Đây đúng là thiên giới chi chủ thủ đoạn. Hắn có thể tùy tâm sở dục mà sáng tạo giới chung hết thể sinh linh cùng vật thể. Bạch Vân Hinh đột nhiên một đốn, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm mục tử Du. Mục tử Du cười cười, bất đắc dĩ mà nói, "Ngươi đã nhìn ra. Ngươi trường nào thì phi thăng thần giới. Sáng tạo thế giới cùng sinh linh" Đây là thần nhân thủ đoạn. Mặc dù Mục Tử Du là thiên giới chi chủ, chỉ bằng tiên tôn thủ đoạn vẫn là xa xa không đủ. Như vậy, chỉ có thể một lời giải thích. Hiện tại Mục Tử Du sớm đã đạt tới thần nhân cảnh, chỉ là không có phi thăng thần giới mà thôi. Nói, thiên giới chi chủ còn cần phi thăng thần giới sao? Mục Tử Du nhìn ra Bạch Vân Hinh nghi hoặc, cười giải thích, ta là thiên thần chuyển thế, cái này nhân quả cần thiết chính mình đi kết. Hảo sao, lại là nhân quả? Cho nên nói, đối tu hành người tới nói Sợ nhất chính là kết hạ nhân quả. Bạch Vân Hinh sở dĩ ở Âm Minh giới tận hết sức lực mà tìm kiếm sư phụ truyền thế, chính là đạo lý này. Ta thực liên tiếp ngươi, mặc kệ như thế nào, ta đều phải chờ ngươi đệ nhị nguyên thần sau khi phi thăng, ta mới có thể phi thăng thần giới. Mục tử Du liếc mắt đưa tình mà nói. Bạch Vân Hinh nhõn miệng cười, "Cũng hảo. Nàng hai cái nguyên thần đều có thể thành tiểu thiên tiên nghiệp vị, như vậy, đối nàng về sau phi thăng thần giới cũng là có trợ giúp. Công đức cùng thực lực đều có bị Cái này phi thăng thông đạo, trước mắt đều có nào mấy cái vực. Cái này rất quan trọng a Thiên giới như thế to lớn, xa xa lớn hơn thiên giới. Không nhiều lắm lay điểm dân cư, thật liền quá lãng phí. Vân vực, quân vực cùng lưới trời cảnh trong gương thời không. Đến nỗi quang huy biên giới sao, nhập này tự do lựa chọn đi. Mục tử du nhìn thiên giới vô cùng trời cao, một giới chi chủ khí thế, tự nhiên mà vậy mà phát ra. ra thiên giới, ninh thiếu chớ lạm. Đại thiện. Bạch Vân Huynh cử đôi tay điểm tán. Kỳ thật đâu, trước mắt tình thế bãi tại nơi đó. Tu chân giới người tu chân, đều lấy phi thăng tiên giới vì vinh. Đống nhiên xuất hiện một cái thiên giới, tự nhiên sẽ lựa chọn quan vọng thái độ. Bất quá, ít nhất âm linh tu luyện giả, không sai biệt lắm đều có thể phi thăng tiên giới. Bạch Vân Huynh cẩn thận xem kỹ quá phi thăng thông đạo. Thiên chỉ, không chỉ có có từ hạ giới phi thăng đi lên thông đạo, còn có đi đạt mặt khác giới thông đạo. Nàng đống nhiên nhớ tới đệ nhất thế trên địa cầu còn có nào đó truyền thuyết, mạo hình như có thiên cung, thiên chỉ cùng tiên nữ. hắc, xem ra mục tử du lấy này đó tên, đều là nàng quen thuộc danh từ đâu, không tồi. từ này đó việc nhỏ nhưng nhìn ra, người nam nhân này có cẩn thận săn sóc một mặt. bạch vân huynh lúc này thực cảm tạ thiên đạo, có thể làm nàng gặp gỡ như vậy ưu tú nam nhân, cùng nàng sóng vai, cùng đi truy tìm chân chính vĩnh sinh, ngày ra luân hồi. bạch vân huynh nhìn vô tận trời cao, trong lòng dâng lên vô hạn tình cảm mãnh liệt cùng hy vọng. Thần tôn phía trên còn có hốn độn thần đâu. Tu hành vô ngăn tẫn, thời không kính đổ lộ từ từ. Nhưng có ái nhân tương thủy, hết thể đều là hạnh phúc. Âm minh giới. Và anh. Theo thiên lôi cuồn cuộn, mãnh liệt kiếp lôi đánh sâu vào xuống dưới. Nơi xa, vô số danh tán tiên cùng tu sĩ cấp cao đều ở quan vọng. Hy vọng bọn họ có thể thành công. Các tu sĩ đều ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Một đạo thần thánh bạch quang, ở lôi kiếp lúc sau chiếu vào bạch vân hình cùng ly đến mấy vạn giảm xa Âu Dương Tranh trên người. Đúng vậy, hai vị này đồng thời độ phi thăng kiếp. Phi thăng thông đạo, thật là phi thăng thông đạo. Thiên đạo tại thượng, phi thăng thông đạo rốt cuộc một lần nữa mở ra. Bạch Vân Hinh đứng ở Thánh Khiết Bạch Quang bên trong, vẻ mặt mang cười. Quân vực các vị, thiên rơi tai kiến. Rốt cuộc, trải qua mười vạn nhiều năm sau, quân vực phi thăng thông đạo một lần nữa mở ra. Đinh, chúc mừng ngươi, che giấu thiên tiên nhiệm vụ hoàn thành, hay không lập tức phản hồi. Bạch Vân Hinh quính một chút. Trên mặt hiện lên một kia ửng hồng. Phản hồi ni mụi A. Nàng muốn phi thăng thiên giới thiên trì. Bạch Vân Hinh trực tiếp làm lơ thời không ấn ra tới soát tồn tại cảm. chương 399 người đi nhà trống. Thiên Hinh thượng tiên, hoan nên đi vào thiên giới. Thiên giới thiên trì chung, thiên giới ý chí trực tiếp hàng ở Bạch Vân Hinh thức hải. Bởi vì ngài là đệ nhị nguyên thần, hay không trở lại bản tôn, vẫn là tiếp tục tu luyện phân thân. Anh còn có thể trực tiếp tu luyện thành phân thân. Bạch Vân Hinh có chút ngốc. Chủ nhân, chủ nhân, chạy nhanh trở về bản tôn. Tiểu Minh kịp thời nhắc nhở một câu. Hảo đi, vậy trở về bản tôn đi, không cần thiết hiện tại phân tâm đi tu luyện. Bạch Vân Hinh sao cũng được, dù sao chờ nàng phi thăng thần giới, làm theo có thể tu luyện phân thân. Lại nói, nàng là thiên hồ tộc, vốn dĩ có được chín phân thân, không sao cả sự. Thiên giới thiên cung, Bạch Vân Hinh bản tôn xuất quan, đệ nhị nguyên thần quý vị. Đinh. Chín âm thượng tiên cho ngài phát tới một cái hình ảnh chuyên âm, hay không lập tức xem xét. Bạch Vân Hinh trong lòng vui vẻ. Xem ra, chín âm thượng tiên giam cầm giải trừ. Thiên Hinh thượng tiên. Ách, cái kia, ngươi dẫn người trực tiếp tới phệ tâm vực đi. Chín âm thượng tiên ở hình ảnh chung, nhìn Bạch Vân Hinh nói như thế nói. Cái gì? Trực tiếp đi phệ tâm vực. Cái này ẩn tàng rồi thiên cơ, mặc cho ai đều tìm không thấy địa phương, rốt cuộc hiện thế. Như vậy, có hay không nguy hiểm? Ngươi lại đây nhìn một cái, liền toàn minh bạch. Chín âm thượng tiên sắc mặt phi thường cổ quái. Bạch Vân Hinh nhất thời không rảnh lo đi cha tìm Âu Dương Tranh, hắn cũng là phi thăng tới rồi thiên giới, không biết hay không phi thăng cũng thành tiểu thiên tiên nghiệp vị. Giờ phút này, nàng lập tức kêu lên mục tử du, cùng với mục vực vài tên thượng tiên, thẳng đến phệ tâm vực. Thế muốn đem phệ tâm tiên tôn cái kia mối họa tìm ra, hung hăng mà tấu một đốn. Thật là quá ném tiên tôn thể diện. Thế nhưng làm ra như vậy xấu xa cấm vòng giới quả thực là tiên nhân bại hoại, a, không, là sở hữu sinh linh bại hoại. Đương Bạch Vân Hinh cùng Mục Tử Du lúc chạy tới, tiên giới mười đại tiên vực vực chủ, thế nhưng cũng mang theo tinh nhuệ bộ đội chạy đến. Đông Hoa Tiên Đế, Nam Thần Tiên Đế, Tây Hạo Tiên Đế cùng Bắc Man Tiên Đế, tứ đại đế quân còn mang đến mấy ngàn danh thượng tiên, chuẩn bị cùng Phệ Tâm Tiên tôn đại làm một trợ. Mặt khác tiên vực vực chủ, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo thực lực căn tướng. Mặc cho Phệ Tâm Tiên tôn có bao nhiêu đại bản lĩnh. Ở nhiều như vậy tinh nhuệ thượng tiên vây công hạ cho dù bất tử, cũng đến lột tầng ra. Chính là, chỉ ở sau 10 đại tiên vực phệ tâm tiên vực, thế nhưng chỉ còn lại ít ỏi hai người. Trong đó một người, đúng là 9 âm thượng tiên. Một khắc danh. Tiểu tiên là đệ 108 hào cấm vòng giới thụ tiên. Tiên kêu kim tiên tu vi tiên nhân, như vậy tự giới thiệu. Liên can vực chủ ngươi chúng ta, ta nhìn ngươi, cảm giác thực cổ quái. Là ngươi. Bạch Vân Hinh cẩn thận một cảm ứng đột nhiên cảm thấy nàng rất quen thuộc. Chẳng lẽ chính là Kha Tử huyên nơi thời không, cái kia cấm vòng giới? Không sai, đúng là nàng. Ta đã từng bị lầm chuyển tới, một cái cấm vòng giới vô danh đảo phía trên, nơi đó thụ tinh đã phi thăng tiên giới. Thụ tiên kinh hỉ mà trường lớn hai mắt, có vẻ có chút kích động, lầm bầm nói. Ta liền biết, sẽ có người tới cứu ta. Nhưng hiển nhiên, không phải Bạch Vân Hinh cứu nàng. Bất quá, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cũng coi như là cứu nàng. Nếu Bạch Vân Hinh không phải vào nhầm đệ 108 hào cấm vòng giới, nàng nếu không phải thiên hồ tộc. Hiện nhiên, màn này người sau là sẽ không từ bỏ cấm vòng giới. Nếu không phải Bạch Vân Hinh hoàn thành che giấu thiên tiên nhiệm vụ, làm chín âm thượng tiên giải trừ nguyên rủa cùng giam cầm. Phệ tâm tiên tôn cũng sẽ không từ bỏ phệ tâm tiên vực, Do đó cũng sẽ không bỏ qua thụ tiên. Như vậy, vấn đề tới. Phệ tâm tiên tôn đem phệ tâm bực tiên nhân, đều mang đi nơi nào. Hắn vì sao phải từ bỏ mấy cái kỷ nguyên tới? sở kinh doanh tiên vực. Mặc dù 10 đại tiên vực đều cùng hắn làm thượng, lấy hắn có thể che chắn thiên cơ thủ đoạn, chưa chắc không thể một trận chiến. Nói thật, phệ tâm tiên tôn cũng là đủ khôn khéo. Hắn nếu là không trốn chạy, chẳng những tiên giới dung không giới hắn, thiên giới cũng sẽ không thôi. Thậm chí, thiên hổ tộc cùng thiên cơ thần tôn đều sẽ không bỏ qua hắn. Nghĩ như vậy tới, trốn chạy mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Hắn có thể đem thủ tiên lưu lại, không phải bởi vì hắn đã phát thiện tâm. Nếu là hắn dám trở ngại Bạch Vân Hình, vị này đại cơ duyên giả chấm dứt nhân quả nói, tiêu tương đương với cùng thiên hồ tộc chính diện đối thượng. Hiện nhiên, phệ tâm tiên tôn cũng không tưởng, hiện tại cùng cổ thần tộc đại động căn qua. Ai, các vực chủ cùng các thượng tiên vẻ mặt dục cầu bất mãn thở dài. Đại gia xoa tay hầm hè, cho rằng có thể đại làm một hồi, cũng hảo khơi thông một chút gân cốt. Bực này với đến không một chuyến. Phệ tâm tiên bực đầu đầu chạy, to như vậy một cái địa bàn tự nhiên không thể không lưu trữ. vì thế Mười đại tiên vực vực chủ ngồi xuống, thương lượng như thế nào chia cắt địa bàn. Nói tóm lại, vẫn là có chút thu hoạch. Cuối cùng cuối cùng, mười đại vực chủ cộng đồng quyết định đem phệ tâm tiên vực trực tiếp giao cho 9 âm thượng tiên. Từ đây sau, phệ tâm tiên vực chính thức thay tên vì 9 âm tiên vực. Nó trở thành 9 âm thượng tiên ở tiên giới địa bàn. Mục tử du co thiên giới, tự nhiên không để bụng một khối tiên vực địa bàn. Nói, mặt khác vực chủ như thế nào sẽ như thế hảo phong đâu. Này đó sống không biết nhiều ít kỷ nguyên láo ra hỏa, tự nhiên cũng không phải ngốc tử. Bọn họ cũng đều biết, chín âm thượng tiên là khai sáng tân tu luyện hệ thống công đức vô lượng giả. Như thế có đại công đức người, tưởng không chế hắn, đó là không có khả năng. Xem vệ tâm tiên tôn sẽ biết, cuối cùng còn không phải bị chín âm thượng tiên phản tính một hồi. Như vậy, chỉ có thể giao hảo. Thiên giới chi chủ, khi nào làm chúng ta mấy cái lao ra hỏa, đi thiên giới làm khách đâu. Hoa đế vẻ mặt thân thiện mà nhìn phía mục tử du. Thiên giới hiện thế ý chí sớm đã từ thiên đạo truyền đạt đến các giới. Từ đây sau, lục giới đã biến thành thất giới. Đúng vậy, mục giới chủ nhưng đến hảo hảo mời khách, mọi người đều như vậy chín không phải sao? Ân, không mời khách liền quá không thể nào nói nổi. Ngày khác không bằng xung đột, chúng ta này bang lão gia hỏa tổng hợp một đường, chính là không dễ nga. Mục Tử Du cười nói, cung kính không bằng tuân mệnh, đại gia không cần ghét bỏ. Một chúng tiên giới đại lão, lần đầu tiên làm khách thiên giới. Hoa Dừa, hỗn độn nguyên khí. Thật là mỹ diệu địa phương. Nguyên khí tinh thuần, nhất thích hợp tu thần. Các đại lao sôi nổi tán thưởng, hâm mộ không thôi. Ai, mục giới chủ, đánh cái thương lượng, ta có thể ở thiên giới kiến một động phủ không? Thiên du A, ta là lao giao tình. Thiên giới hoang vắng, cấp cái địa bàn bái, ta nhất định giúp ngươi hảo hảo xây dựng nó. Đúng vậy, đúng vậy, thiên du tiên tôn, nơi này có thể so tiên giới lớn vài lần đâu. Mục tử du cười gật đầu, các ngươi nghĩ đến, ai còn có thể ngăn cản được. Thiên giới là có chủ chi giới, nhưng thật ra không sợ ai dám quấy giới. Ít nhất, tự vệ tâm tiên tôn tưởng che chắn thiên cơ là rất khó làm được. Nơi này hết thảy đều từ giới chủ làm chủ. Mục tử du chính là chỗ tể. Thiên giới cùng mặt khác lục giới đều có thông đạo, lấy thiên giới các đại lao thực lực, quay lại tự nhiên tiện lợi. Nếu làm cho bọn họ đem sở hữu thế lực đều dọn nhập thiên giới, bọn họ cũng sẽ không vui. Thiên giới ít nhất không có giới chủ. Ở chính mình địa bàn thượng, bọn họ chính là lao đại. Thiên giới liền bất đồng, nơi này là có chủ chi giới. Bọn họ cho dù ở thiên giới sáng lập huy hoàng, cũng không phải cuối cùng lao đại, không phải sao. Có thể trở thành các vực vực chủ, tự nhiên đều có thực lực cùng tự tôn. Bọn họ tưởng ở thiên giới lộng cái địa bàn, giống như trên địa cầu người, đi khắc thành thị mua căn hộ, có rảnh tới nghỉ phép, bế cái quan mà thôi. Cho nên, mục tử du rất hào phóng mà, cho bọn hắn khai phương tiện chi môn. Thiên giới, sắc thật yêu cầu càng nhiều sinh linh mới có thể đem nó xây dựng đến càng thêm tốt đẹp. chương 400 khai sáng lưu vai chính. Mệt, mệt, thật là mệt lớn. Bạch Vân Hinh nhìn thời không ấn ấn ký bảng, hung hăng mà trừng mắt nhìn 9 âm thượng tiên liếc mắt một cái. Nói, nàng viên mãn mà hoàn thành che giấu thiên tiên nhiệm vụ. Trong đó hạng nhất khen thưởng, là 9 âm thượng tiên thời không ấn. Hai quả đặc thù thời không ấn tương dung hợp, kia tuyệt đối là ngưu bức. Kỳ thật đâu, 9 âm thượng tiên thời không ấn. Từ đây làm bạch vân hình chữ thiên thời không ấn một cái tử tiết điểm. Nó công năng, tính năng cùng sở hữu giá trị, đều sẽ không thay đổi. Chính là, ai có thể nói cho nàng. Chín âm thượng tiên ấn ký bảng đơn thượng, thế nhưng là không có một bóng người. Ta nói ngươi cái này ký chủ đều là như thế nào đương, chuyên nghiệp điểm hành bất hành. Thế nhưng liền một cái ấn ký đều không có thải đến. Chín âm thượng tiên sờ sờ cái mũi, thật ngượng ngùng, ngươi cũng biết, chúng ta thế giới kia là cấm vòng giới. Ni mội cấm vòng giới. Lao nương đều có thể ở cấm vòng giới thu thập đến rất nhiều cái ấn ký. Vừa thấy chính là lười biến chủ. Bất quá. Nói tóm lại, chín âm thượng tiên thời không ấn dung nhập chữ thiên thời không ấn, chẳng những không lỗ, vẫn là có rất nhiều chỗ tốt. Chín âm thượng tiên bản thân công đức giá trị tương đương cao, đối ấn ký bảng là có rất lớn công hiến. Như vậy, nó có thể gia tăng chữ thiên thời không ấn tổng công đức giá trị. Cùng lý, tổng công đức giá trị cao. Các giờ tí không ấn tiết điểm đều có thể đồng thời chịu huệ. Tính, lão nương liền không tính toán chi ly. Tiểu manh, một lần nữa đem chín âm cấp thu thập một chút đi. Bạch Vân huynh dụng tâm niệm cấp tiểu manh ra lệnh. Một con lông xù xù, vô cùng xấu xí, lệnh người sởn tóc gáy, mấp máy như nào đó ghê tởm động vào tay, chậm rãi ruôi hướng chín âm thượng tiên. Hoa dựa, Thiên huynh thượng tiên, không mang theo như vậy. Chín âm thượng tiên run rẩy thân mình, không cấm thoán thượng trời cao, ý đồ đào tẩu. Chính là Thu thập sóng gọn tay, không chỗ không ở. Nó đuổi theo 9 âm thượng tiên, còn phát ra thấm người thanh âm, tới, đến đây đi. Tới, tới sao? Nôn. Chín âm thượng tiên đem 10 ngày trước an linh cửu đều phun ra. Đinh, chúc mừng ngươi, thu thập đến vai chính ấn ký, khen thưởng 9999 vạn công đức giá trị. Vô cùng dễ nghe thanh âm vang lên. Bạch Vân Huy Nguyên liền có chuẩn bị, 9 âm thượng tiên công đức giá trị nhất định rất cao. Nhưng là... Cũng bị nhiều chín công đức giá trị sáng mù hai mắt. Em mà, mặc dù chín âm thượng tiên thời không ấn gì cũng không có. Cái này cũng siêu đáng giá. Bạch Vân Hinh mở ra vai chính ấn ký bảng đơn, một đạo quần sáng xuất hiện ở mọi người trước mắt. Lúc này, chữ thiên thời không phòng cho khách quý. Các vai chính, thân nhị đại cùng liên hệ thân thuộc, có thể tới đều tới. Đại gia nhìn chầm chầm trước mắt bảng đơn, đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Chín âm thượng tiên. Khí vận giá trị, 95. Pháp bảo giá trị, giờ tí không ấn. Lưu phái loại hình, khai sáng lưu. Công đức giá trị 999 99 Nị mạ. Này nha thật nhiều công đức giá trị, bọn họ là thuốc ngửa cũng không đổi kịp A. Cho nên, dựa theo công đức giá trị tới đứng hàng, 9 âm thượng tiên vị cư đứng đầu bảng. Ngắn Hà Nội, là không người có thể siêu Việt hắn. Khu, khu, ngượng ngung A, một không cẩn thận liền thượng đứng đầu bảng. chín âm thượng tiên vẻ mặt sung sướng mà cười đến thực thiếu đánh. Đại gia, cùng nhau thượng, tấu nha. Mây trắng cửu cầm đầu thần nhị đại, đầu tiên vọt đi lên. Liền không phi thăng thành tiên vai chính, cũng nhân cơ hội tấu một quyền. Hắc hắc, dù sao pháp không trách chúng. Ra một hơi lại nói. Chờ đại gia đánh xong, không hề nghi ngờ, chín âm thượng tiên mặt mũi bầm dập, thiếu chút nữa phá tướng. Cũng may hắn là thượng tiên, khôi phục một chút còn có thể mỹ dung. Bạch Vân Hinh nhìn chăm chú vào chính mình khí vận giá trị là tả mà thẳng tiêu đến 90 tâm tình tương đương mà sung sướng chín âm thượng tiên trực tiếp đem tiên giới chín âm tiên vực ném cho tiên kia đáng thương thụ tiên quản lý chính hắn ở thiên giới khai một khối địa bàn chín âm cung sở hữu chức vị toàn bộ cung cấp cấp phi thăng đi lên âm linh tu luyện giả hắn là âm linh thủy tổ cho nên có thể đi chín âm cung nhậm chức cũng là âm linh nhóm xua như xua vịt lựa chọn ở một cái trời trong nắng ấm nhật tử thiên giới chi chủ thiên du phi thăng thiên nhân phi thăng thần giới tự nhiên đều phải độ thần kiếp Nhưng, thiên du phi thăng thần giới, hắn là trực tiếp từ thiên giới thông đạo đi thần giới. Theo lý mà nói, tiên nhân muốn chạy thần giới thông đạo, cũng sẽ dáng xuống thần kiếp. Đương cảnh giới không đến khi, sẽ trực tiếp bị chém thành hôi phi. Thiên du là một giới chi chủ, nếu hắn muốn độ thần kiếp nói, như vậy, toàn bộ thiên giới đều phải cùng hắn cùng nhau độ thần cướp. Bạch Vân Huynh lúc trước còn có chút lo lắng. Nhưng rõ ràng, nàng thật sự là suy nghĩ nhiều. Mục tử du kỳ thật ở cuối cùng một lần giới biến khi liên cùng thiên giới cùng nhau vượt qua thần kiếp. Cho nên, hán tương đương tiêu sái mà vung lên ống tay háo. Trực tiếp từ thần giới thông đạo truyền tống tới rồi thần giới. Bạch Vân Hinh hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tinh thần khí sảng mục tử du. Gia hỏa này lại không phải không thể trở về, một hai phải cùng nàng ở thiên cung, triền miên ba ngày ba đêm. Nói là sợ đã lâu không thể gặp nhau, trước một giải nỗi khổ tương tư. Đều lao phu lao thê, còn cùng cái huy không no mau đầu tiểu tử giống nhau, thật là. Bạch Vân Huynh trở lại thiên cung. Nàng cũng là vừa xuất quan không bao lâu, không nên lại bế quan. Nghĩ, có phải hay không đi thời không ấn tiếp cái nhiệm vụ. Hiện tại lưới trời thời không, là hồn linh nhóm thiên đường. Bên trong cảnh trong gương thời không, cái gì thiên tài địa bảo đều là chân thật tồn tại. Nếu không, đi bên trong rèn luyện một phen, tìm tâm bảo. Bạch Vân Huynh đệ nhị nguyên thần là âm linh tu luyện giả, cho dù trở về bản tôn, làm theo có thể thật thể tiến vào lưới trời thời không. Nàng cùng hồn linh nhóm giống nhau quay lại tự nhiên, nhưng du lịch nhưng tu luyện có thể tìm ra bảo. Nương, ta cũng hảo tưởng tu luyện âm linh, như vậy có thể đi lưới trời thời không tầm bảo, an toàn lại có thể dựa. Mục trà du đã là hai kiếp thiên tiên. Nhưng nàng tâm tính, vẫn là giống nhau thích náo nhiệt cùng mê chơi, nhưng thật ra cùng ly mười rất giống. Người cho rằng lưới trời cảnh trong gương thời không, liền sẽ không có nguy hiểm sao. Bạch Vân Hinh tức giận mà nói, nó cùng hiện thực thời không là giống nhau, đồng dạng tràn ngập nguy cơ. Tỷ như, tiên giới vị diện những cái đó bí cảnh, làm theo rất nguy hiểm. Mục trà Du thẻ lưới, ta đây vẫn là đi tiên giới bí cảnh rèn luyện đi. Không cần lại cho ta làm phá hư. Bạch Vân Huynh báo cho nói, nha đầu này chính là có tiền án. Mục trà Du lung tung gật gật đầu, ta tìm đại ca bồi ta đi. Đại ca ngươi rất bận, không cần đi quấy rời hắn. Bạch Vân Huynh bất đắc dĩ mà lắc đầu. Tiên giới mục vực, là mục tử Du khai sáng mục ra địa bàn. Hắn phi thăng thần giới sau. Tự nhiên đem mục vực để lại cho nhi tử. Mục mình luôn nguyên bản còn tưởng trò cũ trong thi, làm nhị đệ mục trà hy kế thừa. Nhưng mục trà hy lần này nhưng học ngoan, sớm chạy không ảnh. Nói là đi tu chân giới chơi một chút, ngày về không chừng. Bất đắc dĩ, Mục mình luôn chỉ có thể tiếp nhận mục vực. Ai, này nếu là ở mặt khác thiên vực, cái nào vực chủ người thừa kế, không phải vượt mọi trông gai cơm lấy. Hảo sao, tới rồi mục gia, ai đều tưởng thành phủi tay trưởng quài Thật là tàm môn. Bất quá, có thiên giới như vậy ra viên, một khối nho nhỏ tiên vực, thật không gì ghê gớm. Nhưng mục vực là mục gia địa bàn, lại không thể mặc kệ. Mục tử du nguyên là tưởng đem nó truyền cho thủ hạ, vài vị nhiều năm trước tới nay vẫn luôn cẩn trọng các thượng tiên. Chính là, minh thật thượng tiên đám người cũng không phải ngốc tử. Ai đều biết, thiên giới so tiên giới nguyên khí muốn nồng đậm cùng tinh thuần. Bọn họ cũng tưởng phi thăng thần giới có được không. Cho nên, nay đó trung tâm thủ hạ, tất cả đều không vui tiếp nhận mục vực. Đương tưởng rằng vực chủ là như vậy dễ làm. Kia chính là có trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Chan đây đều là nhân quả. chương 400 linh một cao đẳng thần tộc nhị đại. Cuối cùng, mục trà du như cũ mang theo tiểu thất, đi bí cảnh rèn luyện. Nàng hiện tại đã là thiên tiên thực lực. Giống nhau tiên nhân thân gia cũng chưa nàng phong phú, lại có tiểu thất giúp đỡ, an toàn có bảo đảm. Bạch Vân huynh nguyên là tưởng tự mình bồi nữ nhi đi rèn luyện. Thật lâu không có bồi nàng. Không nghĩ... Thời không ấn truyền đến một cái lệnh người phân chấn tin tức. Lưới trời thời không lại thu thập tới rồi một cái cấm vòng giới. Không gì hảo thuyết. Bạch Vân Hình mang lên 9 âm thượng tiền, đi đệ 10 hào cấm vòng giới. Chỉ cần phát hiện một cái, liền phải phá hủy một cái, kiên trì 100 kỷ nguyên không lây được. Chủ thượng, đệ 10 hào cấm vòng giới bại lộ. Từ bỏ. Chủ thượng, đệ 29 hào cấm vòng giới bại lộ. Từ bỏ. Chủ thượng, đệ 342 hào cấm vòng giới bại lộ. Từ bỏ. Ở một mảnh mênh mang hốn độn vực nào đó không biết tên thời không. Một vị bạch dĩ dì thần giả khoanh chân mà ngồi, trước mặt hắn hiện lên một đạo quần sáng. Quần sáng bên trong có một người người mặc hấp y dì, che mặt sứ giả, chính cung cung kính kính mà bẩm báo. Dựa vào cái gì đều phải từ bỏ. Bạch dì thần giả bên cạnh ngồi một vị áo tím thần giả, hắn đột nhiên đứng lên, vẻ mặt phẫn nộm mà trừng mắt hắn. Không buông tay, ngươi còn đãi như thế nào? Bạch dì thần giả khinh phiêu phiêu hỏi. Đại ca Chúng ta có một nửa huyết mạch đến từ bản cổ thần vực, nơi này có chúng ta phân, dựa vào cái gì chúng ta đều phải từ bỏ. Áo tím thần giả tức giận nói. Bạch ý gì thần giả liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí có vẻ không chút để ý. Vậy ngươi tưởng thế nào, đem vị kia thiên hình thượng tiên cấp diệt. Vẫn là đánh trời cao hồ tộc đi. Áo tím thần giả sừng sốt, bĩu môi, ơ đúng nói. Lấy chúng ta hiện tại tu vi tìm tới thiên hồ tộc, kia không phải tự tìm tử lộ sao. Tao ý tứ là, chúng ta không nhất định phải từ bỏ hoàn toàn có thể lại che chắn che giấu lên. Ta hảo đệ đệ, chúng ta ánh mắt không thể chỉ cực hạn với một cái nho nhỏ bản cổ thần vực. A phụ đã tìm được thích hợp tộc của ta cư trú nơi, đang ở tới rồi tiếp chúng ta trên đường. Bạch gì thần giả nhìn xa vô tận thời không, đạm nhiên cười nói: Nơi này sớm muộn gì là muốn từ bỏ, cần gì phải quá để ý đến nỗi vị kia thiên hình thượng tiên, nàng muốn tích lũy công đức, chúng ta thành toàn nàng thì đã sao? Đây là có trợ giúp bản cổ thần vực sự, đối bọn họ cũng là có lợi. Rốt cuộc nơi này có bọn họ một nửa can. Bạch y gì thần giả trên mặt ý cười biến mất, khôi phục giếng cổ không gợn sóng. Dường như kia tiêu phí vô số kỷ nguyên, chế tạo mà thành cấm vòng giới, tựa thư giống nhau trực tiếp phiên qua đi. Dựa vào cái gì muốn thành toàn nàng. Nếu không phải nàng làm phá hư, có lẽ A mẫu có thể trước tiên thức tỉnh. Áo tím thần giả vẻ mặt không cam lòng, tức giận bất bình. Ai? Bạch y gì thần giả khẽ thở dài một tiếng. Có lẽ đây là cái gọi là nhân quả báo ứng đi. Chờ á phụ đổi tới, hết thể đều sẽ giải quyết. Áo tím thần giả nghe xong lời này, trên mặt thần sắc có chút hòa hoãn, trong lòng xuất hiện vài phần chờ đợi, hừ, chờ a phụ tới, nhất định phải làm sáu đại cổ thần tộc đẹp. Bạch y gì thần giả khinh miệt mà liếc mắt nhìn hắn. Ngươi lại đã quên, ngươi vừa rồi còn nói, chúng ta có một nửa huyết mạch, xuất từ bản cổ thần vực. Áo tím thần giả tức khắc nhục trí. Ta cảm thấy, chúng ta hiện tại thật sự là quá nghẹn quất, chúng ta vì sao không thể Đem toàn bộ bản cổ thần vực đều chiếm lĩnh xuống dưới. Ngươi lại không phải không biết chúng ta nhất tộc đặc thù. Nếu là chúng ta ăn vạ bản cổ thần vực không đi, như vậy, không đến 100 kỷ nguyên, toàn bộ bản cổ thần vực liền sẽ hỏng mất. Bạch Thị Thần Giả sâu thẳm ánh mắt, nhìn phía vô biên vô hạn hôn đột vực, trong lòng có chút cảm xúc. Bọn họ từ bản cổ thần vực sinh ra, trưởng thành, đương nhiên cũng hy vọng đem nơi này trở thành bọn họ vĩnh cửu căn. Đáng tiếc, bọn họ này nhất tộc quá đặc thủ Theo tộc nhân tu vi tăng trưởng sẽ trực tiếp hấp thụ thần vực chi tâm tinh hoa thẳng đến toàn bộ thần vực chi tâm rách nát, thời gian đại khái là 100 kỳ kỷ nguyên. Sau đó lại đổi một cái thần vực cư trú, chờ bản cổ thần vực rách nát lại đổi cái thần vực không phải được rồi. Áo tím thần giả thực không phụ trách nhiệm mà nói, ai? Bạch y dị thần giả khẽ thở dài, á phụ nguyên cũng là như thế này tưởng, nhưng hắn đáp ứng quá a mẫu sẽ không làm bản cổ thần vực biến mất. Nơi này dù sao cũng là a mẫu căn chúng ta nửa cái cố hương áo tím thần giả đồng dạng là thần nhị đại vì sao chênh lệch liền lớn như vậy đâu cái kia thiên huynh thượng tiên ở bàn cổ thần vực ăn sung mặt sướng muốn gió được gió muốn mưa được mưa mà bọn họ lại không thể không tránh ở thần vực ở ngoài mê mang hỗn độn vực không có thần vực chi tâm bổ dưỡng bọn họ tu luyện cực kỳ thông thả vô số kỷ nguyên qua đi bọn họ vẫn là nho nhỏ vực thần căn bản vô pháp tấn giai ai bàn cổ thần vực thiên đạo phát tác Khả năng cũng biết bọn họ này nhất tộc đặc thù, hết sức toàn lực mà bài xích bọn họ. Nếu là mạnh mẽ nhập chú bản cổ thần vực, bọn họ tu vi liền sẽ chỉ trệ không tiến, thậm chí còn muốn lùi lại. Bởi vì bọn họ có một nửa căn đến từ bản cổ thần vực, cho nên, nơi này thiên đạo pháp tắc, đối bọn họ cũng là có một nửa ước thúc lực. Bằng không, bọn họ hà tất tránh ở hốn độn chỗ sâu trong tu luyện. Áo tím thần giả có khi sẽ tưởng trực tiếp lợi dụng bổn tộc bí thuật đem bàn cổ thần vực thiên đạo pháp tắc toàn bộ che chắn, làm nơi này sở hữu sinh linh đều không thể tu luyện. quả nó lục giới khủng hoảng không khủng hoảng, sấn loạn còn có thể nhiều vất điểm. Chính là hắn song bảo thai đại ca luôn là báo cho hắn, không cần đem ánh mắt, chỉ cực hạn với một cái nho nhỏ bàn cổ thần vực. Mẹ nó, hắn vừa sinh ra liền ở bàn cổ thần vực, chẳng lẽ hắn liền không phân sao? Ngươi cũng không cần đi hâm mộ những cái đó dân bản xứ thần nhị đại. Bạch y thần giả dùng kia cơ trí ánh mắt ngó hắn liếc mắt một cái. Nói, người ngẫm lại, chúng ta sắp đi hướng hôn độn vực rèn luyện, vô cùng vô tận hôn độn vực, muốn cái gì dạng cơ duyên không có. Mà những cái đó dân bản xứ, còn muốn tiếp tục co đầu rút cổ ở nho nhỏ cấp thấp thần vực, này ánh mắt cùng kiến thức là cỡ nào hẹp hỏi. Thật là một đám ếch ngồi đáy giếng. Bạch đi gì thần giả vẻ mặt thương hại mà liếc hướng bàn cổ thần vực phương hướng, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Áo tím thần giả cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là. Chờ A phụ tới bọn họ liền có thể đi càng rộng lớn hỗn độn vực tìm kiếm cơ duyên. hừ, một cái nho nhỏ bản cổ thần vực, một đống cấp thấp thần tộc mà thôi. làm hỗn độn vực cao đẳng thần tộc thần nhị đại, hẳn là đối này khinh thường nhìn lại. ở một cái thần bí không gian chung, một khối thủy tinh quan, đang nằm một vị mỹ mạo thiên thần. nàng nhắm chặt hai mắt, sắc mặt có chút tái nhợt, thường thường nhăn chặt mày đẹp, thân mình lại vẫn không nhúc nhích. nếu thiên cơ thần tôn hoặc là mây trắng khải trời cổ thần tộc nhìn thấy này thần thẳng định liếc mắt một cái là có thể nhận ra, nàng đúng là mấy cái kỳ nguyên trước, cùng người từ ngoài đến cùng biến mất tên kia thiên thần. Bạch Di thần giả cùng áo tím thần giả gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, trong mắt tràn ngập vô hạn nu tình. "A Mẫu, a phụ liền phải trở về tiếp chúng ta, ngài muốn nhanh lên tỉnh lại a." Áo tím thần giả nheo máu, ngữ khí lộ ra vài phần ủy khuất cùng đau lòng. "Đại ca, ngươi nói vì sao thần cùng phàm nhân kết hợp, chỉ cần độ cái tiểu thần kiếp? Cao đẳng thần tộc cùng cấp thấp thần tộc kết hợp" lại làm A mâu thiếu chút nữa thân tiêu mệnh vẫn. Ai biết được. bạch gì gì thần giả nhúng mày. Lúc trước, A mâu sinh hạ bọn họ khi, thiếu chút nữa hồi phi yên diệt. A phụ nếu là biết A mâu nga xuống, đừng nói là một cái nho nhỏ bản cổ thần vực, mặc dù là cao đẳng thần vực, cũng làm theo muốn trốn cùng. Cũng may, bọn họ huynh đệ đều là cao đẳng thần tộc hậu đại. Sinh ra, bọn họ tức có được cường đại thần thông, lúc này mới cứu lại A mâu tánh mạng. Chính là, lấy bọn họ năng lực Cũng vô pháp làm A mẫu mạnh khỏe như lúc ban đầu. Chỉ có thể làm nàng ngủ say, lợi dụng âm dương bí thuật duy trì nàng sinh cơ. Chương 400 linh hai thứ năm tử cùng Du Nhi chuyển thế. Ký chủ, người làm sao vậy? Chín âm thượng tiên vẻ mặt quan tâm hỏi Bạch Vân Hình. Bạch Vân Hình lúc này chính mang theo vai chính cùng thần nhị đại, đi đến đệ 509 hảo cấm vòng giới. Bọn họ chiến quả hiền hách. Ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian, tổng cộng phá hủy mấy trăm cái cấm vòng giới. Giải cứu thượng tỷ sinh linh công đức vô lượng. Nhưng là, một ngày này, Bạch Vân Hình đột nhiên dừng thân. Nàng đôi tay ôm bụng, sắc mặt lưu hòa, cười nói, "Ách, cái kia, đệ 509 hào cấm vòng giới liền từ chín âm ngươi đi đi." "A." Chín âm thượng tiên kinh nghi mà nhìn chăm chú vào ký chủ. Nói, "Ngươi đều tới rồi đệ 509 hào cấm vòng giới cổng lớn. Ngươi như vậy làm ra vẻ, rốt cuộc muốn làm gì?" "A, cái kia, ta về trước thiên giới, các ngươi vội hà. Bạch Vân Hình nói xong, Thân ảnh liền biến mất. Thật là không thể hiểu được. Chín Âm Thượng Tiên lẩm bẩm một câu, mang lên nhất bang thiên giới tinh uy, hùng cổ cự khí phách hiên ngang mà vọt vào đệ 509 hào cấm vòng giới. Lão tử diện các ngươi này đó muốn lòng. Dám giam cầm lão tử, xem lão tử nhất bất tử ngươi. Chí Âm Thượng Tiên là cấm vòng giới trực tiếp người bị hại, cũng là thực lực cường đại công đức thâm hậu giả, hắn là bỏ lệnh cấm chủ lực chí nhất. Hiện tại Bạch Vân Hinh Lâm trận mà đi, hết thảy đều dựa vào hắn. Đương nhiên chín âm thượng tiên rất vui lòng, hắn sở hữu bị nguyền rủa cùng giam cầm điều khí, cũng phát tiết đến không sai biệt lắm. trở lại thiên giới, chúng tinh nhuệ nhóm cư nhiên nghe được một kinh hỉ tin tức, ký chủ bạch vân hình, cũng chính là thiên giới chủ mẫu thiên hình thượng tiên, thế nhưng lại muốn sinh nhi tử, nị mạ, thật có thể sinh a? kỳ thật, bạch vân hình ở tiểu gia hỏa tới khi đã cảm thấy được, nhưng phá hủy cấm vòng giới sự, thật sự quá lệnh người hưng phấn cùng kích động, vì thế nàng thuận tiện đi phá hủy mấy cái. Thẳng đến đệ 509 hào cấm vòng giới, nàng rõ ràng cảm nhận được hài tử không quá an phận. Vì hài tử khỏe mạnh trưởng thành, Bạch Vân Huynh không thể không trở lại thiên giới. Muội muội, làm tốt lắm. Mây trắng cửu ôm mềm mại phấn nộn nộn tiểu cháu ngoại trai, không cấm đối muội muội giơ ngón tay cái lên. Thật không hổ là nhất có thể sinh cổ thần tộc đâu. Nhìn một cái, lại sinh một cái đáng yêu tiểu gia hỏa. Ai, nếu là nữ hài liền càng tốt. Muốn như vậy nhiều nam hài làm cái gì, nhìn xem du tỉ nhi liền biết. Vẫn là tiểu công chúa tương đối đáng yêu lạc. Nương. Mục minh hút ôm con của hắn tiến bảo, làm nhi tử bồi thúc thúc chơi. Ai, tôn tử đều lớn như vậy, nàng thế nhưng còn sinh nhi tử. Bạch Vân Hinh tức khắc cảm thấy mặt già đỏ lên. Thật là quá ngượng ngùng. Mục tử du đi thần giới trước, còn không phải là hai người nhiều ngây người một hồi sao Như thế nào liền lại có? Cái kia cái gì sinh sản khế đức, thật đúng là hảo sự. Không được, một người vui không bằng mọi người cùng vui. Bạch Vân Hinh muốn cho các vai chính cùng thần nhị đại nhóm, toàn bộ ký kết sinh sản khế ước, làm mọi người đều sinh đi. Như vậy, nàng mới sẽ không có vẻ quá đột ngột. Ai nha, nàng thật là thật tài tình. Đáng tiếc chính là, có đạo lữ không mấy đôi. Đầu tiên, Bạch Vân Hinh cấp phụ thân cùng mẫu thân tới một cái. Hắc hắc, đến lúc đó nàng không ngại, cha mẹ cho nàng tới cái tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội. Tuy rằng này bối phận kém có chút xa, bất quá đối với tu hành người tới nói. Tuổi không là vấn đề, thời gian cũng không phải khoảng cách. Đảo Nhi, đây là ngươi tiểu cháu trai, về sau muốn che chở hắn Nga. Khương Tú cầm lấy Nhi tử tay nhỏ, làm hắn cùng thúc thúc nắm ở bên nhau. Bang! Mục tra đảo một cái tiểu bàn tay đem cháu trai tay nhỏ, cấp vô rớt. Ai nha, tiểu đảo sức lực còn rất đại. Nương, ngay xem, hắn chất Nhi tay nhỏ đều bị trục đỏ. Khương Tú giống như phát hiện cái gì hảo ngoạn sự, còn cùng Bạch Vân Huynh khoe khoang. Bạch Vân Huynh khoai miệng chịu chịu. Đây cũng là một vị thực không phụ trách nhiệm mẫu thân. Nhi tử đều bị người đánh đỏ, nàng nhưng thật ra không đau lòng. Bất quá người tu chân đương nhiên không để bụng này đó, hô hô một chút liền không đau. Ai, xem ra, về sau nhi tử cùng tôn tử chi gian có đến náo loạn. Quả nhiên, đương mục trà đảo hai tuổi khi, luôn là khi dễ so với hắn đại năm tháng cháu trai mục nguyên cẩn. Này hai cái tiểu gia hỏa, thân cao đều không sai biệt lắm. Bất quá đâu, hai người chỉ số thông minh đều rất cao biết là thúc cháu người một nhà, đương có mặt khác tiểu tinh linh khi dễ trong đó một người khi, hai người lại sẽ đứng ở mặt trận thống nhất, gắt gao đoàn kết ở bên nhau, nhất trí đối ngoại. Mục Trà đảo trích lời, tiểu cẩn chỉ có thể hắn khi dễ, người khác nào mát mẹ ngốc nào đi. Mục Nguyên cẩn trích lời còn lại là, đảo thúc tưởng khi dễ hắn có thể, người khác tưởng đều không cần tưởng. Này một đôi tiểu đồng bọn, cộng đồng vượt qua vui sướng thơ ấu. Bạch Vân Hinh gần nhất lo lắng thật mạnh, nữ nhi Mục Trà du mang theo tiểu thất. Đi tiên giới đệ 98.342 hào bí cảnh rèn luyện, đến nay chưa về. Đương nhiên, cái loại này thiên tiên cấp bậc bí cảnh, tiêu phí thượng trăm năm thời gian đều là có khả năng. Mục trà đảo cùng mục nguyên cẩn đều đã 18 tuổi. Đáng thương bọn họ liền tỉ tỉ cùng cô cô mặt, cũng chưa gặp qua. Lệnh người lo lắng chính là, Bạch Vân Hinh lợi dụng hồn lực bí thuật liên lạc, vẫn luôn không có kết quả. Ai, du nhi cùng tiểu thất, khả năng không ở cái kia bí cảnh không gian. Đây là duy nhất giải thích. Bạch Vân Huynh khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Mây trắng cửu an ủi nói, tiểu du hồn đèn chưa diệt, có thể thấy được vẫn là an toàn. Đứa bé kia, vẫn luôn to gan lớn mật, hy vọng chớ chọc xảy ra chuyện gì. Sợ cái gì, đâm thủng thiên có chúng ta bọc. Đều là bị các ngươi chiều hư. Đâm thủng thiên tính cái gì. Liền sợ nàng đem bản thân cấp hố đi vào. Mây trắng cửu khóc khóc mà nói, nhà ta liền như vậy một cái thân thân tiểu công chúa, không sùng nàng sùng ai đi. Bạch Vân Huynh. Cấm vòng giới sự. Trải qua nhiều năm trước tới nay thanh trừ, không sai biệt lắm mau tiếp cận kết thúc. Tổng cộng 3.468 cái bị giam cầm thế giới A. Thật là thật lớn bốc tích. Này nếu là không có thần tộc ở phía sau màn sai xử, Bạch Vân Hình là một chút cũng không tin. Nhưng thiên cơ thần tôn cùng phụ thân mây trắng khải lại ngậm miệng không đạm. Này phía sau màn giả rốt cuộc là cái nào thần tộc? Sáu đại cổ trong thần tộc, Thiên Hồ Tộc, Long Tộc, Chu Tức Tộc, Huyền Vũ Tộc cùng Bạch Hồ Tộc, khẳng định sẽ không làm loại sự tình này. Thuần âm cùng thuần dương thể chất, đối bọn họ tới nói, cũng không chứng dùng. Như vậy, chỉ còn lại có nhân tộc. Ai, nhân tộc là một cái thực phức tạp chủng loại, chuyên ái làm hao tổn máy móc. A du, ngươi đã trở lại. Bạch Vân Hinh không có chờ đến nữ nhi trở về, lại chờ tới phu quân Mục Tử Du. Hinh nhi. Mục Tử Du một phen ôm trầm thế tử, thật sâu phun ra một hơi, chầm rãi nói. Kế tiếp ta nói sự, ngươi không cần quá khổ sở. Bạch Vân Hinh trong lòng một cái giật mình. Du Nhi nàng ngã xuống, Mục Tử Du nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên vô hạn náy náy cùng đau lòng. Nhưng tu hành trên đường kiếp nạn, làm phụ mẫu cũng vô pháp vì hài tử toàn bộ gánh vác. Cái gì? Sao có thể? Du Nhi hồn đèn vẫn luôn chưa diệt. Bạch Vân Hinh vừa kinh vừa giận, đột nhiên đẩy ra Mục Tử Du, vẻ mặt kinh hãi cùng không thể tưởng tượng. Đúng rồi, hồn lực bí thuật duyên cớ, hồn đèn sát thật sẽ không diệt. Ai? Du Nhi trọng sinh. Mục Tử Du vẻ mặt trầm trọng cùng không tha. Du Nhi tu luyện chi đồ quá thông thuận, không trải qua quá hồng chân kiếp. Ta cảm ứng được nàng mệnh chung có kiếp nạn này, trực tiếp an bài nàng chuyển thế. Hinh Nhi, ngươi không trách ta đi. Bạch Vân Huynh làm sao không rõ đạo lý này. Bằng không như vậy nhiều thần nhị thay gì muốn chuyển thế chúng tu. Chính là, Du Nhi là nàng mười tháng hoài thai sinh hạ hải tử. Nàng như thế nào có thể yên tâm. A Du, ta không trách ngươi. Bất quá, ta muốn hạ giới đi bồi nàng. Tiểu thất đâu. Mục tử Du vẻ mặt hiểu rõ. Tiểu thất ở thiên trì tu dưỡng. Ta biết ngươi sẽ làm ra như vậy quyết định. Cho nên, ta làm Du Nhi chuyển thế đến ngươi đệ nhất thế quê nhà, địa cầu. Thật sự, Bạch Vân Hinh trong lòng dâng lên vô hạn phức tạp cảm xúc. Nàng đệ nhất thế cố hương A, rời đi lâu lắm lâu lắm. Ở phi thăng thần giới trước, sắc thật hẳn là hồi địa cầu một chuyến. Đến cái kia thừa thái người xuyên Việt kỳ ba thế giới, chấm dứt nhân quả. chương 403 xuyên vẫn là không có mặc. Mẫu Thâm niên trạch nữ lạc từ từ, vừa mới từ công tác, thực nhàn. Vì thế nàng bắt đầu xem nổi lên võ văn, từ cổ nôn trạch đấu đến cung đấu, từ huyền huyễn đến hiện đại tu chân đều chọn một lần. Nàng đọc sách là có yêu cầu, Lạ đuôi không xem, thái giám càng không xem. Nữ chủ thánh mẫu bạch liên hoa lăn một bên đi, nữ cường nữ tôn cường đại đến viết không đi xuống, nàng cũng chịu không nổi. Lạc từ từ rốt cuộc đem ánh mắt đầu hướng về phía nam chủ văn. Nàng vừa mới bắt đầu không thấy nam chủ văn nguyên nhân rất đơn giản, không yêu sau cung ngựa giống, nữ sinh đều hiểu. Trên mạng chính năng lượng cũng có không ít. Nay sẽ, nàng tìm được một quyển nhiệt văn đứng hàng tương đương dựa trước, tinh tế nhiệt huyết phế tài nghịch tập tu chân thăng cấp văn. Nam chủ là một vị người địa cầu sĩ. Xuyên qua đến tinh tế, trở thành một vị bị gia tộc vứt bỏ phế tài trên người. Hắn chính trực mà có nghĩa khí, chẳng những phá hủy cực kỳ bi thảm đặc thù tinh thần lực thực nghiệm sở, cứu gia bị trở thành vật thí nghiệm cha mẹ con dẫn dắt liên minh thuận lợi đánh lui hư không dị thú triều, trở thành tinh tế liên minh tuổi trẻ nhất nguyên soái. Cuối cùng hắn tìm kiếm đến tu chân giới, tu luyện thành công, vũ hóa thành tiên. Đương nhiên, đây là còn tiếp Văn. Trước mắt vừa mới viết đến phá hủy thực nghiệm sở, đã có hơn 200 văn tự. Lạc Từ Từ bị thật sâu mà hấp dẫn. Không biết ngày đêm mà tưởng một hơi xem xong, rốt cuộc mệnh đến hoa lệ lệ mà hư thoát, té xỉu. Lạc Từ Từ mơ mơ màng màng gian tưởng mở mắt ra, cảm giác đầu đau muốn nứt ra. Không phải đâu. Nàng cũng liền ngao hai ngày một đêm, như thế nào sẽ như vậy khó chịu. Nàng không nghĩ, hoàn toàn trầm mê hậu thế giới chung, căn bản không ăn cái gì đồ vật, không khó chịu mới là lạ. Lạc từ từ cảm giác trên đỉnh đầu có một tảng lớn ánh sáng. Nàng nỗ lực mở to hai mắt. Di, đây là cái quỷ gì? Một cái gì thường huyễn lệ hư ảnh mạc hình ảnh, hiện lên ở lạc từ từ trước mặt. Này nhìn như thế nào tượng vong du giao diện đâu. Không đúng à, nàng laptop còn ở trên bàn đặt. Hiện tại là hắc bình, kêu cái này xuất hiện ở nàng trước mặt màn hình là cái gì? Này, này cũng quá quỷ dị. Đồng nhiên, lạc từ từ nhớ tới ngất xỉu đi trước xem, thư trung miêu tả quá loại này hư ảnh mạc, đó là quang não liên tiếp tinh nghệ được xuất hiện giao diện. Em ạ, nàng nên không phải là xuyên qua đi. Lạc từ từ nuốt nuốt nước miếng, trong lòng thực khẩn trường, đã có hương phấn lại có chút lo lắng. Nghĩ nàng này có phải hay không xuyên đến tương lai? Vì sao nàng đầu trung không có mặt khác ký ức? nàng này hẳn là thuộc về linh hồn xuyên đi, chẳng lẽ làm nàng giả vờ mất trí nhớ sao? một chút nguyên chủ ký ức cũng không có a. lạc từ từ vội vàng vươn đôi tay, nhìn xem chính mình có phải hay không thu nhỏ, khối này thân thể mới là cái dạng gì. ách, đôi tay cùng nàng nguyên lai like không sai biệt lắm, còn có ngón nút thượng nhẫn thực quen mắt a. đúng rồi, này nhẫn là nàng từ hàng vỉa hệ thượng đào. ai nha, này nên không phải là cái gì bàn tay vàng đi. xuyên qua khẳng định cùng nó có quan hệ. Lạc từ từ thói quen tính mà hướng bên gối một sở, đó là nàng buông tay cơ địa phương. Ách, di động thế nhưng còn ở. Cầm lấy màn hình di động vừa thấy, từ hắc bình thượng có thể chiếu ra bộ dáng, tuy rằng không phải thực rõ ràng. Di, con hảo con hảo, dáng vẻ này cùng nàng không sai biệt lắm. Mở ra di động vừa thấy thời gian, 201-59-25 -20 ngày. Ách, dường như chỉ qua một ngày a. Lạc từ từ nhịu như mày, xuống chút nữa vừa thấy chính mình ăn mặc. Thế nhưng vẫn là kia bộ áo ngủ. Chẳng lẽ nàng là cả người xuyên qua mà không phải linh hồn xuyên qua? Nàng ngẩng đầu nhìn quét toàn bộ phòng, tức khắc một trận chán nản. Vẫn là cái kia cho thuê phòng, căn bản không có biến. Chính là, nàng trước mặt xuất hiện hư ảnh mạc rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng rốt cuộc là xuyên vẫn là không có mặc? Còn có, ai có thể nói cho nàng? Ở nàng trước mặt hư ảnh mạc chung, không ngừng lập lệ rốt cuộc là cái gì? Như vậy quái dị hiện tượng, nếu nói không phải xuyên qua nói Lạc từ từ chết đều không tin. Có lẽ, không chuẩn là toàn bộ phòng đều xuyên qua đâu. Lạc từ từ có chút chờ mong mà thầm nghĩ. Chính là, nàng vừa không là cô nhi, cũng không có cực phẩm thân thích tới hại nàng, nàng cũng không chán đời. Nàng có cha mẹ cùng ca ca, cứ như vậy làm nàng vô duyên vô cớ mà mất tích. Lạc từ từ trong lòng thật sự thực dối rắm Đây là điển hình xuyên qua xem nhiều. Cũng may mắn là xem nhiều, nếu không, như vậy quỷ dị hiện tượng, nhắc gan điểm còn không được hù chết. Lạc từ từ nhìn hư ảnh mạc thượng, cái kia không ngừng lập lòe đồ vật. cắn chặt răng, điểm. Nếu không, nó vẫn luôn nổi tại trước mặt, nàng liền đứng dậy đều khởi không được. Nàng thử qua đứng dậy. Chỉ là, hư ảnh mạc thượng chuyển đến, một trận lệnh người thấu bất quá khí tới áp lực. Không có cách nào, cho dù là bom hẹn giờ, nàng cũng nhận. Muốn nói có di động, vì sao không báo nguy. Buôn bực chính là, di động không có tín hiệu, còn có thể sao mà. Nếu không... Lạc từ từ như thế nào đến bây giờ, còn vẫn luôn kiên định mà cho rằng chính mình là xuyên qua đâu. Đinh, giờ tí không ấn ký thu thập pháp khí mở ra, đang ở khởi động lại. Khởi động lại xong, thời không định vị. Coi thành công, cấp thấp vị diện thời không, thỉnh lựa chọn giao diện. Lạc từ từ khiếp sợ mà nghe hợp thành thành không ngừng vang lên, giờ tí không ấn ký thu thập pháp khí. Em ạ, nghe thực tượng kia buồn. Nam chủ giản vũ chiếc cái kêu bàn tay vàng A. Đúng rồi. Cái kia dường như kêu thời không bị diện giao dịch hệ thống. Ai nha, dù sao đều không sai biệt lắm lạc. Thỉnh lựa chọn giao diện, đếm ngược 3, 2, 1, hoàn thành. Chói mắt bạch quang qua đi, một con đang yêu phim hoạt họa manh manh thỏ, xuất hiện ở lạc từ từ trước mặt. Nó nháy đáng yêu mắt to, manh manh mà cười. Chủ nhân, ngươi hảo, ta là giờ tí không ấn ký thu thập pháp khí, tên cứ gọi tắt giờ tí không ấn chủ linh, thỉnh mệnh danh. Lạc từ từ lại là kích động lại là hương phấn. Kêu tiểu manh. Không, không, không, tiểu manh đã bị chiếm dụng. Tiểu bạch. N, N, N, tiểu bạch cũng bị chiếm dụng. Dựa, kia gọi là gì? Thế nhưng đều bị chiếm, làm cái gì? Nàng đặt tên vô năng hảo đi. Ta liền kêu tiểu tam. Cái gì? Lạc từ từ vội vàng lắc đầu. Không tốt, ngươi biết tiểu tam đại biểu cái gì sao? Đó là kẻ thứ ba trên trần. lại đổi một cái, đã kêu tiểu thất, thế nào? Tiểu gia hỏa vừa nghe. Vội vàng lắc đầu. Chủ nhân, tiểu thất cũng bị chiếm dụng, nếu không ta kêu tiểu thỏ đi. Chỉ cần không gọi tiểu tam, gọi là gì đều được. a ha ha. Giản vũ chết á ah, giản vũ chết, ngượng ngùng, thời không ấn hiện tại là của ta. Như vậy, như vậy xem ra, nàng vô cùng có khả năng là xuyên qua đến nam chủ văn. Từ từ, kêu bổn nam chủ nhiệt huyết thăng cấp văn trùng, xác thật có một cái kêu lạc từ từ vai phụ, dường như là nam chủ sinh tử huynh đệ, là áng áng mội mội. Cái kia đang thương mội muội, 8 tuổi khi bị tinh nghệ hợp kiểm tra đo lường ra tới, có được đặc thủ tinh thần lực. Sau đó nàng bị bắt được viện nghiên cứu, trở thành tiểu bạch tử, Bị rút ra đặc thù tinh thần lực cùng sinh cơ, qua 10 năm sống không bằng chết, không thấy ánh mặt trời bi thảm nhật tử. Bởi vì nàng cái này vai phụ tên, cùng lạc từ từ giống nhau. Cho nên, lạc từ từ nhớ rất rõ ràng. Chẳng lẽ nàng xuyên qua thành cái kia pháo hôi dường như người qua đường đinh, lạc tử từ, từ. Thiên A. Không cần như vậy bi thảm đi. Kỳ quái A, kia nàng như thế nào không có biến thành 8 tuổi. Hơn nữa, nàng còn không phải hồn xuyên, như thế nào đi thay đổi nguyên chủ bi thảm vận mệnh. Chương 404 hiện thực thực cốt cảm. Bất quá. Hiện tại không phải rồi dám, như thế nào thay đổi văn chung vai phụ vận mệnh thời điểm, vẫn là trước làm rõ ràng một chút sự tình tương đối đáng tin cậy. Đông, đông, đông. Đột nhiên, truyền đến một trận tiếng đập cửa. Lạc từ từ trong lòng căng thẳng, vội vàng đứng dậy. Lần này, nàng cư nhiên có thể dễ dàng liền dậy, mà nàng trước mặt hư ảnh mạc, đột nhiên biến mất không thấy. Lạc từ từ lắp bắp kinh hãi. Nàng chính lo lắng nó còn có thể hay không xuất hiện khi, chỉ cảm thấy trong đầu nhiều một ít đồ vật. Hắc hắc, chủ nhân, ngươi đi mở cửa đi. Ta sẽ không rời đi, ngươi không cần lo lắng à. Lạc từ từ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật sợ hãi, tốt như vậy bàn tay vàng giống như phủ dung sớm nở tối tàn. Đi đến cạnh cửa. Lạc từ từ lại lo lắng lên, sẽ là ai tới gõ cửa? Nàng đối nơi này hết thảy đều thực xa lạ, nàng nên nói cái gì? Chẳng lẽ nói chính mình mất chi nhớ? Tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Lạc từ từ hít sâu một hơi, thật cẩn thận mà mở ra môn. Tiểu Du, trong phòng bếp nước tương đều bị ta dùng xong rồi. Ta buổi chiều ra cửa, buổi tối mang về tới, trước cùng ngươi nói một tiếng. Như thế quen thuộc thanh âm, như thế hình bóng quen thuộc. Tức khắc lệnh Lạc từ từ ngốc lăng đường trường. Tiểu du, như thế nào làm? Người giữa trưa sẽ không muốn làm đồ ăn dùng nước tương đi. Hợp thuê hàng xóm mạnh quên, nhìn vẻ mặt ngốc lăng lạc từ từ, có chút kỳ quái. Này một vị chính là rất ít nấu ăn. Nàng cũng là xuất phát từ lễ phép, lại đây lên tiếng kêu gọi. Nga, không có việc gì không có việc gì, ta giữa trưa không nấu ăn, dùng không đến nước tương. Lạc từ từ thất hồn lạc phách mà đóng cửa lại. Ông trời A, nàng thế nhưng không có xuyên qua, này không phải ở chơi nàng sao. Nàng đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, tiếp thu xuyên qua sự thật. Chủ nhân, chủ nhân, ngươi như thế nào lạp? Hư ảnh mạc lại xuất hiện ở lạc từ từ trước mặt, tiểu thỏ ở không trung ngày nhót. Nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lạc từ từ tưởng nắm lấy tiểu thỏ, hào hào thẩm vấn một chút. Đáng tiếc, tiểu thỏ là giả thuyết chủ linh, căn bản chảo không được. Cái gì? Tiểu thỏ không danh cho nên. ô ô ô, lạc từ từ buồn bực mà ghé vào trên giường. Nàng còn tưởng rằng xuyên đến kia bổn nam chủ văn, lại còn có được đến cùng nam chủ giống nhau bàn tay vàng. Này hết thể đều là gật người. Từ từ, nàng tuy rằng không có xuyên qua, lại là thật sự được đến giờ tí không ấn, đây là có chuyện gì. Tiểu thỏ nghiêm túc mà nghe xong lạc từ từ nghi hoặc, vẻ mặt cổ quái. Chủ nhân, ngươi nói cái kia văn trung sở miêu tả thế giới, thật là tồn tại một khắc thời không vị diện. Bất quá, ngươi tưởng xuyên qua quá khứ lời nói, chỉ có chờ ta tấn dai mới được a. Vậy ngươi là như thế nào lại đây? Tiểu thỏ chỉ chỉ lạc từ từ tay nhỏ chỉ thượng nhẫn. Nào, chính là cái này nhẫn lạc. Nó là từ thời không ấn ký chủ đại nhân hướng các vai chính pháp, chủ nhân ngươi cũng có được một quả lạc. Quả nhiên là cái này nhẫn duyên cớ. Lạc từ từ rốt cuộc nhận rõ không phải xuyên qua sự thật. Nghĩ đến cũng là, nào có dễ dàng như vậy liền xuyên qua. Chỉ cần có giờ tí không ấn ký thu thập pháp khí, quả nó xuyên không xuyên. Lại nói, nơi này là quê của nàng nàng mới không nghĩ xuyên đến xa lạ địa phương đâu, lạc từ từ còn luyến tiếc cha mẹ huynh trưởng. ai nha, thật là phát đạt, bàn tay vàng a. như vậy, nàng có phải hay không có thể từ tu chân vị diện, mua được công pháp cùng đan dược bắt đầu tu chân đâu? ngẫm lại đều là một kiện lệnh người kích động sự. tiểu thọ trong lòng cười hất hác, thưởng xuyên qua còn không dễ dàng. chờ chủ nhân khôi phục ký ức, về tới lưới trời thời không, tùy tiện tiếp cái thời không nhiệm vụ là có thể xuyên qua. bất quá, hiện tại sao? vẫn là hết thể thuận theo tự nhiên đi như vậy có trợ giúp hồng trần rèn luyện lạc từ từ thật vất vả thu hồi kích động tâm tình chạy đến phòng bếp phao một bao mì ăn liền trở lại trong phòng nàng một bên ăn mì một bên tùy tay cờ lật mở tay mới chỉ nam cẩn thận xem xét giờ tí không ấn sử dụng phương pháp tức khắc nàng chăn thời không ấn ký thu thập pháp khí cường đại công năng chấn kinh rồi cái gì thiên tài địa bảo vai chính ấn ký từ từ đều có thể thu thập lấy kiếm lấy công đức giá trị hơn nữa Nghe nói chờ giờ tí không ấn thăng cấp sau, có thể mở ra lưới trời cảnh trong gương thời không. Cung hiện thực thời không giống nhau như lúc, còn có rất nhiều rất nhiều thiên tài địa bảo. Còn có, nó còn tập vị diện giao dịch, bắt quái diễn đàn, thời không gờ rút bao lì xì, hư không chủ ba tú, kỹ năng bảng công năng, linh thú không gian, linh thực không gian từ từ công năng vì nhất thể. Chờ đạt tới nhất định cấp bậc, còn có thể nhận thời không nhiệm vụ, xuyên qua thời không. Nhưng nhiệm vụ, nhưng giải trí, nhưng tu luyện, nhưng trưởng thành. Emma, quá cường đại có hay không? Lạc từ từ như thế nào cảm thấy, so với kia trung thời không vị diện hệ thống công năng, còn phải cường đại đâu? Chỉ là, địa cầu là cấp thấp vị diện, tức thể năng thuật cùng tinh thần lực thuật ở thập cấp dưới thời không? Kỳ a địa cầu không phải chỉ có phàm nhân sao, chẳng lẽ còn có thể năng thuật cùng tinh thần lực thuật này vừa nói? Kia không đều là trung viết viết sao? Chủ nhân, ngươi buồn à, cái này thời không bên trong dị năng, giả, kỳ thật đều xem như tu luyện giả lạc. Tiểu thỏ kịp thời ra tới soát tồn tại cảm. Lạc tư tư bình tỉnh, như vậy, bọn họ tu luyện trình độ, khẳng định không có đạt tới thập cấp trở lên đi. Đương nhiên rồi, nơi này tu luyện trình độ quá thấp lạc, cũng không có tương quan tài nguyên cùng thiết bị. Tiểu thỏ giải thích nói, ai, xác thật, trên địa cầu khoa học kỹ thuật trình độ, không có đạt tới trung đẳng vị diện độ cao. Càng không đạt tới vượt giới xuyên qua tinh tế trình độ đâu. Đúng rồi, những cái đó dị năng giả đều là cái dạng gì, ta như thế nào chưa thấy qua. Tiểu thỏ manh manh mà trắng nàng liếc mắt một cái, chủ nhân thật là trở nên hảo buồn à. Người hiện tại một chút tu vi đều không có, sao có thể sẽ cảm ứng được dị năng giả? Lạc từ từ thu được tiểu thỏ khinh bỉ, cười miệng một chút, cũng cảm thấy chính mình hỏi đến quá dư thừa. Nàng lại không phải dị năng giả, sao có thể sẽ biết? Nói nữa, cho dù có dị năng giả ở bên người nàng, nàng cũng không nhận ra được. Những cái đó dị năng giả, có phải hay không đều ở vì đặc thù bộ môn công tác ca? Lạc từ từ đầy đủ phát huy sức tưởng tượng, ai làm nàng gần nhất vẫn luôn xem vong văn đầu. Tiểu thỏ chấp trước mắt, lắc lắc đầu. Không biết, bất quá, về sau ta gặp gỡ, là có thể cảm ứng được đến. Thật sự là quá tốt, có thể trước tiên phát hiện, ta sẽ không sợ bị giết người đoạt bảo. Lạc từ từ cao hứng mà nói. Tiểu thỏ khỏe miệng chịu chịu, thân, ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Ở cái này cấp thấp vị diện thời không, trước mắt chỉ có nó một cái, không có khả năng tồn tại đoạt bảo khả năng. Lạc từ từ không để ý đến tiểu thỏ khinh bị ánh mắt. Nàng thu hồi phát tán nỗi lòng, tiếp tục nghiên cứu giờ tí không ấn tay mới chỉ nam. Lạc từ từ xem xong sau, thật sâu mà hít một hơi, trong mắt lấp lánh sáng lên. Tiểu thỏ, ta hiện tại vị trí thời không, có phải hay không có thiên tài địa bảo? Nếu không, nàng như thế nào cũng có thể được đến thời không ấn một cái tiết điểm đâu. Tiểu thỏ, giúp ta mở ra tu chân vị diện. Tiểu thỏ tay nhỏ vừa lật, tu chân vị diện xuất hiện ở hư ảnh mạc thượng. Lạc từ từ bắt đầu tra tìm lên. Chủ nhân, ngươi muốn tìm cái gì? Nói cho ta, ta tới tìm. Thu chân công pháp cùng đan dược. Tiểu thỏ cổ quái mà liếc liếc lạc từ từ, thấy nàng vẻ mặt trịnh trọng bộ dáng, ngượng ngùng nói thêm cái gì? Nó tay nhỏ lại là vừa lật, trực tiếp điều ra công pháp cùng đan dược giao diện. chương 405. Có lầm hay không, như thế nào như vậy quý? Nhất tiện nghi một bộ công pháp, thế nhưng là 5 vạn công đức giá trị. Mà lạc từ từ giờ tí không ấn trước mắt công đức giá trị là 500. Nay vẫn là giờ tí không ấn khởi động lại, đưa tặng cho nàng cái này tay mới. Ách, kỳ thật, chủ nhân. Tiểu thỏ kéo kéo khoe miệng, phi thường ngượng ngùng mà nói, này đó công pháp cùng đang hân dược, đều không dùng được. Vì cái gì? Ách, cái kia, đây là người tu chân dùng. Chủ nhân không có linh can, không thể tu chân. Linh can. Lạc từ từ trừng mắt tiểu thỏ, kia làm sao bây giờ? Nàng thế nhưng không có linh can, không thể tu chân kia nàng muốn như vậy cường đại giờ tí không ấn, có ích lợi gì a? Đống nhiên chi gian, Lạc Từ Từ chỉ cảm thấy các loại không kính. Tiểu Thỏ cảm ứng được Lạc Từ Từ cảm xúc, chớp chớp mắt nói, "Chủ nhân có thể mua sắm trung đẳng vị diện tiềm năng dự thể, tu luyện thể năng thuật cùng tinh thần lực thuật a." "Đúng vậy, chờ nàng đạt tới thập cấp về sau, liền có thể đi trung đẳng vị diện. Sau đó, có phải hay không cùng kia văn trung nam chủ giản vũ chết giống nhau, tu luyện đi lên, tìm kiếm đến tu chân giới, cuối cùng vũ hóa thành tiên?" Ân, đương nhiên, hoàn toàn có thể. Tiểu thỏ nghe được lạc từ từ tốt đẹp tiền cảnh miêu tả, cho một cái phi thường khẳng định hồi đáp. Hắc hắc, chờ chủ nhân ngươi thức tỉnh ký ức, liền sẽ không dối dám. Bất quá, muốn đi trung đẳng vị diện cùng tu chân vị diện, chỉ có chờ ta tấn dai. Lạc từ từ ánh mắt sáng ngời mà nhìn tiểu thỏ. Tấn dai, như thế nào tấn? Có phải hay không yêu cầu thiên tài địa bảo? Ân, Ân, chủ nhân thật thông minh, đều nói đúng. Lạc Từ Từ tức khắc cảm thấy một trận vô lực. Thiên tài địa bảo a, nơi này là cấp thấp vị diện a. Xem ra, muốn cho tiểu thỏ tấn giai, gánh thì nặng mà đường thì xa. Bất quá, hiện tại nhất yêu cầu chính là mua sắm tiềm năng dược tề, bắt đầu tu luyện thể năng thuật cùng tinh thần lực thuật. Tiểu thỏ mở ra ngàn độ tìm tòi. Vừa thấy tiềm năng dược tề giá cả, Lạc Từ Từ tức khắc nghỉ ngơi sở hữu tâm tư. Một chi tiềm năng dược tề yêu cầu 2 vạn công đức giá trị, so tu chân công pháp là thiếu gấp đôi nhiều. Chính là, Lạc Từ từ hiện tại công đức giá trị xa xa không đủ a. Tiểu Thỏ, đi nơi nào tìm kiếm thiên tài địa bảo, địa cầu hẳn là có đi. Vì kiếm lấy công đức giá trị, Lạc Từ từ quyết định áp dụng hành động. Ta tới tìm tòi một chút. Tiểu Thỏ toàn thân quang mang một thịnh, từng đạo vô hình sóng gợn khuyết tán, bắt đầu rồi thu thập. Nửa giờ thời gian, hư ảnh mạc thượng xuất hiện một cái thật thể địa cầu mô hình. Đây là vệ tinh định vị. Lạc Từ từ mở to hai mắt, cùng vệ tinh định vị bản đồ không sai biệt lắm. Cái này giờ tí không ấn ký thu thập pháp khí thật là quá cường đại, thế nhưng còn có thể đủ tìm tòi toàn bộ tinh cầu tài liệu. Tìm tòi xong. Chủ nhân, ngươi xem, ở địa cầu Trung Bộ, Bắc Bộ cùng Nam Bộ, đều tồn tại thời không ấn nhưng giao dịch tài liệu. Tiểu thỏ cầm một chi lấp lánh sáng lên thủy tinh đồng. Cùng báo cáo dự báo thời tiết dường như, ra dáng ra hình mà chỉ vào địa cầu các nơi sáng lên điểm. Này không phải quốc sao, chúng ta nơi này cũng có A. Lạc từ từ hương phấn mà chỉ vào cái kia quan điểm. Đúng vậy, đúng vậy. Xem, Di, dường như là chủ nhân nguyên nơi sinh đâu. Tiểu thỏ chớp chớp mắt nói. Haha, ta nhận ra tới, nguyên lai là loại này cỏ dại a. Ta quê quán trong đất tất cả đều là. Cái này phát đạt, không sợ không có công đức đáng giá. Lạc từ từ trừng mắt những cái đó quen mắt cỏ dại, đôi mắt lấp lánh sáng lên. Ách, cái kia, chủ nhân, lấy ngươi hiện tại cấp bậc, một tháng chỉ có thể giao dịch một lần. Tiểu thỏ không thể không đánh gãy chủ nhân tốt đẹp nguyện vọng. Ai, không có biện pháp? Thời không ấn lưới trời cảnh trong gương thời không khai thông về sau, rất nhiều công năng đều tiến hành rồi cải cách. Tỷ như, thời không ấn các công năng cấp bậc, bao gồm giao dịch số lần, công năng sử dụng số lần, nhiệm vụ nhận số lần từ từ, đều có hạn định. Tóm lại, chỉ có thời không ấn các tiết điểm cấp bậc càng cao, sở hữu sử dụng số lần mới có thể càng nhiều. Đây cũng là vì tránh cho các ký chủ nhóm soát số lần, bạch bạch lãng phí tài nguyên. Hào đi! Đây là tiểu manh giám sát quan định ra tân quy tắc. Chủ thân đại nhân cũng thông qua phương án. Dựa, như vậy hồ cha, kia phải đợi năm nào mã nguyệt, mới có thể kiếm đủ 2 vạn công đức giá trị à. Ngươi nói này giờ tí không ấn hố không hố. Có hóa còn không cho giao dịch, này không ý định khi dễ tay mới sao. Cái này, xác thật có điểm hố. Tiểu thỏ không có phải vì thời không ấn cái cọ ý tứ. Nó cũng cảm thấy cái này giả thiết thật không tốt, đặc biệt là đối tay mới tới nói. Nhưng nó quyền hạn không có tiểu manh cao A, phản đối cũng là không có hiệu quả. Bất quá, về sau nhất định cùng đại chủ mẫu đánh cái tiểu báo cáo, hừ hừ. Mặc kệ, trước cha một cha có hay không thu mua. Lạc từ từ làm tiểu thỏ đem làm thanh thảo tài liệu, treo lên đài giao dịch. Loại này ở phương Nam Phi thường phổ biến làm thanh thảo, thế nhưng là tu chân giới luyện chế linh thú đan tài liệu. Hơn nữa nhu cầu lượng rất lớn, chỉ là giá cả nghĩ đến cũng sẽ không quá cao. Quả nhiên. Loại này cỏ khô là ấn cân tới bán. Mỗi cân một cái công đức giá trị, thật là quá giá rẻ. Lạc từ từ nghĩ nghĩ, cho cha mẹ bắt một chiếc điện thoại, làm cho bọn họ trước thu thập làm thanh thảo, có bao nhiêu thu nhiều ít. Cái loại này cỏ dại mỗi năm chỉ có thể thu hoạch một lần. Mùa thu vừa vặn là thu hoạch mùa, may mắn còn không có sương giá. Nếu không, cũng chỉ có thể chờ sang năm. Chủ nhân, loại này tài liệu không sợ nhiều. Thu chân vị diện nhiều như vậy, nhiều ít đều có thể bán đi. Ân, Lạc từ từ hiện tại suy xét, không phải ở giờ tí không ấn bán tài liệu sự tình. Mà là nghĩ, nàng có phải hay không trực tiếp về quê vấn đề. Hiện tại nàng bên ngoài thuê nhà trụ, mỗi tháng 2.000 ngàn nhiều tiền thuê nhà. Còn có sinh hoạt phí gì đó, thất thất bát bát thêm lên, tiêu dùng thật sự không ít. Lại nói, tháng sau liền phải giao tiền thuê nhà. Nơi này là áp một bộ tam, giao xong một cái quý, nàng liền thật không có tiền. Không bằng trực tiếp về quê đâu. Ít nhất tiền thuê nhà phí cùng tiền cơm, không cần ra. Quê quán có 3 tầng lâu, còn có mả có thể loại rau dưa. Màu xanh lục thực phẩm, an toàn có bảo đảm. Còn có, nàng chẳng những muốn mua tiềm năng dược tề, về sau khẳng định còn muốn mua thể năng thuật huấn luyện thiết bị. Cái này cho thuê phòng không phải chính mình phòng ở, như thế nào trang bị. Xuất phát từ đủ loại suy xét, lạc từ từ thực mau liền có quyết định. Còn có thể tiết kiệm được tiền thuê nhà hiếu kính cha mẹ đâu. Tiểu thỏ, ta chuẩn bị về quê Lạc từ từ cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng không ít, ở thành phố lớn áp lực thật sự quá lớn. Tiểu thỏ gật gật đầu. Đối nó tới nói đi chỗ nào đều giống nhau, cho dù hiện tại đi ngoài không gian, đối nó cũng không hề ảnh hưởng. Đúng rồi, tiểu thỏ, ngươi có thể lên mạng đi. Ấn các loại tinh tế văn tới xem, loại này trí năng thiết bị dường như thực đằng trước, xâm lấn các loại Internet rất lợi hại. Đương nhiên, ta còn có thể lấy ra trung đẳng vị diện tinh tế Internet tín hiệu đâu. Về sau. Chủ nhân muốn tu luyện tinh thần lực, có thể tùy thời đi. Cái gì? Lạc từ từ khiếp sợ đến nảy lên, thế nhưng còn có thể lấy ra trung đẳng vị diện Internet tín hiệu. Kia nàng chẳng phải là có thể tùy thời đi trung đẳng vị diện tinh tế trên mạng, đi dạo. Này cùng xuyên qua có cái gì bất đồng? Ai nha, thật là quá cường đại. Tưởng tượng đến nó đều có thể vượt giới giao dịch, lấy ra cái bất đồng giao diện Internet tín hiệu, cũng không tính cái gì. chương 406 về quê. Giờ tí không ấn ký thu thập pháp ký. Nó là thời không ấn tử tiết điểm, mà thời không ấn còn lại là thần giới chi tôn ấn tiết điểm. Một cái nho nhỏ trung đẳng vị diện thật tính không được cái gì. Các cao lớn thượng vị mặt linh vong tín hiệu, đều có thể lấy ra. Hùng chi là địa cầu cái này cấp thấp vị diện đâu. Lạc từ từ cười đến không khép miệng được. Trách không được kia văn trung nam chủ giản vũ chết đồng học, sẽ như vậy lợi hại đâu. Như thế cường đại bàn tay vàng, ai cùng tranh phong. Ai nha, đó là lạc. Nàng đây chính là hiện thực bản mà. Như thế nào có thể cùng nhau tương đối đâu. Hôm nay là 9 nguyệt 25 ngày, thực sắp đến cuối tháng. Lạc từ từ cấp chủ nhà gọi điện thoại, thuyết minh chính mình phải về quê quán, không hề tục thuê. Sau đó là cùng đồng học cùng các bằng hữu cáo biệt. Từ trên mạng đính vé xe, thu thập một chút về quê lạc. 20 tiếng đồng hồ xe lửa, từ bắc đến nam, thẳng tới quê nhà. Du nhi, lão ba cùng ca ca tới đón nàng, thật là hảo hạnh phúc mà nói. Di, trong nhà mua xe điện ba bánh A. Thật là phương tiện A. Lạc lái xe, cười nói, 2.000 đồng tiền mua, về sau mang ngươi cùng ba mẹ cùng đi điền biên chơi đi. Hảo A hảo A, hiện tại đại lộ nối thẳng chân núi, cái gì xe đều có thể không có trở ngại. Lạc từ từ nhìn quê quán thật lớn biến hóa, trong lòng một trận cảm thán. Mỗi nhà mỗi hộ đều là đường xi măng thẳng tới, thôn biên còn có tập thể hình quảng trường cùng hoa viên. Bên đường nhà lầu, còn có gia đình xưởng, thật thật là khá giả tân nông thôn tân khí tượng A. Quê quán thật sự không thể so thành thị kém đâu. Xem ra, nàng lựa chọn về quê là chính xác. Dù sao lạc từ từ trước mắt chức nghiệp, là cùng internet tương quan, ở đâu đều giống nhau. Nàng cảm thấy không còn sớm chút về nhà, thật là quá thất sách, hoa thật nhiều tiền tiêu đuổng phí đâu. Ta du nhi, trở về liền hảo. Lão mẹ Phương Nguyệt Dung trong mắt tràn đầy thủy quang, nàng là rất cao hứng. Kỳ thật, lạc từ từ minh bạch, ở cha mẹ trong lòng, thật sự không trông cậy vào nhi nữ có thể kiếm bao nhiêu tiền. Mà là mọi người đều bình bình an an, nếu có thể ngốc tại cùng nhau là không thể tốt hơn. Chính là, Lạc Từ Từ cảm thấy, cha mẹ xem nàng ánh mắt có chút kỳ quái. Đây là một loại trực giác. Cảm giác bọn họ thay đổi một người dường như, nhưng là, cái loại này quen thuộc cảm lại không xa lạ. Thật sự hảo kỳ quái a. Ô ô. Đại chủ công cùng đại chủ mẫu thế, nhưng tự mình hạ giới tới, thật là hảo cảm động nga. Tiểu Thỏ trong lòng cảm động đến rối tinh rối mù. Ba, mẹ, Ta tạm thời không chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng rồi, ta nói Lam Thanh Thảo thu nhiều ít. Lão Ba lạc ra minh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tức khắc làm hắn kia bình pha mặt, tràn ngập vô hạn mị lực. Yên tâm, loại này cỏ dại sớm muộn gì đều chạy không được. Lạc từ từ nhìn chăm chăm lão Ba mặt nhìn thật lâu, cảm thấy nàng không thấy hoa mắt mới đúng vậy. Ba, là trên mạng có người ở thu. Ta khai một nhà shop online quốc tế võng, cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật đều có người thu. Lạc từ từ đương nhiên sẽ không cầm thời không ấn, như vậy huyền huyễn đổ vật nói ra. Nàng không phải sợ người nhà nói ra đi, mà là sợ bọn họ không tiếp thu được. Ai? Chủ nhân, ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều. Tiểu thỏ ở trong lòng chửi thầm, nhưng nó cũng không dám nói thêm cái gì. Nga, trên mạng đổ vật A. Ha ha, các ngươi người trẻ tuổi lộng đi thôi. Lạc gia Minh cười như không cười địa đạo, nhưng hắn nguyên chính là một vị thực khai sáng phụ thân, nhi nữ sự tình luôn luôn thực duy trì lão mẹ cười tủm tỉm mà nhìn nàng, tổng cảm thấy quái quái, lại không thể nói tới cái gì. Cha mẹ thực dễ dàng thu phục, chỉ là lạc liền không hảo thu phục. Hán đối internet tinh thông cũng không so muội muội kém nhiều ít. Hơn nữa, lạc là một vị động thủ năng lực phi thường cường người, chẳng những sẽ sửa chữa máy tính xe điện, mặt khác đồ điện đều sẽ sửa chữa. Lạc từ từ có đôi khi sẽ tưởng, nếu nàng đi trung đẳng vị diện, có thể hay không là cái gì cơ giáp sửa chữa sư đâu. Tiểu muội. Cho ta xem ngươi shop online. Nhìn, Lạc từ từ vừa mới thu thập hảo hành lễ, Lạc liền tới rồi. Bất quá đâu, Lạc từ từ nhưng không sợ bị vạch trần. Tiểu thỏ là ai à, liền trung đẳng vị diện internet đều có thể xâm lấn, nho nhỏ một địa cầu internet, còn không phải một bữa ăn sáng. Kỳ thật, về giờ tí không ấn sự tình, sớm muộn gì cũng sẽ nói cho bọn họ. Chỉ là, hiện tại Lạc từ từ còn không có công đức giá trị. Chờ về sau mua sắm tiềm năng dược tế lúc sau, rồi nói sau. Lạc từ từ nghĩ đến vẫn là quá đơn giản một chút, thức mau, cha mẹ cùng huynh trưởng đều nổi lên lòng nghi ngờ. Đương nhiên, chủ yếu là lạc. Cha mẹ chỉ là dùng kia phức tạp ánh mắt ngó nàng, khỏe môi treo lên mạc danh mỉm cười, cũng không có nói thêm cái gì. Làm thanh thảo nhiều như vậy, ngươi như thế nào giao hàng? Này hư không tiêu thất là chuyện như thế nào à, cho nên nói, rất nhiều chuyện không phải ngẫm lại là được.